Tháng 6 đế, đại giữa chưa thời tiết nóng chính thịnh, ngày xưa lúc này thôn sơn chớ xã viên nhóm chính nghỉ chưa rác, hôm nay lại đều vây đổ ở đại đội bộ sân phơi thượng, trong ba tầng ngoài ba tầng, chật như nêm cối. Trong đám người truyền đến sắc nhọn trói thai dít rào, các ngươi nói cho hắn, nếu là không trở lại ta liền uống nông dược, chờ cho ta nhạt sắc đi. Trời ạ, nàng thật uống lên. Kia chính là 1.605 kịch độ ca. Ai nha nương A, chết người chết người. Mọi người mồm năm miệng mười mạc đều, đám người phân loạn lên. Đại đội trưởng gào thét đều con mẹ nó người chết ta, xích cước đại phu. Bí thư chi bộ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, muộn thanh nói, lại đi phát điện báo, kịch liệt. Đau đầu choáng váng khát nước, đây là lâm lam đối say rượu lớn nhất cảm giác. Đêm qua nàng tâm tình không thật nhiều uống lên hai ly, trở lại trung cư ngã đầu liền ngủ, cả đêm ác mộng không ngừng, luôn có điện thoại cùng gõ cửa thanh đâm vào trong hai. Không nghĩ tới một giấc ngủ dậy, bên hai lại là ong ong ong thanh âm nhiễu người thanh ngộng. Nhị ca, người nói nương. Có phải hay không thật uống nông dược đã chết? Hư, nhỏ giọng điểm, nương diễn kịch hù dọa bọn họ đâu, muốn cho cha về nhà. Chúng ta cắt thảo đi thôi. Lâm Lam nỗ lực chấn mắt, mỹ mắt lại giống như bị cái gì dính trụ giống nhau, như thế nào đều không mở ra được. Một lát sau lại có trói thai thanh âm truyền đến, lao tam ở bộ đội. Ta xem nàng mang theo năm cái hài tử vội không khai giúp đỡ nàng, nàng nhưng thật ra hảo, cả ngày thân tác. Không nghĩ quá liền lăn trở về nhà mẹ để đi, không ai hiếm lạ nàng. Không phải thắt cổ chính là uống nông dược, đây là chê ta lão bà tử trướng mắt muốn cho ta chết trước đầu, thiên giết liền chưa thấy qua ác độc như vậy con dâu. Thường phân ra, người như thế nào không lấy dây thường lạc chết ta. Đều đừng xử chứ, nên làm việc làm việc đi, đừng lười biếng dùng manh lưỡi. ngay sau đó chuyển đến quăng ngã môn thanh âm cái gì uống nông dược cái gì phân ra lung tung rối loạn lâm lam đau đầu dùng nức, cơ hồ dùng hết toàn thân sức lực mới có thể đem mí mắt cấp với lên lọt vào trong tầm mắt chứng kiến hẹp hòi chật trội nhà ở không thấy được cửa sổ chỉ nhìn đến dắt một cái phá mảnh cỏ vách tường cùng nóc nhà đều khói lửa mịt mù góc còn treo thật dài hắc hôi chót mũi cũng tràn ngập các loại hương vị hôn tạp khó nghe hơi thở Lâm Lam đều phân biệt không rõ là ra súc phân nước tiểu vẫn là hài tử kéo nước tiểu cùng với mốc meo hoặc là cái gì kỳ quái hương vị. Quả thực làm người phiền muộn dục nôn. Lâm Lam đầu góc cầm vang một tiếng, xét đánh giữa trời quang, chẳng lẽ chính mình xuyên qua. Lâm Lam nhắm mắt lại chờ đợi nửa ngày, lại trơn mắt, vẫn như cũ là khói lửa mịt mù hoàng tương đất. Lần này nàng tin tưởng chính mình là thật sự xuyên qua. Sở dĩ như thế xác định. Là bởi vì trong đầu đã xuất hiện một ít không thuộc về nàng tin tức, liền dường như nhìn một quyển sách hoặc là điện ảnh dường như, ấn tượng khắc sâu. 70 năm hoa Hạ Quốc, dễ Tỉnh, phương Bắc một cái tiểu nông thôn, thôn Sơn Chớ. Nguyên chủ cùng nàng cùng tên, nhà mẹ đẻ là Lâm Gia Chuân, nhà chồng họ Hàn, trưởng phu Hàn Thành Tùng là một người quân nhân, hai người dục có năm cái con cái. Nguyên chủ không thượng quá học, chỉ niệm quá mấy ngày xóa nạn mù chữ biết chữ ban. Nhận thức tự không vượt qua 50 cái. từ nhỏ liền phải cường đánh đá, tính tình cũng không tốt lắm, không văn hóa lại không kiến thức, gặp được vấn đề sẽ không bình tĩnh nghĩ cách, nhất thường dùng thủ đoạn chính là ấm ý, bởi vậy ở nhà mẹ để thời điểm liền không quá chịu đãi thấy Nàng mười sáu tuổi gả cho Hàn thanh tùng, hắn hàng năm không ở nhà, nàng tác chịu bà bà cùng chị em dâu trên ép, chính mình nghĩ không ra hóa giải mâu thuẫn hòa hoan quan hệ biện pháp, tính tình càng thêm táo bạo. Động một chút liền xảo phiên thiên, sau lại trực tiếp đòi chết đòi sống uy hiếp người khác. Mà Hàn Thanh Tùng 17 tuổi tham gia quân ngũ, trải qua mười mấy năm dốc sức làm, hiện giờ đã là liền trường. Tiền đồ một mảnh rất tốt. Cũng bởi vậy nguyên chủ mới không yên tâm, tổng hoài nghi hắn trướng mắt chính mình, có tiền đồ liền tưởng phản cao chi nhi. Cho nên nàng vẫn luôn làm ầm ĩ làm hắn về nhà sinh hoạt, miễn cho bị bên ngoài những cái đó có văn hóa lại tuổi trẻ xinh đẹp hồ ly tinh câu đi. Lúc này đây sở dĩ trình diện uống nông dược tiết mục, là bởi vì nguyên chủ nghe người ta nghị luận một cái phục viên binh mang về tới vô cùng xác thực tin tức, hàn thanh tùng ở bên ngoài có người, là mẫu quan chỉ huy khuê nữ. hàn thanh tùng khẳng định muốn cùng nàng ly hôn ý niệm thành cọng dơm cuối cùng để chết con lật đà, nguyên chủ lần lượt chạy tới công xã cấp bộ đội đánh điện báo, nhất định phải nam nhân chuyển nghề về nhà, không trở về nhà nàng liền chết. Hơn nữa muốn mang theo năm cái hải tử cùng chết. Chuyện này bị bà bà biết, Hàn Lao Thái Thái tự nhiên không đồng ý, Nhi Tử rất tốt tiền đồ, kia chính là nhà họ Hàn Quang Vinh cùng Kinh tế chống đỡ. Nếu là đem Nhi Tử lộng trở về, kia không phải muốn một đêm trở lại trước giải phóng. Tuyệt đối không được. Sau đó Nguyên Chủ liền yêu cầu bà bà đem chính mình nam nhân tiền trợ cấp cho nàng, nếu không liền bước nam nhân về nhà ai cũng đừng nghĩ lạc hảo, nếu là không đáp ứng nàng liền uống rượu. Nàng làm chính mình con thứ hai hàn vượng quân lặng lẽ nhặt cái trống không 1605 cái chai trở về, suy nghĩ đã không có nông dược, đoái tiếp nước cũng nhìn không ra tới, làm bộ uống nông dược hù do người. Đương nhiên, cũng có cấp người trong nhà nhìn lợi hại ý tứ. Nào biết đâu rằng này 1605 linh chính là kịch độc, thuốc sổ thời điểm thao tác vô ý nước thuốc rừng ở làn gia thượng đều sẽ trúng độc, càng gì trực tiếp đoái nước uống. Tuy rằng nàng giả ý nhấp một ngụm. cũng đủ làm một cái thân thể hàng năm không khỏe mạnh nữ nhân chúng chiêu. Vì thế lâm lam liền xuyên qua tới. Chỉ là ở nguyên cố sự, lúc này đây nguyên chủ thật sự thực hiện được. Hàn Thanh Tùng bị nháo đến nản lòng thoái trí, vô tâm con đường làm quan, rốt cuộc cùng bộ đội đánh chuyển nghề xin, quá mấy ngày liền sẽ về nhà. Nhưng là hắn về nhà cũng không có làm cái này ra từ đây hòa thuận, ngược lại mở ra bi kịch mở màn. Nguyên chủ nguyên bản thề chỉ cần nam nhân về nhà, Nàng liền an tâm sinh hoạt, nhưng nam nhân trở về nàng lại hoài nghi nam nhân chướng mắt nàng, hoài nghi hắn cùng nữ nhân khác gian giũ. Chỉ cần hắn rời đi chính mình tầm mắt ăn bữa cơm công phu, nàng liền hoài nghi hắn có phải hay không cùng ai hẹn hò. Trong thôn đại cô nương tiểu tức phụ, cho dù là quả phụ đều là nàng hoài nghi đối tượng. Chỉ cần nam nhân có không thuận nàng tâm, liền sẽ đại xảo đại nháo đòi chết đòi sống, cuối cùng làm cho nam nhân muốn cùng nàng ly hôn. Ai ngờ nàng đại náo một hồi lúc sau, Hàn Thanh Tùng ở một lần ngoài ý muốn chung bỏ mình. Hắn sau khi chết, nàng càng thêm vặn mẹo, một bên tự đoán tự ngải lấy hài tử xì hơi, một bên lại bên vực người mình cương chiều, đem mấy cái hài tử toàn bộ dưỡng phế, cuối cùng không có một cái chết giả. Từ từ, Lâm Lam đột nhiên ý thức được, này quen thuộc cốt truyện giống như nàng thật lâu trước kia xem qua một quyển tiểu thuyết. Thư trung nam nữ chủ là một đôi thanh mai trúc mã, Vội vàng làm giàu buôn khá giả, trong đó nữ xứng bởi vì làm trời làm đất phong cách làm người ấn tượng khắc sâu. Nàng là nguyên chủ nữ nhi hàn mạch tuệ, thanh xuân tiếu lệ tính cách hoạt bát từ nhỏ bị nguyên chủ dưỡng đến tâm cao ngất hư vinh vô cùng, tổng cảm thấy chính mình là công chúa, nghĩ muốn cái gì liền phải được đến cái gì, phàm không đối nàng tốt đều là người xấu. Nguyên chủ giúp đỡ nữ nhi tận sức với dây dưa nam chủ, mà nàng mấy cái nhi tử cũng đều cắt có điều hư. cuối cùng đều không được chết giả. Cứu này nguyên nhân căn bản, này cùng nguyên chủ giáo dục thoát không ra quan hệ. Nàng cư nhiên xuyên thành như vậy một người. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Trở về. Không có khả năng. Rời nhà trốn đi. Ly hôn. Đầu năm nay không ai ly hôn, nếu nàng ly hôn chỉ lo chính mình, chỉ sợ lâm ra chân cũng dung không giới nàng. Ở cái này không có hộ tịch, công điểm, thư giới thiệu liền sống không nổi niên đại. Thoạt nhìn, nàng chỉ có thể lấy nguyên chủ thân phận sống sót. Chỉ là nàng đột nhiên cải tà quy chính, không biết người khác có thể hay không hoài nghi, liền tính sẽ dẫn người hoài nghi, nàng cũng thật sự vô pháp dùng nguyên chủ phương thức sinh hoạt. Nàng đột nhiên nhảy ra một cái ý tưởng, nàng có thể dùng đại nạn không chết nản lòng thoai trí, đột nhiên nghĩ thông suốt không hề dối dám qua đi muốn thành thật kiên định sinh hoạt đương lấy cơ A. Ân, không tồi. Bất quá là bị bà bà chèn ép trượng phu đối nàng không cảm tình mà thôi, lại không phải cái gì muốn mệnh chuyện này, sinh hoạt sao, nàng vẫn là có rất nhiều biện pháp. Đối nàng tới nói, đáng sợ nhất chính là Chương 2 xin chuyển nghề Kia năm cái hải tử hảo đi Đời này nàng sợ nhất chính là hải tử Ở nàng hữu hạn tiếp xúc hải tử trải qua chung, hơn phân nửa đều là hùng hải tử Tỷ như nói đồng sự ra cái kia 6 tuổi nữ hoa hoa Vào văn phòng liền thích làm nàng cấp mua đồ vật hoặc là liền nương làm lũng á di ôm một cái cơ hội kéo nàng hoa thai vòng cổ nói tốt xem tưởng mang, còn phải làm ơn không cần nói cho mụ mụ. Một lần hai lần cũng liền thôi, vài lần lúc sau, nàng rốt cuộc nhịn không được cùng đồng sự nói một chút, đồng sự giáp mặt xin lỗi, nói chính mình hài tử không hiểu chuyện đừng chấp nhận, kết quả xoay người liền cùng đồng sự nói đoán giận nàng keo kiệt không có tình yêu, đối hài tử quá hà khắc. Còn có nhà mình thân thích cùng với đệ đệ hải tử, mỗi lần tới nhà nàng, đều cùng thổ phỉ quá cảnh giống nhau. Nếu nàng không còn nói trước đem chính mình đồ trang điểm cùng với trang sức cùng sản phẩm điện tử thu hồi tới, kia tuyệt đối là một hồi thai nạn. Hơn ngàn mỹ phẩm dưỡng ra, đồ trang điểm đều có thể bị bôi được đến chỗ đều là. Không nói nàng phát hỏa, liền tính không cười nói không có việc gì không có việc gì, thân thích đều phải cùng nàng mẹ toán giận lam lam như thế nào càng ngày càng nhỏ khí. Cùng cái hài tử chấp nhận, này nữ hài tử lớn chính là đến chạy nhanh kết hôn sinh hài tử, nếu không liền thành tính cách quái đản đồ cổ. Chẳng sợ nàng mấy ngàn mỹ phẩm dưỡng ra đồ trang điểm bị chất nữ cùng cháu trai hủy hoại, nàng mụ mụ cở trách tới cửa trách đi, cuối cùng liền dừng ở nàng chính mình trước mua phòng mà không phải đem tiền để lại cho đệ đệ mua hôn phòng, tiện đa mở rộng đến nàng không kết hôn không sinh hài tử chuyện này thượng. ngươi dù sao không hài tử. Nay Phong ở cùng tiền về sau còn không đều là của bọn họ. Hiện tại cho bọn hắn như thế nào làm? Cũng chưa cho người ngoài, không lãng phí. Tóm lại nàng khủng hôn, khủng hoa khủng đương mẹ, không nghĩ muốn tiểu ác ma giống nhau hài tử, không nghĩ trở thành chính mình mẹ giống nhau mẹ. Nàng hạ quyết tâm độc thân cả đời, không thay hòa người, không bị nhân hòa hại. Hiện giờ dốc sức làm 10 năm sự nghiệp thành công, sinh hoạt có tư có vị. Hà tất muốn tìm cái nam nhân sinh cái hài tử tới rơi chậm lại chính mình sinh hoạt phẩm chất. Ai biết, ông trời xem không được nàng thoải mái, cư nhiên làm nàng xuyên thành một cái người đàn bà đánh đá, mang theo năm cái hùng hài tử, tặng kèm một cái đầu gỗ lao công. Cuộc sống này vô pháp qua. Nàng gắt gao mà nhắm mắt lại, nghĩ có thể hay không lại xuyên trở về, có lẽ đây là một giấc mộng đâu. Lúc này bên thai truyền đến tiểu hải tử sợ hãi tiếng khóc, nương. Chết một con tay nhỏ ở trên mặt nàng trên cổ hồ loạn mạc tác, cũng không có nặng nhẹ, ấn đến nàng tròng mắt đau cổ đau hô hấp không thuận. Lâm Lam chỉ phải mở mắt ra, đem kia tiểu dơ tay lay khai, làm gì? Nói xong nàng hối hận, chính mình ngữ khí quá hung, lại làm sợ nhân ra. Nhưng kia tiểu hài tử lại không thèm để ý, trừng mắt một đôi mắt to gắt gao mà nhìn trầm chằm nàng, sợ nàng thật sự đã chết. Tuy rằng Lâm Lam không thích tiểu hài tử, lại cũng thừa nhận đứa bé này sinh một đôi cực xinh đẹp mắt to ở tối tâm trung sáng long lanh chỉ tiếc quá mức gầy yếu hơn nữa không ai tỉ mỉ chiếu cố cả người dơ hề hề đây là nguyên chủ nhỏ nhất nhi tử vợ vượng năm nay 4 tuổi bởi vì sinh non sinh ra liền ngược coi thả có tự bế khuynh hướng nguyên chủ thực ghét bỏ hắn cảm thấy hắn là cái tiểu người mù ngốc tử là cái chói buộc lâm lam đảo không cảm thấy hắn ngốc, ngốc tử ánh mắt tại sao lại như vậy chuyên chú sáng lời nương ăn hắn rũi lại đây tiểu hắt trong tay nâng một khối hỏa tan đến nhão dính dính kẹo Giơ hề hề xem đến lâm lam có chút buồn nôn nhưng nàng cũng không đành lòng giận chó đánh mèo với hắn rốt cuộc chính mình xuyên qua là thực huyền ảo vấn đề cùng hắn không quan hệ nàng nhắm mắt chính ngươi ăn đừng chạm vào ta kia nhau dính dính tiểu hắt tay làm nàng khẩn trương đến thẳng ra mồ hôi lạnh tiểu hai tử rất sợ nàng Quả nhiên có rúm lại ở một bên không dám sờ nữa nàng, chỉ là tầm mắt nhưng vẫn dính ở trên người nàng, sợ nương giống người khác nói như vậy đã chết. Hài tử A. Lâm lam thở dài, làm nàng dưỡng năm cái hài tử, này quả thực là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ sao. Nàng nhắm hai mắt đem chính mình năm cái tiện nghi hài tử nhân sinh qua một lần, thực mau mồ hôi lạnh chảy ròng, nguyên chủ cũng thật đủ lợi hại, cư nhiên đem mấy cái hài tử đều cấp dưỡng thành chuyện xưa đại vai ác. Lâm Lam trầm mặc thật lâu sau, cảm giác chính mình tuy rằng không sợ lấy nguyên chủ thân phận sống sót, lại không có Dũng khí tiếp quản này nằm cái hải tử. Bọn họ tương lai, thật sự là quá mức. Nàng một khi tiến vào nhân vật, vậy đến gánh vác làm cho thẳng bọn họ dẫn đường bọn họ đi lên ở chính đồ trách nhiệm. Chơi ạ, nàng sợ nhất hải tử Hảo đi. Liên tính đáng yêu tiểu thiên sứ nàng đều sợ, hung chi lập tức tiến vào địa ngục hình thức. Này vận khí nàng cũng là chịu phục Hảo đi. Nàng chính miên man suy nghĩ, nghe kéo kẹt một tiếng, có người đặng đặng chạy vào. Nương, ta bắt một cái đại cá trích, thật lớn cái. Một cái khỏe mạnh kháu khỉnh nam hải tử vọt vào tới, hương phấn mà cơ chân múa tay, nương ngươi đoán ta như thế nào chảo. Ta bơi lội thời điểm, vạch lập tức dùng tay moi trụ, ha ha. Lâm Lam miễn cưỡng mở mắt ra nhìn nhìn hắn, đây là con thứ ba, thấy hắn chỉ ăn mặc một cái quần nhỏ, cả người phơi đến đen nhánh. chỉ có tròng trắng mắt cùng hàm răng ở tối tăm trong phòng lấp lánh sáng lên đặc biệt buồn cười cái này tam vượng từ 3 tuổi rất đến trong sông chính mình học được bơi lội liền yêu thủy trừ phi trong sông kết băng không thể xuống nước mặt khác thời gian tổng muốn trộm đạo đi bơi lội bất quá tục ngữ nói chết đuối biết bơi tiểu tử này sao lại đúng là bị chết đuối ai lâm lam thở dài tam vượng khó hiểu nương ngươi sao nay đại cái cá cũng không cao hứng đâu Tam vượng. Lại một nam hải tử từ bên ngoài đi vào tới, thuận tay giữ cửa dấu thượng, đi đến giường đất biên nhỏ giọng nói, nương, tam vượng này tiểu tử ngốc, nếu không phải ta lôi kéo hắn, hắn vừa rồi còn tưởng đem cá đưa đến nhà chính đi đâu. Hắn đẩy tam vượng đầu một chút, bụn. Tam vượng không phục, bĩu môi, đừng đẩy ta đầu. Nương, ngươi khá hơn chút nào không? Ta đi cho ngươi ngao canh cá uống đi. Nếu không... Mama khẳng định làm đem cá đưa đi cấp tiểu cô tiểu thúc ăn. Nàng hôm nay làm đại ca cùng tỷ đi đưa trứng gà đâu, còn buộc làm tỷ cấp tiểu cô ra đồ, thật là bất công. Lâm Lam nhìn hắn một cái, đây là nhị vượng, từ nhỏ liền khôn khéo thật sự, so hài tử khác đều có tâm nhãn, cái miệng nhỏ cũng ngọt tam hiểu hướng người, so khuê nữ càng giống nguyên chủ tiểu áo đông. Bất quá nói không dễ nghe điểm chính là miệng lưỡi chân tru, khẩu phật tâm xà. Dù sao lớn về sau rửa vào một chương miệng đi thiên hạ, cuối cùng cũng phá hủy ở này há mồm thượng. Hiện tại này đó hải tử đều còn không lớn, một đám ngây thơ hồn nhiên bộ dáng, liền tính oai cũng không ai đi nơi nào, chân chính hư lên phải đợi hẳn thanh tùng sau khi chết. Lâm Lam suy nghĩ nếu là nàng hiện tại bắt đầu dẫn đường, hẳn là có thể đem bọn họ dẫn vào chính đồ tránh cho những cái đó bi thảm kết cục đi. Ai, gánh nặng đường xa. Lúc này nhà chính truyền đến Hàn Lao Thái trói thai thanh âm, kia lớn giọng rõ ràng cố ý mắng cho nàng nghe. Lâm lam như mày, tuy rằng nguyên chủ có rất nhiều không đúng, nhưng này Lao Thái thái mông cũng quá thiên, đối nguyên chủ cũng quá xấu. Nàng đình chỉ muốn nhị vượng đem cá đưa đến nhà chính ý niệm, chính mình dù sao cũng là người đàn bà đánh đá cùng Lao Thái thái không đối bản, nếu là lập tức hiểu lễ tôn lão, sẽ làm sợ bọn họ. Nàng nói, nhị vượng. Người lanh bọn đệ đệ đi bên ngoài cá nướng ăn đi. Tiểu hài tử tìm cái đại kiều đế hoặc là góc xó xỉnh nhóm lửa cá nướng thiêu khoai lang đây là chuyện thường nhi. Nguyên chủ trước kia không thiếu trộm đồ vật mang theo hải tử ở bên ngoài ăn. Nương, được rồi, chờ nướng hảo ta lấy về tới cấp nương ăn. Nhị vượng nói liền tiếp đón tam vượng chạy ra đi, cũng không quẳng trên giường đất co rúm lại ở góc tiểu vượng. Này đáng thương hải tử, mọi người đều làm lơ hắn. Lâm Lam cũng biết nhị vượng chính là nói dễ nghe, cá là sẽ không lấy về tới, hơn phân nửa muốn vào chính hắn bụng, tam vượng có thể ăn hai khẩu liền không tồi. Dễ tỉnh mỗ quân nơi dừng chân, đoàn bộ chỉ huy. Chân đoàn trưởng nhìn trước mắt Hàn thanh tùng, đảo mắt 10 năm sau qua đi, năm đó ngây ngô tân binh viên đã trở thành liền trường. Mười mấy năm quân lữ kiếp sống làm hắn anh tuấn mặt không hề non nớt, vừa vặn tư như cũ đĩnh bản cường kiện, khi thế trầm ổn cô đạo. Người này tuy không tốt lời nói, nhưng nghiệp vụ xung ra, trung thành ngại bén, rất có tiền đồ A. Hiện tại hắn lại nói muốn chuyển nghề, Đầu góc bị lừa đá đi. Tuy rằng hiện tại đấu tranh tình thế nghiêm túc, đã có thể dựa vào Hàn Thanh Tùng liên tiếp vào sinh ra tử thành lập xuống dưới công tích, cũng có thể bảo hắn bình yên vô ngu. Hàn Thanh Tùng, ngươi đã chuyển chính thức, năm sau chúng ta sư bộ muốn thành lập mũi nhọn đại đội, bộ chỉ huy đã quyết định nhâm mệnh ngươi vì đặc huấn đội trưởng. Hiện tại truyền nghề. ngươi cần phải nghĩ kỹ. Cái này chức vị bao nhiêu người nhìn chầm chằm đâu, còn có không ít người tức tiêm đầu muốn chui vào đi. Hàn thanh tùng mân khẩn khỏe môi muốn nói lại thôi, nắm chặt nắm tay lược trầm xuống mặt, gật gật đầu. Bình thường nông thôn nghĩa vụ binh có thể ngao đến hắn. Cái này quân chức ít ỏi không có mấy, chỉ cần có điểm hy vọng liền không ai bỏ được phục viên chuyển nghề. Chẳng những hắn chiến hưu không hiểu, liền hắn lao liền trường đều buồn bực, lập tức tìm hắn tiến đến hỏi chuyện. Nhưng hắn không nghĩ giải thích quá nhiều. Mấy năm nay hắn tuy rằng ở nghĩa vụ binh trung trổ hết tài năng, lại cũng là huyết đại giới, đặc biệt chịu quá hai lần vết thương chí mạng, có thể sống sót đã là rất may. Lấy hắn hiện tại thân thể tố chất, đi đặc huấn đại đội, ngược lại sẽ ảnh hưởng huấn luyện. Chính yếu chính là, nếu đã tại gia đình cùng sự nghiệp chi gian làm ra lựa chọn. Hắn cũng không nghĩ đổi ý. Mười mấy năm bên ngoài, mỗi lần thăm người thân vội vàng mấy ngày, Hắn không có thời gian cùng tinh lực thực hiện làm trưởng phu cùng phụ thân chức trách. Cho nên trong nhà gà bay chó sủa hiện trạng, có hắn rất lớn trách nhiệm. Bà Nương đòi chết đòi sống, thậm chí tuyên bố muốn mang theo hài tử nhảy sông. Tuy rằng biết nàng trò cũ trọng ra vai hiếp hắn, nhưng hắn mệt mỏi. Không nghĩ lại lan lột. Phía trước hắn luôn mãi cùng nàng bảo đảm. Năm sau hắn liền xin người nhà tùy quân, làm nàng cùng hài tử cùng lại đây. Nàng rõ ràng đáp ứng đến hảo hảo, hiện tại rồi lại thay đổi. Hơn nữa chỉ cần nháo lên, đó chính là liên hoàng áo, nhảy sông thắt cổ uống nông dược, không nháo cái long trời lở đất sẽ không bỏ qua. Hắn trải qua thận trọng suy xét, quyết định về nhà thủ lão bà hải tử sinh hoạt. Trần đoàn trường biết Hàn Thanh Tùng là cái hũ nút, sẽ không nói, vì thế cũng đắc tội quá không ít người. Hơn nữa hắn nhận chuẩn sự tình chín con trâu kéo không trở về, bất luận kẻ nào khuyên cũng vô dụng. Hắn nói, chuẩn ngươi nửa tháng thăm người thân giả. Về nhà hảo hảo xử lý một chút việc nhà Hàn Thanh Tùng trở lại ký túc xá Rồi lại thu được một khắc phong trong nhà tới điện báo Cùng trước mấy phong làm hắn tốc về Tìm chết hoặc là không chuẩn về điện báo bất đồng Này một phong lại là làm hắn tốc về hưu thê chương Ba nghe lén Tuy rằng không phải trực tiếp uống nông dược Nhưng này trăm linh năm chính là cao độc nông dược Liền tính nhấp điểm xuyến cái chai thủy cũng đủ người chịu Lâm Lam chỉ cảm thấy chóng váng đầu đủ thai Thẳng phạm ghê tởm nàng cầu nguyện ngàn vạn đừng đem gan thận thần kinh gì đó cấp độc hỏng rồi năm nửa ngày nàng cảm thấy không hề như vậy khó chịu liền nhớ tới hoạt động một chút nhà ở lại hẹp lại ám nàng xuống đất thời điểm thiếu chút nữa vướng ngã xem kia phá mảnh cỏ đổ đến trong phòng lại hắc lại không thông gió liền một phen kéo xuống tới trên giường đất tiểu vượng cho rằng nàng lại muốn phát giận sợ tới mức dùng sức hướng trong một góc xúc lâm lam đi bộ hai bước ngực buồn nín thở tưởng uống miếng nước mới nhớ tới ấm sành cùng chén đã bị nguyên chủ đều quăng ngã nát. Nàng muốn đi nhà chính đổ nước uống, nhưng cả người mệt mỏi, đành phải hồi trên giường đất ngồi xuống. Lúc này nhị vượng trở về, hắn đem một cái lá cây bao đặt ở trên giường đất, bên trong bao mấy khối thiêu hổ cá còn có hai cái biết quy. Nhị vượng cười hì hì, nương, cá đều làm tam vượng ăn, ta không bỏ được ăn, cho ngươi ăn. Lâm Lam trong lòng biết rõ ràng, nhìn hắn một cái, nhị vượng, Cha ngươi không ở nhà, chúng ta sinh hoạt không dễ dàng. An ăn nhiều thiếu không có gì, ngươi cũng không thể cùng nương nói dối chơi tâm nhăn a. Nhị vượng cười nói, nương ngươi yên tâm, ta trước nay bất hỏa ngươi nói dối. Lâm làm khiến cho hắn đi cho chính mình đảo chén nước uống. Thực mau nhị vượng bưng máng nước mái nhà trở về, nhỏ giọng nói, nương, đến không được, ra ra ma ma bọn họ trốn ở trong phòng mở họp đối phó ngươi đâu. Phía trước lâm lam liền nghe thấy chính phòng mơ hồ truyền đến nói chuyện thanh, hôn loạn lao thái thái tiếng mắng, suy đoán chính là thảo luận như thế nào xử trí nguyên chủ. Nàng tiếp nhận chén, phát hiện chén duyên nhau rình dính, dính tức khắc có chút buồn nôn chờ đưa đến bên miệng lại ngửi được trong nước phiếm một cổ kỳ quái hương vị, càng không nghĩ uống lên. Lẽ ra trong nhà ăn cơm rất ít có nước luộc, liền tính không gột rửa tinh này chén cũng không nên như vậy dơ. Nàng chịu đựng ghê tởm uống một ngụm. Suy nghĩ về sau chính mình đừng ra, nhất định phải thu thập đến sạch sẽ, tuyệt đối không thể như vậy dơ bẩn. Ngươi ma ma có phải hay không nói muốn đem ta chạy về nhà mẹ để đi a? Nhị vượng kinh ngạc nói, Nương, ngươi như thế nào biết? ở chỗ này cũng nghe không thấy bọn họ nói cái gì a? Lâm Lam hừ một tiếng, ta một đoán chính là. Nhị vượng nhìn nàng, suy nghĩ ngay sau đó Nương phải vén tay áo ô gào tiến lên đánh cái rối tinh rối mù. liền theo bản năng mà hướng một bên né tránh miễn cho bị lan đến truy biết lâm lam lại không nhúc đích cầm chén bông nói tam vượng đâu cắt thảo hắn liền lười biếng lại đi trong sông bơi lội nương chờ hắn trở về ta thế ngươi giào hơn hắn nhị vượng một bộ đương ca ca bộ dáng lâm lam nhìn hắn một cái ngươi đi nhà chính nghe một chút bọn họ nói cái gì trở về cùng ta giảng nhị vượng lập tức đi ra ngoài góc tiểu vượng đi phía trước bò bò Đuổi lâm ra, phân ra. Lâm lam tò mò mà xem hắn, lúc này mới nhớ tới tiểu vượng tuy rằng được coi, nhưng là thính lực so thường nhân càng tốt, chỉ là sau lại nguyên chủ càng ngày càng vặn mẹo, cầm hắn si hơi, ghét bỏ hắn, hắn mới trở thành trọng độ bệnh tự kỷ người bệnh. Lúc này, hắn còn tính cái bình thường hài tử, chỉ là nói chuyện có chút lúc tuổi già đã. Bởi vì bọn nhỏ đều kêu hắn tiểu người mù tiểu ngốc tử, hắn càng thêm không thích nói chuyện. lại không có người bảo hộ hắn hắn tự nhiên sẽ càng ngày càng tự bế lâm lam hướng tới hắn vây tay tiểu vượng không phản ứng nàng đành phải nói tiểu vượng lại đây tiểu vượng bỏ đến bên người nàng lâm lam nhu thanh tế ngữ mà hướng hắn ngươi nghe thấy bọn họ nói cái gì a hảo hảo cấp nương nói nói tiểu vượng bắt đầu chỉ có thể nói mấy chữ từ ngữ ở lâm lam dẫn đường hạ chậm rãi có thể nói chỉnh câu nói thông qua tiểu vượng rách nát từ ngữ lâm lam nhưng thật ra đoán cái không sai biệt lắm một lát sau nhị vượng trở về hội báo càng thêm xác minh lâm lam suy đoán quả nhiên lão thái thái trước nói muốn nhi tử trở về hưu thê nàng đều đã cấp hàn thành tùng đã phát điện báo lão hàn đầu nhi lại không đồng ý cảm thấy nhiều năm thông gia không thể tuyệt tình như vậy khó coi mất mặt sau đó nói duy trì phân ra thoạt nhìn đại ca đại tẩu ra là đồng ý phân ra rốt cuộc hai vợ chồng là trong nhà chủ yếu lao động làm việc mệnh nhất nhưng là nhị ca nhị tẩu không đồng ý phỏng chừng là đã tưởng hoa hàn thành tùng tiền lại muốn cho đại ca đại tẩu nhiều suất lực làm việc bọn họ có thể nhẹ nhàng tiêm ma ma ý tứ tiêm cha tiền trợ cấp nàng cầm, một phân không cho nương còn muốn cho nương mang theo chúng ta mấy cái phân ra đi đâu nói trừ bỏ đồ ăn không có khác về sau cũng đến chính mình tránh công điểm ăn cơm nhị vượng tức giận nói Nương, ngươi nói bọn họ như thế nào như vậy hắc, đem cha tiền trợ cấp cầm không cho ngươi, còn muốn cho chúng ta chính mình tránh công điểm ăn cơm, kia đại bá cùng nhị bá nhưng đều ở nhà tránh công điểm đâu, bọn họ như thế nào không ra đi kiếm tiền hoa. Lâm Lam ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, quá mấy ngày cha ngươi trở về lại nói. Nhị vượng kinh ngạc mà nhìn nàng, nương thế nhưng không đi náo. Ma ma bọn họ đều nói muốn đem nàng đuổi ra đi. nàng như thế nào không đi đánh nhau a nương bọn họ tưởng đem chúng ta đuổi ra đi lâm lam ta biết ta sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được phân ra có thể vậy chính thức mà phân như thế nào có thể đem tam phòng kiếm tiền lưu lại lại đem tam phòng lao bà hài tử đuổi ra đi tường mở nhị vượng có chút không quen biết giống nhau nhìn chằm chằm lâm lam xem lâm lam lại sờ sờ tiểu vượng khen ngợi mà cười cười khen hắn tiểu vượng giỏi quá Vừa rồi nói cùng ca ca nói không sai biệt lắm đâu. Nương khen hắn đâu. Giống khen tỷ tỉ, tỉ cùng ca ca giống nhau khen hắn đâu. Tiểu vợ ngựa đầu trừng lớn mắt thấy nàng, tưởng nỗ lực thấy do nương bộ dáng. Xem đứa nhỏ này kích động đến một bộ muốn ngất xỉu đi bộ dáng. Lâm lam chạy nhanh sở nửa sờ đầu của hắn. Hắn tựa hồ thực thích nàng nuốt ve. Lông xù xù đầu hoa hướng dương tìm thái dương giống nhau hướng nàng trong lòng bàn tay cọ. Mặc danh. lâm lam có một loại loát miêu cảm giác quen thuộc sợ tới mức nàng chạy nhanh bắt tay thu hồi tới tiểu vượng cảm giác được nương ghét bỏ trong ánh mắt quang mang lại ảm đạm đi xuống cả người lại co rúm lại lên lâm lam mặc danh địa tâm đầu có chút toan trướng cư nhiên không đành lòng cười cười phùng hắn khuôn mặt nhỏ chuyển hướng cửa sổ ý bảo đi nơi đó nghe lén tiểu vượng cho rằng nương cùng hắn cùng nhau làm trò chơi vui mừng đến một đôi mắt muốn tiêu cháy hắn gọ cọ bò hạ giường đất Tuy rằng thị lực không tốt, nhưng là bên người hoàn cảnh quen thuộc thật sự, cũng không có va chạm đến, hắn dẫm lên một cái tiểu thụ đôn băng ghế từ cửa sổ nghe lén. Nhị vượng trợn mắt há hốc mồm, nương đây là sao? Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là hắn cũng không nghĩ là hậu, lại chạy ra đi nghe lén đi. Vừa rồi nương cư nhiên khen tiểu ngốc tử, cũng không có khen hắn nói rất đúng đâu, hắn cũng không thể là hậu. Lâm lam ôm tiểu vượng nghe xong trong chốc lát. Liên nàng loại này Phật hệ đều nghe ra hỏa khí tới. Hàn Lao Thái Thái cũng thật đủ có thể, nguyên chủ động một chút tầm ý đòi chết đòi sống là không đúng, nhưng lão Thái Thái cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nếu không ỉ vào nàng là trường bối, trong nhà hài tử đều tôn trọng nàng, phỏng trừng cùng nguyên chủ tám lạng nửa cân không phân cao thấp. Không nói cái khác, liền nói hàn thanh tùng kiếm tiền, Lao Thái Thái chỉ cấp tiểu nhi tử tiểu khuê nữ hoa, rõ ràng là hai bẩn nông và trung nông nhi nữ. Một hai phải cùng địa chủ gia thiếu gia tiểu thư giống nhau, không phải đi tiệm ăn chính là mua cái này cái kia. Nhưng trong nhà hài tử như vậy tiểu liền không vớt được đi học, đều phải đi cắt thảo, nhặt phân đi theo xuống đất tránh công điểm. Một đám hắc gầy, nàng cái này không thích hài tử đều nhìn hụt hững. Nguyên chủ lại không tốt, chính mình hài tử có thể không đau lòng. Đương nhiên muốn tiền cho chính mình hài tử cải thiện sinh hoạt. Nàng lập tức có một cái chủ ý. Đưa lô thay đối tiểu vượng nói hai câu, nhớ kỹ. Tiểu vượng gật gật đầu, nương, nhớ, trụ. Lâm Lam đem hắn ôm xuống dưới, chờ bọn họ đi rồi liền đi. Nàng thuận tay đem chân tường kia căn ngón cái thô gậy gỗ lấy ra tới. Tiểu vượng thấy thế sợ tới mức lập tức hướng trong một góc trốn, cho rằng nương lại muốn đánh hắn. Lâm Lam bội nói, tiểu vượng, nương đem cái này cho ngươi đương can, ngươi cầm đi đường liền sẽ không đụng vào. Tiểu vượng thị lực không tốt. cả ngày buồn ở trong phòng không phải biện pháp về sau nàng cũng không thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn khẳng định muốn huấn luyện chính hắn đi đường bản lĩnh nếu có tiền nàng liền trước mang tiểu vượng đi kiểm tra đôi mắt sớm cho kịp trị liệu có lẽ có thể chữa khỏi mấy thành đâu tiểu vượng lúc này mới cười rộ lên nương hảo hắn nắm gậy gỗ sờ soạng đi ra ngoài lâm Lâm lại đem nhị vượng tiếp đón trở về dặn dò vài câu nhị vượng do dự Nương, đều dáng nghiêm ma ma đầu giường đất đâu, cầm nàng không phải đã nhìn ra. Lâm Lam nói, phân gia về sau, ngươi không nghĩ đi theo nương. Ngươi tưởng đi theo ngươi ma ma. Nhị vượng lập tức lắc đầu, ta đương nhiên đi theo nương, yêm đại ca khẳng định đi theo ma ma không cần nương, ta nhưng không như vậy. Lâm Lam nói, đại ca ngươi cũng sẽ không không cần nương, đại ca ngươi là nam tử Hán, phân gia càng biết bảo hộ nương cùng các ngươi. Ngươi đi đi. Chờ chính phòng học xong, nam nhân ra cửa nữ nhân ở nhà nấu cơm thời điểm, nhị vượng cùng tiểu vượng dựa theo lâm lam phân phó đi chính phòng. Hàn nhị tẩu cùng lao thái thái đi vườn rau, hàn đại tẩu ở nấu cơm, trong nhà hài tử nhiều, chỉ cần nhìn đừng khái quăng ngã liền không gì sự, cũng không nhiều quản Thức mau, nhị vượng cầm một cái đồ vật trở lại đông xương giao cho lâm lam, nương. Đây là lâm lam cùng hàn thanh tùng giấy hôn thú, rất giống học sinh tiểu học giấy khen. Dán hai người một tức bỏ mũ ảnh chụp, Mặt trên lâm lam thanh xuân tiếu lệ, ánh mắt vài phần ngượng ngùng vài phần lớn mật, bên cạnh hàn thành tùng một thân quân trang, dáng ngồi đỉnh bạn, tướng mạo anh Tuấn, cũng coi như là xứng đôi. Chỉ là lâm lam trên ảnh chụp có mấy cái tiểu lỗ thủng, nhìn xem đảo như là bị kim đâm giống nhau. Vốn dĩ từng người giấy hôn thú đều từng người cầm liền hảo, nhưng hàn lao thái thái một hai phải đem nhi tử giấy hôn thú đều dán ở chính mình trong phòng. Nói rán cùng họa giống nhau, đẹp Chiếu như vậy xem, đảo như là học dung ma ma đâu Lâm Lam đem giấy hôn thú cuốn lên tới Cười nói, nhị vượng, nương cùng các ngươi bảo đảm Phân ra về sau nương khẳng định mang theo các ngươi quá ngày lành Cho các ngươi an bạch diện, an thịt, an đường, đi học chương bốn dọa Cơm chiều thời điểm, toàn gia đều trở về Đại vượng cùng mạch thuệ hai anh em lại không tới ra Hiện tại chỉ an hảo thật sự Trên đường cũng không kiếp lộ quải hải tử, còn nữa thôn sơn chớ đi thông huyện thành lộ chỉ có một cái cũng sẽ không lạc đường. 11 tuổi nam hải tử lánh 9 tuổi mội mội đại nhân cũng không có gì không yên tâm. Lâm Lam lại có điểm lo lắng, không phải vì an toàn, mà là đại vượng cùng mạch tuệ này hai hải tử cũng không bất lo, đi huyện thành đi theo tiểu thúc cùng tiểu cô học không ra hào tới. Về sau nàng phải nghĩ biện pháp làm hải tử ly tiểu thúc cùng tiểu cô xa một chút. Kia tiểu thúc cùng tiểu cô bởi vì là hàn lao thái thái lao tới con cái, sùng đến không biên, như châu như bảo. Toàn ra không tha ăn mặc, an mặc cần kiệm tích cóp phiếu gạo bố phiếu cho hắn hai thượng cao trung. Tiểu thúc ở bên ngoài một bộ nhà giàu thiếu ra hành vi, cả ngày hồ bằng cầu hưu uống rượu ăn thịt đi tiệm ăn. Tiểu cô liền cùng địa chủ ông chủ ra tiểu thư giống nhau mười ngón không dính dương xuân thủy, dưỡng đến bạch béo bạch béo, quần áo đều là thống cổ chất nữ tẩy. cứ như vậy 10 ngày nửa tháng không thấy lao thái thái còn cảm thấy ủy khuất bọn họ đâu bọn họ hoa tiền nhưng đều là Hàn Thanh tung kiếm nhưng Hàn Thanh Tùng hài tử lại hoa không đến một phần cũng không trách nguyên chủ làm ở mỹ Lâm Lam thu thập một chút Nam tiểu vượng tay đi ăn cơm Hàn Đại tẩu ở nhà chính bận việc nhìn đến nàng ra tới cũng không có gì chuyện này giống nhau cười tiếp đón Đại vượng nương, đói bụng đi mau tới ăn cơm Hàn nhị tẩu xem xét Lâm Lam liếc mắt một cái trâm trọng nói nha ta nói lao tâm ra ngươi cũng thật hảo mệnh như vậy từng ngày nằm cái gì cũng không làm lên liền có người hầu hạ ăn cơm cùng địa chủ lao bà dường như lâm lam không lý nàng cùng đại tẩu tiếp đón một tiếng nam tiểu vượng đi dưới mái hiên múc nước rửa tay tay nhỏ như thế nào như vậy hắc đâu không chờ nói xong lại cảm thấy chính mình thanh niên quá mềm nhẹ không phù hợp nguyên chủ đánh đá lô mãng hình tượng liền buông ra một chút giọng muốn cần rửa tay miễn cho tiêu chảy, Tiểu vượng thuận theo mà ngồi sổm xuống đem che kín vết thương tiểu dơ tay đặt ở hát chậu sành xuyên xuyến, lấy ra tới thủy lâm lâm liền phải ở trên quần áo cỏ. Lâm Lam như mày, chạy nhanh bắt được hắn tay, bất đắc dĩ chỉ phải ngồi xổm xuống cho hắn rửa sạch sẽ, một bên dạy hắn như thế nào rửa tay. Nhớ ký lạp. Tiểu vượng gật gật đầu. Lâm Lam liền lanh hắn vào nhà ăn cơm. Hàn nhị tẩu cùng xem người xa lạ giống nhau nhìn nàng. Chính mình nói như vậy nàng, nàng hẳn là nhảy dựng lên xe đánh, như thế nào cùng điếc giống nhau không phản ứng. Lâm Lam làm ở ĩ một buổi sáng nằm một buổi trưa, đều không đi bắt đầu làm việc, hàn nhị tẩu lại bị an bài nhiều làm một chút, trong lòng thực không vui, tưởng chen ép Lâm Lam làm nàng dậm chân đùa giỡn như vậy chọc giận bà bà đó là nhất định sẽ chạy về nhà mẹ để đi. Nào biết đâu rằng, Lâm Lam làm lơ nàng. Quá không bình thường. Lâm Lam lên tiểu vượng tiến phòng. Những người khác lập tức lấy mắt nhìn chầm chầm hắn hai, sợ tới mức tiểu vượng có rúm lại hướng Lâm Lam phía sau trốn. Lâm Lam cũng phát hiện hắn thực kháng cự rời đi phòng, kháng cự đến người tiến đến, cũng kháng cự trước mặt người khác nói chuyện. Nếu không kịp thời khai thông thời gian lâu rồi về sau, chính là thực nghiêm trọng bệnh tự kỷ, đến lúc đó liền mẹ ruột cũng bị hắn nuốt ở tâm môn ở ngoài. May mắn hiện tại hắn còn thực chờ mong mẹ ruột chịu mến, cũng không có bệnh đến quá lợi hại. Nàng theo bản năng mà phóng nhu thanh âm, tiểu vượng đừng sợ, chúng ta ăn cơm. Nàng ngạnh sinh xinh đem câu kia đây đều là người một nhà nuốt xuống đi, tận lực không nói quá không khỏe nói. liền tính như vậy, một phòng người đều xem ngoại tinh nhân giống nhau nhìn nàng, nguyên chủ nhiều ít năm không như vậy bình thường nói chuyện qua, chỉ cần mở miệng không phải mắng chửi người chính là cười lạnh nhiệt ha ha. Hàn đại tẩu không nhịn xuống, kinh ngạc nói, đại vượng nương đây là... Sao? Như thế nào cùng thân cận khi đó dường như, đại cô nương còn muốn ra mặt, nói chuyện cũng hòa khí đâu. Lâm Lam tận lực làm chính mình thô lỗ một chút, kéo cái tiểu băng ghế ngồi xuống, cầm cái bánh bột ngô bẻ ra đưa cho tiểu Vượng một khối, lúc này mới nói, không gì, chính là quỷ môn quan đi một chuyến cùng Diêm Vương ra tán gấu, đã thấy ra. Mượn cớ quỷ thân việc, ở ngu muội vô chi trong đám người thực sai được. Hơn nữa chính mình quỷ môn quan đi một chuyến, tính tình đại biến. cũng không phải không có khả năng. Dù sao nàng không giải thích, tùy tiện chính bọn họ não bổ. Nhà họ Hàn tuy rằng có thể ăn no, nhưng thức ăn cũng hảo không đến chạy đi đâu, đơn giản chính là bột ngô bánh bột ngô, nấu khoai lang, dưa muối, đại tương, hành tỏi linh tinh, hạ thu vườn rau có đồ ăn, còn có thể tới cái nước muối nấu đồ ăn, cũng không có nhiều ít thức ăn mặn. Bất quá so với những cái đó ăn không đủ no, một ngày tam đốn uống hy nhân ra, Này cũng tương đương không tồi. Một ngụm cắn đi xuống, Lâm Lam thiếu chút nữa nhổ ra, Lại khổ lại tháo, Có thể hay không đem giọng nói ma phá. Làm thật khó ăn. Chờ nàng chính mình đương ra, Nhất định phải ăn thượng thế mặt, Thịt đồ ăn. Đầy ban đều xem nàng cùng tiểu vượng ăn cơm, Chính mình đều đã quên ăn. Hàn nhị tẩu nhịn không được tiếp tục khiêu khích, Lao tâm ra, Nông dược hảo hướng không, Cái gì mùi vị. Lâm Lam hừ một tiếng, Như vậy tưởng uống. Chính nguyên nếm thử chẳng phải sẽ biết. Hàn nhị tẩu lập tức không vui, láo tam gia ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Lâm Lam thật vất vả đem tạp ở yết hầu bánh bột ngô nuốt xuống đi, cố ý không để ý tới nàng, ta nghe nói muốn đem ta chạy về nhà mẹ để đi. Hàn đại tẩu lập tức để phòng lên, sợ lao tam gia gần nhất kính đem bà ăn cấp sốc, không có chuyện đó, đại vượng nương ngươi đừng vội, Những người khác cũng đều khẩn trương đến nhìn Lâm Lam. Lâm Lam lại cười cười. quay đầu nhìn xem, nhị vượng tam vượng này hai trứng vịt bắc thảo lại chạy đi đâu? Lúc ấy còn ở nhà đâu? Đảo mắt lại không thấy người, thật là ra tiểu tử, ở nhà ngốc không được. Mấy cái đại nhân của họng treo kia khẩu khí thiếu chút nữa biến thành cục đá nghẹn chính mình, ngươi nói ngươi có chuyện liền nói xong, làm gì đổi đề tài? Hàn Nhị Tẩu Hư một tiếng nói, ai biết được, cả ngày cũng không cắt thảo tránh công điểm, liền biết dã, đại tráng cùng cánh đồng đều Phân gia đúng không? Lâm lam gật gật đầu, phân gia hảo. Hàn nhị tẩu. nay người đàn bà đánh đá thật đi diêm vương ra trước mặt thông suốt không thành. Như thế nào như vậy làm giận? Hàn lao thái thái lấy chiếc đua gõ gõ cái bàn, ta tử tục tiêu nói ở trước, chúng ta là đại gia khẩu, cũng không phải là những cái đó không quy củ không chú ý nhân gia. Muốn phân gia trừ bỏ mọi người đồ ăn nhưng không có khác, phân gia. Ngươi phải chính mình tránh công điểm chính mình quản hài tử ăn, ta. Không quan trọng, bọn họ còn có cha đâu. Lâm Lam một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Dù sao Hàn Thanh Tùng liền phải trở về. Hàn Lão Thái Thái bị đánh gãy câu chuyện, tức khắc hơi thở cứng lại. Tuy rằng nguyên chủ làm, có thể làm âm ý, nhưng nói thật, mặc kệ đòi tiền, làm nam nhân trở về, vẫn là như thế nào, đều là nói nhau nhau, lớn giọng tê ớ. Đều là tự mình hại mình thức nhi mà làm, cũng chưa từng có chính diện mắng quá bà bà. Hơn nữa Lâm Lam như vậy hòa thanh lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện, làm lao thái thái có loại ảo giác, đây là con dâu cả, không phải có thể làm tam tức phụ nhi, nàng theo bản năng mà liền kéo xuống mặt, bày ra bà bà khoản nhi tới, bà bà nói chuyện, con dâu có thể sen mồm. Lâm Lam kinh ngạc nhìn nàng, Nga, ta đã biết, ngươi là tưởng ta chụp cái bản chửi má nó no đúng không? Nàng nói liền loát vén tay háo. So với nguyên chủ nàng tương đương hảo tính tình, còn sợ bọn họ trong lúc nhất thời thích hứng không được cố ý tuần tự tiệm tiến đâu. Nếu không thích hứng nàng bình thường nói chuyện, kia nàng vẫn là chụp cái bàn mắng chửi người. Lâm Lam có chút không xác định, nhà này người sẽ không đã bị vấn đến có chịu ngược khuynh hướng đi. Ai nha đại vượng nương, nhưng khác. Hàn đại tẩu chạy nhanh đè lại nàng cánh tay, có chuyện hảo hảo nói, đừng nhúc nhích khí. Ngàn vạn đừng sốc cái bàn. lâm lam cười cười cũng không phải là như thế nào thôi phán Quan cũng là nói như vậy cùng ta nói cãi nhau phát giận giải quyết không được vấn đề đến ngồi xuống hảo hảo nói còn nói ta này tâm sinh ra thời điểm bị mượn đi rồi một hiếu, hắn cho ta thông khai ta liền sáng tỏ lý lẽ về sau đều không thể lại như vậy nhìn toán ra bị nàng chấn đến cùng thấy quỷ dường như nàng lại cười cười tiếp tục thêm đem hỏa học kịch nam ôm quyền cấp lão hàn đầu nhi đám người lắc lắc tạ lỗi trước tiên là ta hồ đồ không đúng địa phương cha, đại ca, nhị ca, đại tẩu các ngươi đều nhiều hơn thông cảm ha. Nàng đại nguyên chủ bồi cái không phải, tiên lễ hậu binh sao. lệch cạch có người chiếc đua rớt trên bàn. Hàn lao thái thái cả kinh đã quên phát hỏa mắng chửi người, một cái kính mà nhìn nàng, suy nghĩ chẳng lẽ là uống nông dược đã chết bị thứ gì phụ thân. Hàn nhị tẩu lại một cái kính mà cấp nam nhân bĩu môi, muốn cho nam nhân cho chính mình chống lưng. Lâm Lam mặc kệ bọn họ một đám ném linh hồn nhỏ bé dường như, trước quản chính mình cùng tiểu vượng ăn cơm. Này thô bánh bột ngô kéo cổ họng, ăn mấy khẩu nàng liền có chút nuốt không đi xuống, đành phải một cái kính mà tới nước. Chờ nàng ăn xong, phát hiện những người khác đều một bên ăn cơm một bên nhìn trộm xem nàng, hiển nhiên là khẩn trương đâu. Đừng nhìn hàn lao thái thái sau lưng mắng nàng thực hăng say, thật giáp mặt thời điểm, hàn lao thái thái không phải đối thủ, mắng bất quá. Nguyên chủ cũng sẽ không làm nàng đánh, mà nguyên chủ lại là cái bất cứ giá nào bất chấp tất cả không biết xấu hổ chủ, cho nên hàn lao thái thái cái này còn yếu điểm mặt thật là vô pháp chính diện giang, Chỉ có thể xong việc ỷ vào người nhiều mở họp phê phán, vẫn là nguyên chủ không ở trạng tình huống. Rốt cuộc lao thái thái không có người đàn bà đanh đá chi danh sao, vẫn là muốn thể diện. Nghĩ lao thái thái muốn đem chính mình cùng hài tử đuổi ra đi, lại không cho một phân tiền. Lâm Lam liền không nghĩ làm nàng hảo hảo ăn cơm. Nàng buông chiếc đũa, cha, ta có chuyện này nhi. Không đợi lão hàn đầu nhi phản ứng, hàn lao thái thái chấn kinh con thỏ giống nhau đem chiếc đũa một phách, xú mặt khẩn trương mà mắng, ngươi có cái gì chó má sự, ta cảnh cáo ngươi, lại uống nông dược nhưng hù dọa không ngời, lần sau muốn uống cũng không cần xuyến dược bình tử, ta cho ngươi mua một lọ tử mãn. Lâm Lam sờ sờ tiểu vượng làm hắn chỉ lo ăn chính mình, đối lao thái thái nói, Xem nương ngươi nói, nông dược thuộc về vật tư, cũng không phải xã viên nói mua là có thể mua. Ta muốn mấy đồng tiền, mang theo tiểu vượng đi huyện bệnh viện nhìn xem đôi mắt. Không có tiền. Lao thái thái cùng bị người dẫm cái đuôi miêu giống nhau, trong nhà tình huống như thế nào người không biết. Nơi nào có tiền xem bệnh. Lại nói, một cái ngốc tử nhìn cái gì bệnh, dưỡng không đói chết liền không tồi. Lâm Lam cười lạnh, nếu như thế, như vậy xin lỗi. Cái này quý tiền ta trước lãnh vì kính. Trương 5 huyện thành lãnh tiền. Hàn Thanh Tùng tiền trợ cấp đều là một cái quý gửi một lần, không phải chính hắn gửi đưa, toàn bộ ủy thác bộ đội hậu cần thống nhất xử lý. Hai ngày này chính là đệ nhị quý gửi tiền đến trước ngày, tới trước huyện thành, sau đó người phát thư sẽ hướng trong nhà đưa gửi tiền chỉ cần tử, bởi vì nhân thủ thiếu động tác trưởng, người phát thư đem đơn tử đưa đến ra ít nhất cũng 3 ngày sau. Lâm Lam liền muốn đánh thời gian này kém. Nàng ngày mai liền đi huyện thành đem gửi tiền đơn trước bắt được tay, trước lao thái thái một bước đem tiền lấy ra. Sớm nhất thời điểm hàn thanh tùng gửi tiền đều là viết lão hàn đầu nhi tên, lao thái thái sẽ cầm thư giới thiệu cùng lão hàn đầu nhi tư trương đi lấy tiền. Sau lại sinh tiểu vượng mấy năm nay nguyên chủ hàng năm áo, một hai phải hàn thanh tùng đem tiền hối cho nàng, hàn lao thái thái tự nhiên cũng không đáp ứng, vì thế hàn thanh tùng dứt khoát làm đem lâm làm tên cũng viết thượng. Hai cái tên ai đều có thể lãnh tiền, chỉ là nguyên chủ trước nay không có cơ hội lãnh trả tiền mà thôi. Lâm Lam chờ tiểu vượng ăn xong, liền lanh hắn đi ra ngoài tản bộ tiêu thực nhi. Nàng ở ngõ nhỏ đụng tới trong thôn cùng tam vượng cùng nhau chơi nam hải tử, chạy nhanh hỏi hắn, tiểu ngưu, tam vượng đâu? Tiểu ngưu bị nàng dọa nhảy dựng, xem cũng không dám xem nàng, chạy như bay mà đi, nam hà đâu? Lâm Lam liền đem tiểu vượng cõng lên lui tới thôn nam đi. trên đường đụng tới không ít người trong thôn đều che che giấu giấu mà nhìn lên nàng nàng đây là không có việc gì không phải nói đều miệng sùi bọt mép dược đã chết sao đừng nói bữa chính là không dược bình tử đoái thủy ai các ngươi nói hàn thanh tùng có phải hay không thật sự muốn cùng nàng ly hôn a hư nàng tới lâm làm con tiểu vượng đi ngang qua liếc cái kêu bắt quái nàng ly hôn nữ nhân liếc mắt một cái cũng coi như là nguyên chủ tốc địch chi nhất Nàng liền học nguyên chủ biểu tình cùng ngữ khí, ly hôn cũng sẽ không cưới ngươi. Ngươi! kia nữ nhân tức giận đến quá sức. Lâm Lam thảnh thơi mà đi rồi. Nàng có phải hay không chúng ta? Như thế nào không la lối khóc lóc sỏ lá? gác trước kia đó là khẳng định muốn mắng chửi người dầm chân, có chút chuyện tốt nhi người liền thích khí nàng, xem nàng xấu mặt bộ dáng. Lâm Lam con tiểu vượng đi vào nam bờ sông. Liền thấy tam vượng kêu tiểu tử thúi cùng chỉ vịt giống nhau ở trong sông vui sướng mà bơi qua bơi lại. Tiểu tử thúi, cơm đều bất chấp ăn. Tam vượng, ngươi đi lên. Lâm Lam kêu hắn. Tam vượng nghe được nương kêu, mắng lưu lập tức cùng con cá giống nhau chui vào trong nước, nửa ngày không trồi lên tới. Lâm Lam xem đến hải hùng khiếp vĩa, hàn vượng dân, ngươi chạy nhanh cút cho ta đi lên. Có sau khi ăn xong ra tới tìm biết quy người nghe thấy. Biết hàn ra người đàn bà đánh đá lại ở la lối khóc lóc đầu, đều cố ý vô tình mà hướng nơi này tới xem náo nhiệt. Tam vượng lưu luyến không tha, bất quá rốt cuộc cũng sợ lầm làm tức giận, không tình nguyện mà lội tới, bỏ lên trên ngạ, một bộ mở mịt bộ dáng nương, người sao tới đâu? người nhị ca đâu? Không phải về nhà đưa sao dưa sao? Ta cắt thảo thời điểm tìm cái dã sao dưa, làm nhị ca đưa về gia cấp nương ăn. Lâm Lam phỏng trừng nhị vượng là tránh ở nơi nào chính mình ăn đi, nàng làm Tam Vượng chạy nhanh về nhà ăn cơm, về sau không được một người hạ hà, đêm không được hạ hà. Nghĩ vậy tiểu tử sau lại chết đuối ở trong nước, Lâm Lam liền cảm thấy tạo hóa trêu người, đến làm hắn ly thủy xa một chút. Tam Vượng lại không để bụng, nương, ta biết bơi hảo đâu. Bảy tuổi hai tử, muốn gác hiện đại còn không hiểu chuyện đâu, nhưng hắn cùng cái tiểu đại nhân giống nhau, hằng ngày cắt thảo chảo cá. so ca ca còn có thể làm ngươi không nghe nói chết đuối biết bơi sao sẽ không thủy ai tới bờ sông lâm lam thúc giục hắn về nhà tam vượng tuy rằng đi theo ra đi lại không để trong lòng còn hưng phấn mà nói đông nói tây hồi trong thôn nhìn tam vượng ra đi lâm lam liền con tiểu vượng cũng đi đại đội bộ bởi vì bí thư chi bộ những cái đó nam nhân cơm chiều sau đều tới đây xả chuyện tào lao lúc này các gia đều ăn qua cơm chiều Các nam nhân top năm top 3 đến đại đội bộ sân phơi tụ đôi hóng mát nói chuyện. Chăm sóc đồng ruộng mùa hè thời tiết chính là làm cỏ, buổi tối không có gì việc, gần nhất cũng không tu lộ tu đập chứa nước, cho nên xã viên nhóm đều tương đối nhàn rỗi Cách thật xa liền nghe thấy thư ký mang diễn tráp bô bô thanh âm, đang ở sướng kinh kịch đèn đỏ ký. Nhìn đến lâm làm con hải tử lại đây, các thôn dân đều sôi nổi nhìn nàng, liền diễn cháp đều bất chấp nghe, nghị luận sôi nổi. nàng con tiểu ngốc tử làm gì đâu, dĩ vãng liền nghe thấy nàng ghét bỏ tiểu vượng, nhưng không thấy nàng lãnh tiểu vượng ra tới chơi. hôm nay này thật là chúng ta không thành. trước kia nàng mới vừa làm ầm ĩ tìm chết thời điểm, đại gia nói nàng chúng ta, chờ làm ầm ĩ thói quen, lúc này không làm ầm ĩ, đại gia ngược lại cảm thấy càng giống chúng ta. lâm lam cảm thấy có người đàn bà đánh đá thanh danh hộ thể cũng không tồi, dù sao thanh danh đã đặng đến đáy cốc. cơ bản không có gì vì e lệ sợ nhân ra nói xấu chuyện không dám làm nhi tỉ như nói thấy những cái đó xả lão bà lưỡi người nàng trang không phát hiện ngẩng đầu mà bước đi qua đi tuyệt đối không cần chào hỏi chào hỏi ngược lại sẽ làm sợ bọn họ đại đội bộ chơi đều là nam nhân đây cũng là bất thành văn quy củ nam nhân liền tìm nam nhân tụ tập chơi nữ nhân nếu là lại đây liền sẽ bị người trêu chọc lúc này ở nông thôn nam nhân Không tốt cùng chính mình nữ nhân biểu đạt cảm tình, trừ bỏ làm việc, có chút nam nhân cả đời đều bất hòa chính mình bà nương xả nhàn thoại giao lưu cảm tình. Đây cũng là kỳ ba. Bí thư chi bộ, đại đội trưởng, ta khai cái thư giới thiệu. Lâm Lam cũng không sợ người nghe thấy, ngược lại học trước kia lớn giọng kê. Như vậy chỗ tốt chính là ống loa nhiều, cơ hội là đồng bộ. Bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng liền nghe thấy được, có người thấy bọn họ lên tiếng. Nàng biết hai người vị trí, liền cong hải tử qua đi. Ta nói thanh tùng tức phụ nhi, ngươi không có việc gì đi. Cán bộ nhóm nhưng thật ra không nhiều ít thành kiến, còn chủ động quan tâm một chút. Lâm Lam tận lực không quá khác người, một mặt thô thanh, không có việc gì. Ta muốn khai thư giới thiệu, ngày mai đi huyện thành. Đi huyện thành làm gì đâu. Các ngươi xem nhà ta tiểu vượng, 4 tuổi, ánh mắt nhi không sao hảo, ta muốn mang hắn đi bệnh viện nhìn xem. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, là đi xem bệnh, không phải đi cáo trạng là được. Trước kia nàng cũng làm ầm ý quá, ngại Hàn Thanh Tùng không trở về nhà, ngại bà bà khắc khe nàng, muốn đi huyện cách thủy hội đi cáo trạng. Quân nhân người nhà nếu là cáo trạng hoặc là cử báo, đó là phi thường nghiêm túc hành vi. Cũng may không đi thành. Đại đội trưởng cùng Bí Thư Chi bộ trao đổi cái ánh mắt, có phải hay không hỏi một chút lão Hàn đầu nhi? Bí thư chi bộ liền cấp bên cạnh kia kế toán đưa mắt ra hiệu, người sau chạy nhanh đi tìm lão hàng đầu nhi hỏi một chút. Lâm Lam lại nói, bí thư chi bộ, ta có thể hay không mượn 5 đồng tiền. Hoa không xong ta còn trở về, hoa rất đến lúc đó dùng công điểm bổ thượng. Thực mau kế toán trở về đánh cái thủ thế, có chuyện này. Bí thư chi bộ liền thống khoái phê chuẩn, về phòng lấy giấy viết thư, là tả viết nói mấy câu, đáp lên trường, lại làm Lâm Lam ấn dấu tay. Cảm ơn bí thư tri bộ, cảm ơn đại đội trưởng. Lâm Lam tiếp nhận thư giới thiệu cùng tiền, lại làm tiểu vượng nói lời cảm tạng. Xem nàng như vậy hiểu lễ, mọi người ngược lại không biết làm sao. Này! Không đúng a con mẹ còn sẽ nói cảm ơn. Như vậy hiểu lễ đảo như là đọc sách người thành phố. Lâm Lam cũng không nói nhiều, lưu chính bọn họ náo bổ đi, con tiểu vượng về nhà. Nàng vừa đi, trang bộ liền tạc nổi, sôi nổi hỏi sao hồi sự. bên kia lão hàn đầu nhi còn sinh khí nàng một cái lão nương nhóm chạy nam nhân trong ổ tới đâu sau lại nghe nói là vay tiền muốn đi cấp hải tử xem bệnh hắn lại cảm thấy mặt già nóng lên liền dường như chính mình ra khắt khe láo tăm ra không cho nàng hải tử chữa bệnh giống nhau nay đàn bà nhi ở nhà nói qua hai ngày không vội liền đưa bọn họ đi xem bệnh như thế nào còn chính mình chạy tới người có tâm lại cũng hiểu quá mấy ngày thu hoạch vụ thu nói càng vội nơi nào có thời gian đi Đơn giản chính là lão thái thái nắm lấy tiền không cho hoa bái, nếu là tiểu nhi tử tiểu khuê nữ có cái đau đầu nhức ốc, sớm chạy bệnh viện đi. Có lâm lam phía trước trải tràn, lão hàng đầu nhi cũng không nghĩ nhiều, thậm chí còn chủ động gạt lao bà tử lâm lam mượn đại đội 5 đồng tiền chuyện này, suy nghĩ chờ quay đầu lại nói cho trong đội dùng trong nhà công điểm trên đỉnh. Vào lúc ban đêm, lâm lam liền dặn do nhị vượng hảo hảo nhìn tam vượng, lại làm nhị vượng lặng lẽ đi cơm tủ lấy lương khô. kết quả nhị vượng liền lấy ra tới hai khối bàn tay đại bánh bột ngô nương đều ăn xong rồi nhân khẩu đại cùng ngày lương khô cơ bản đều ăn xong ngày hôm sau lại khác làm lâm lam cũng chỉ đến từ bỏ lại lặng lẽ cầm hàn thanh tùng mang về tới quân dụng ấm nước rót mãn thủy cất giấu đông gian trên giường đất hàn lao thái thái nghe thấy động tĩnh còn nhớ tới nhìn xem lại bị lao hàn đầu nhi ấn chứ phỏng chừng hai tử uống nước đâu mau ngủ đi sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng lâm lam liền đứng dậy mang theo tiểu vượng xuất phát đi huyện thành bởi vì lương khô không đủ ăn lại không có phiếu gạo nàng không thiếu được vòng đến vườn rau lặng lẽ trích hai căn dưa chuột mang theo đỡ đói đến nỗi lao thái thái đến lúc đó sẽ mắng cũng tùy nàng đi thôn sơn chớ đi huyện thành chỉ có một cái đường đất dọc theo nam hà hướng đông đi không đến 50 mươi dặm lộ nàng mang theo hải tử muốn đi lên hơn nửa ngày rốt cuộc nàng là kiều khí hiện đại người Thiên nhiệt có điều hòa, thiên lãnh có máy sưởi, trước nay không đỉnh nóng rát đại thái dương con cái hải tử như vậy bạo tẩu. Lại nhiệt lại mệt, cảm giác đỉnh đầu thái dương biến thành cái đại hỏa cầu nướng nướng nàng, dưới chân đường đất cũng gồ ghề lối lõm, đi lên phá lệ ma chân. Thực mau nàng liền eo đau bối đau chân đau chân đau, toàn thân không một chỗ không đau. Tiểu vượng cũng hiểu chuyện, không cho nàng gối, chủ động xuống dưới nắm tay đi. Dọc theo đường đi lâm lam tận lực đùa với tiểu vượng nói chuyện. Nhưng hắn rời đi ra môn lúc sau liền không yêu mở miệng, đặc biệt rời đi thôn sân chớ, càng là cái miệng nhỏ bế đến gắt gao. Lâm Lam đậu mười tới câu, hắn có thể hồi cái một hai tiếng tính không tồi, nếu là có người ngoài, đó là một tiếng cũng không trở về. Lâm Lam cũng không bắt buộc, nói thật ra nàng cũng có chút khẩn trương, nếu là đứa nhỏ này kỷ kỷ hoa hoa cùng nàng liêu, nàng còn không biết liêu cái gì đâu. Rốt cuộc nàng thật sự sẽ không mang hài tử. Sau lại gặp được một chiếc xe la, đáp cái xe tiện lợi, lại đi rồi nửa ngày, vận khí không tồi gặp được một chiếc máy kéo. Như vậy đi trong chốc lát, đáp xe xe tiện lợi, không đến buổi thiên cuối cùng vào huyền thành, nàng cũng không biết lộ, không biết biêu cục ở nơi đó, liền trước tìm quải hồng băng tay xuyên màu chảm xiêm ý đi trị an nhân viên hỏi đường. Nhân ra vừa nghe nàng này ngữ khí, xem nàng kia tư thế, còn mang theo khô gầy hải tử, liền biết là bần nông và trung nông đồng hương. Lập tức nhiệt tình mà chỉ lộ, còn có người hảo tâm cho hai khối đường. Lâm Lam mang theo tiểu vượng ở ven đường uống nước ăn khối bánh bột nô, suy nghĩ nhất định phải mua chiếc xe đạp mới được, không có xe đạp ra cửa chạy gãy chân. Lương khô không đủ, một người ăn một lát uống lên mấy ngụm nước tiếp tục lên đường, huyện thành không tính đại, thực mau liền đến biêu cục. Lúc này huyện thành biêu cục cũng không lớn, dựa gần cửa hàng bách hóa, vị trí thực thấy được. Lâm Lam vào đại sảnh xem cửa sổ nơi đó có mấy người ở xếp hàng, có gọi điện thoại có phát điện báo, gửi tiền cửa sổ cũng có như vậy hai ba cá nhân. Nàng giả ý cái gì cũng đều không hiểu, tìm người hỏi một chút lánh gửi tiền ở nơi nào lánh. Một người mặc màu xanh xám chế phục nữ công tác nhân viên tiếp đãi nàng, hỏi nàng nơi nào tới, lấy bao nhiêu tiền. Lâm Lam tận lực bắt chước khác chưa hiểu việc đời ở nông thôn phụ nữ, sợ hai ánh mắt, sợ hai ngư khí. tự nhiên khiến cho nhân sinh ra muốn giúp tâm tư. Gửi tiền đơn mang theo sao? Gửi tiền đơn còn không có đưa ra đi, chính là hai ngày này đến bưu cục, có thể hay không giúp ta cha cha. Nếu là tới rồi liền lấy, nếu là không tới ta liền ở ngoài cửa chờ một đêm, lanh tiền, mang hoa hoa đi bệnh viện chữa bệnh. Lâm Lam tận khả năng nói được ủy khuất một ít, kích phát đối phương thương tiếc chi tình. Quả nhiên kia nữ công tác nhân viên nhìn xem tiểu vợ, hỏi một chút cái gì tật xấu. biết thị lực không hảo rất là tiếc hận đứa nhỏ này trường một đôi như vậy tuấn đôi mắt sao còn thấy không rõ đâu nàng giơ tay ở tiểu vượng trước mắt bãi bãi tiểu vượng tự nhiên không đáp lại ngươi chờ ta đi giúp ngươi trà cha, cha thực mau kia nữ công tác nhân viên cười tiếp đón lâm lam qua đi ngươi tới là thời điểm vừa đến đang muốn phái đơn từ đâu ngươi nếu là không tới lần này ít nhất hai ba thiên tài có thể bắt được đơn tử lâm lam vui mừng nói cảm ơn Nàng lấy ra thư giới thiệu, lại lấy ra giấy hôn thú tới, tiêm là cái nữ nhân, không trường, sẽ không viết tên, liền sẽ ấn dấu tay, đây là giấy hôn thú, chính phủ phát, có thể chứng minh em là hàn Thanh tùng tức phụ nhi không? Có thể. Bên trong nhân viên công tác bị nàng chọc cười. Lâm lam hai mắt trong trẻo, tiêu mau cấp tiêm lấy ra. Lúc này đây cư nhiên có 260 khối, so trước kia ước chừng nhiều 40 khối. Chương 6 bệnh viện xem bệnh. Gửi tiền đơn không mang theo nhắn lại, tự nhiên sẽ không giải thích vì cái gì nhiều tiền, chỉ có thể thông qua thư nhà hiểu biết. Lâm Lam ấn dấu tay, đem tiền phân hai bộ phận cất vào bên người trong túi, cùng mấy cái nhân viên công tác liên thanh nói lời cảm tạ. Mau đi bệnh viện đi, sớm một chút cấp hải tử chưa khỏi bệnh. Lâm Lam rời đi về sau, mấy cái nữ viên trước thấu cùng nhau bắt quái, 260 khối đầu, nàng nam nhân làm gì, như vậy nhiều tiền. kia gửi tiền địa chỉ là bộ đội, kia chính là quan quân A, thật ghê gớm, ở nông thôn nghĩa vụ binh còn có thể ra cái quan quân đâu. Nhân ra sao như vậy sẽ gả đâu? Bị người hâm mộ sẽ gả lâm lam mang theo cái hài tử mệt đến không nhẹ, tuy rằng thân thể là nguyên chủ, cũng không biết nói vì cái gì, này đau đớn, mệt mỏi độ, hào hưởng thụ trình độ lại là nàng gái này linh hồn mang đến. Cho nên nàng không thể chịu khổ, không thể chịu ủy khuất, không thể bị liên lụy. Cũng là không ai. Nàng nhất định phải xe đạp, nhất định phải ăn bạch diện ăn thịt. Rời đi biêu cục nàng suy nghĩ muốn hay không đi trước một chuyến trường học tìm đại vượng cùng mạnh tuệ, nhưng là nhìn xem sắc trời cảm thấy vẫn là đi trước bệnh viện. Dù sao kia hai anh em cùng đi huyện thành cấp tiểu thúc tiểu cô tặng đồ cũng không phải lần đầu, chính bọn họ sẽ về nhà. Nàng mang theo tiểu vượng ngồi ở bệnh viện cửa trên tảng đá nghỉ ngơi, thật sự là đi không đạo. Phía trước mau đủ kính muốn lấy tiền. Lúc này lấy tiền liền không nghĩ nhúc nhích, muốn tìm cái tiệm cơm ăn đốn tốt, lại đi nhà khách ngủ mở rớt. Đáng tiếc nàng không có phiếu gạo, có tiền cũng ăn không đến đồ vật, thật là làm giận. Tiểu vượng có rúm lại ở bên người nàng, dùng sức mà hướng trên người nàng cùng hấp thu cảm giác an toàn. Lâm Lam vô vô hắn, ý bảo không phải sợ. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Lâm Lam đứng dậy, ai biết động tác quá mánh, trước mắt tức khắc tối sầm, cả người quơ quơ. Tiểu tâm Một người kịp thời đỡ lấy nàng, mới không làm nàng ngã trên mặt đất. Lâm Lam biết chính mình hẳn là tuột huyết áp hoặc là huyết áp thấp làm cho, đen như mực trước mắt sao kim tán loạn, ước chừng rằng có không sai biệt lắm một phút mới dần dần thấy rõ. Vị này, Đồng Hương, ngươi không có việc gì đi. Thực ôn hòa thanh âm, làm người nghe liền không tự chủ được mà thả lỏng. Lâm Lam xoa xoa đôi mắt, cảm ơn ngươi à, ta không có việc gì, chính là có điểm chóng vắng đầu. Nàng cùng nhân đạo tạ, thấy là một cái ăn mặc áo bỡ lật trắng nam đại phu, 26-7 tuổi tuổi tác, sinh đến ôn nhuận tuấn tú, mang theo độc hữu phong độ trí thức. Hắn chính cười hơi hơi mà nhìn nàng, ánh mắt có điểm kỳ quái. Lâm lam vội cùng nam đại phu kéo ra một chút khoảng cách, nắm tiểu vượng tay, tiểu vượng tắc gắt gao mà ôm nàng đùi không buông tay. Tiêu đại phu cười nói, ngươi là tới cấp hải tử xem bệnh đi, ta kêu dương hàm hắn dừng một chút. Thấy Lâm Lam đối với tên không phản ứng tiếp tục nói, là nơi này ngoại khoa đại phu, ta đưa các ngươi vào đi thôi. Lâm Lam vội huyền cự, không phiền toán ngươi, chính chúng ta qua đi là được. Bởi vì là tiện đường, Dương Hàm vẫn là bồi bọn họ đi vào, trên đường hiểu biết một chút tiểu vượng tình huống. Giới thiệu Lâm Lam đi tìm một vị họ lưu lao đại phu, mắt khoa nhi khoa hắn đều có thể xem. Lúc này bệnh viện không có chuyên môn xem bệnh tự kỷ, nhiều lắm nhìn xem nhi khoa. Lâm Lam nói lời cảm tạ mang theo tiểu vượng muốn đi. Dưỡng Hàm, ngươi không cảm thấy ta có điểm quen mắt. Lâm Lam nhìn hắn một cái, suy nghĩ người này quái có, có ý tứ, phải đối nàng có ý tứ lôi kéo làm quen giống nhau nói ta xem ngươi quen thuộc, nơi nào còn có ngươi xem ta không quen mắt. Nàng này ý niệm chợt lóe mà qua, cảm thấy buồn cười, rốt cuộc chính mình hiện tại là mang theo hải tử nông thôn phụ nữ, đào hoa Vượng Nàng cảm thấy vẫn là thôi đi. kia còn khác. Nàng đi đến lao đại phu phòng cửa, quay đầu lại nhìn thoang qua, đối diện thượng dương hàm một đôi mỉm cười mắt. Nàng không khỏi một cái giật mình, chạy nhanh mang theo tiểu vượng đẩy cửa đi vào. Tiếp đãi bọn họ chính là một vị dâu tóc bạc trắng lao đại phu, trên mũi giá kính viễn thị, mắt kính chân đều chặt đứt dùng dây thừng quấn lấy treo ở trên lô thai. Hắn chức vọng, vô ăn, vấn, thiết, tiếp theo lại hỏi hảo chút vấn đề nói đôi chuyên nghiệp thuật ngữ. Lâm Lâm cũng nghe không hiểu, nàng cũng không hỏi như thế nào khiến cho. Dù sao chính là lúc ấy nguyên chủ mang thai thời điểm một hai phải tham gia trong thôn phê đấu đại hội đấu một cái hồ ly tinh, kết quả cùng người đã xảy ra tứ chi xung đột, làm cho bụng bị thương sinh non, cho nên tiểu vợ mới có thể đôi mắt bị thương. Đánh giá nếu có máu bầm áp bách mắt bộ thần kinh cũng không nhất định. Lão Đại Phu tỏ vẻ có thể xứng mắt kính mang mang, mặt khác khai một ít mắt dược điểm điểm. Lâm Lam lại tưởng có thể hay không làm giải phẫu, trực tiếp thì tốt rồi đâu, đại phu, ngài cho hắn chụp cái ct phiến tử bái. Lão đại phu từ kính viễn thị phía trên nhìn nàng, ta nói đại tẩu, ngươi còn biết chụp ct phiến từ đâu? Thứ này chúng ta còn không có đâu. Hắn đều là nghe song sinh nhóm nói ngoại quốc có tài biết như vậy cái đồ vật đâu, một cái ở nông thôn đại tẩu cư nhiên còn nói đến ra tên gọi. Lâm Lam lập tức giả ngu mà cười ngây ngô, ai nha? Không có a Ta nghe yêm trong thôn đại phu nói chụp cái như vậy phiến tử tới. Lão đại phu cười nói, ít quang phiến chúng ta tiểu huyện thành cũng chụp không được, đến đi tỉnh. Bất quá ta cũng hiểu biết cái kia, xương cốt hỏng rồi đi vô vô hành, đứa nhỏ này đôi mắt tật xấu, kia phiến tử chụp không được. Lâm Lam không phải đại phu cũng không hiểu cái này, thả nghe hắn nói, vậy trước điểm mắt dược xứng đôi mắt thử xem đi. Lão đại phu kêu một cái tiểu bác sĩ tới hỗ trợ. Mang theo tiểu vượng đi kiểm tra đôi mắt Tiểu vượng vẫn luôn sợ hãi Gắt gao mà ôm Lâm Lam không chịu buông tay Không có biện pháp Lâm Lam đành phải đi theo đi vào ôm hắn Bận việc nửa ngày kiểm tra xong Cuối cùng điền đơn tử Tuyển mắt kính Lão đại phu kiến nghị nàng tuyển nhất tiện nghi cái loại này Dù sao có thể sử dụng là được Người nhà quê sao Không có tiền Bỏ được xứng mắt kính đã thực lê gớm Kết quả hắn xem kia ở nông thôn nữ nhân chọn tới nhặt đi Cuối cùng thế nhưng chọn một bộ tốt nhất, thủy tinh phiến, đồng khung, muốn bảy khối nhiều tiền đâu. Hắn không khỏi nhìn nhiều Lâm Lam hai mắt, ở nông thôn nữ nhân có loại này tiêu tiền quyết đoán, rất ít thấy. Lâm Lam mua đủ đồ vật đó là thói quen, nàng rất tin tiền nào của nấy, từ chính mình kinh tế độc lập về sau liền vâng chịu chỉ lấy lòng không mua tiện nghi. Chỉ là giao tiền thời điểm, nàng phát hiện thật đúng là quý đâu, thượng vàng hạ cám tổng cộng hoa tám khối nhiều tiền. Ở nông thôn xem bệnh búc thuốc, cũng liền hoa cái một mau hai mau, cho nên tương đối lên là thật sự thực quý. Lâm Lam cũng chỉ thịt đau một giây đồng hồ liền thống khoái trả tiền. Rốt cuộc vì hài tử xem bệnh, lại nhiều tiền cũng muốn hoa, nàng tuyển mắt kính tốt nhất tự nhiên quý nhất, bạc chất gọng kính, thủy tinh thấu kính, đồng đỏ mắt kính chân, đặc chế. Dù sao kia mắt kính khá xinh đẹp, chờ tiểu vượng không mang, vẫn là cái đồ cổ đâu, không lãng phí. Mắt kính một ngày lấy không được, phải đợi ba ngày. Lâm Lam ngẩn ra, hợp lại vừa rồi tuyển nửa ngày, chính là xem cái bộ giang A, nàng là thật không nghĩ lại đi một chuyến. Nàng cùng Lão Đại Phu bộ quan hệ, Lưu Đại Phu, bọn Yêm nương hai từ thôn Sơn chớ đi bước một đi tới, năm 60 dặm đường đâu, từ thiên không lượng đi đến Đại Bội Thiên, này nếu là trở về còn phải lại đến một chuyến thực sự không dễ dàng. Nhà khách bọn Yêm chủ không dậy nổi, cũng không có phiếu gạo. Có thể hay không hôm nay cấp bọn yêm cẩm tối nay cũng không có quan hệ. Lão đại phu cười nói, đại tổ a chuyện này nhi cấp không tới a ba ngày vẫn là mau đầu, kia đặc thù thấu kính đến từ khu bệnh viện hướng nơi này đưa đầu. Thấy thế lâm lam cũng chỉ đến từ bỏ. Nàng như vậy một cân nhắc, nông dân vào thành thật đúng là khó càng thêm khó. Ra cửa liền phải thư giới thiệu không nói, ăn cũng là cái vấn đề. Chính mình mang lương thực cũng liền ăn hai đốn. Thời gian dài liền siêu, trong thành ăn cơm liền phải phiếu gạo, người nhà quê nào có. Ở nông thôn muốn phiếu gạo liền dùng lương thực đi lương quản sở đổi, đổi thời điểm chỉ cấp phiếu gạo lại không trả tiền, nhưng ra cửa ăn cơm, cho phiếu gạo còn phải tiêu tiền. Đến lúc này vừa đi, lão nông mất công hoảng. Trong nhà nơi nào có như vậy nhiều lương thực. Về điểm này đồ ăn bản thân đều điền không no bụng đâu. Nhưng nếu là lại đến một chuyến, nàng là thật phạm sầu. Đến bây giờ chân đau chân đau đâu Cũng không biết vì cái gì Cùng cái thân thể đổi cái linh hồn liền như vậy tiểu khí Ai Hảo tưởng có chiếc xe đạp Nàng mang theo tiểu vượng Lúc này hai người vừa mệt vừa đói Đáng tiếc bánh bột ngô ăn xong rồi Không có phiếu gạo cho dù Có tiền đi tiệm ăn cũng không cơm ăn Nàng do dự một chút Suy nghĩ muốn hay không đi bệnh viện Nhà ăn xáo xáo dai cấp cách mạng cảm tình Không cần phiếu gạo tiêu tiền Mua cái mản tàu ăn Kết quả buổi chiều lúc này, bữa cơm chưa qua cơm chiều không hay nhân ra không bán, lại nói cũng không không cần phiếu gạo màn đầu đều là định số. Đói! Tiểu vượng vô ý thức mà đê Lâm Lam nghĩ nghĩ, chúng ta đi phụ cận đi dạo, nhìn xem có thể hay không cùng hộ gia đình tiêu tiền mua cái bánh bột lô ăn. Nàng cũng không ôm hy vọng, lúc này phiếu gạo so tiền quan trọng, không phiếu gạo đưa tiền cũng mua không được ăn. Rất nhiều người nhà quê mang theo trứng gà tới trong thành trộm đạo đổi người thành phố phiếu gạo, tiền đều không cần chỉ cần phiếu gạo đâu. Rốt cuộc phiếu gạo là mua lương thực tư cách, không có tư cách này, có tiền cũng mua không được. Nàng ôm tiểu vượng ra cửa thời điểm, thế nhưng lại gặp được Dương Hàm. Lâm Lam theo bản năng đè đè trong túi tiền, hắn làm gì như vậy nhiệt tâm, sẽ không thật sự đối nàng có ý tứ đi. Nàng xem Dương Hàm mi thanh mục tú, ánh mắt ôn hòa trong trẻo. Không giống người xấu, cho nên chỉ nói thầm hạ cũng hoàn toàn không sợ hãi. Dương Hàm hỏi, hài tử không vấn đề lớn đi. Rất quen thuộc lạc ngữ khí. Lâm Lam nghi hoặc mà nhìn hắn một cái, rõ ràng mới nhận thức hảo đi. Nàng vẫn là cười nói, cảm ơn Dương Đại Phu quan tâm, Lưu Đại Phu cấp xứng cái mắt kính, làm quá ba ngày qua lấy. Dương Hàm xem nàng cùng hài tử như vậy, biết là bị đói, ta nơi đó có buổi trưa nhiều mua màn thầu. Ngươi mang theo hải tử tới nhà ăn An đi. Lâm lam cái này không thể không có điểm ý tưởng. Vô duyên vô cớ làm gì đối nàng tốt như vậy. Liên tính thiện lương, này bệnh viện trước cửa người đến người đi, nhiều ít người đáng thương, chẳng lẽ hắn một đám đều trợ giúp không thành. Rốt cuộc lúc này ai cũng không dư thừa phiếu gạo, nhiều mua phỏng chừng là cơm chiều đâu, làm gì cho nàng ăn. Chẳng lẽ là thật sự đối nàng có ý tứ. Kỳ thật nguyên chủ tướng mạo rất tuấn tiếu. Tuy rằng sinh năm cái hài tử, dáng người vẫn như cũ tinh tế hiểu điệu, hằng ngày người đàn bà đanh đá hành vi trạng che giấu nàng Mỹ mạo mà thôi. Xem, như vậy hơi bình thường điểm là có thể hấp dẫn khác phái tầm mắt, liền ôn nhu anh Tuấn Đại Phu đều chú ý đâu. Đáng tiếc a, đã có lao công. Đa tạ Dương Đại Phu, không cần. Dương hàm xem nàng như vậy hiểu lễ bộ dáng, ánh mắt càng thêm tò mò, cười như không cười, ta nói lâm lam, ngươi không quen biết ta. đứng liêu ta đã kết hôn lâm lam cười cười ta hẳn là nhận thức ngươi chương bảy bạch màn thầu nguyên chủ trong trí nhớ trừ bỏ hàn thanh tùng nhà chồng nhà mẹ đẻ này đó hàng năm đánh nhau túc địch thật đúng là không người khác đặc biệt không có như vậy ngay ngắn nam nhân dương hàm xem nàng thật sự không nhớ rõ chính mình tươi cười liền mang lên một tia hài hước ngươi không phải hoa lan hoa sao hoa lan hoa lâm lam tóc đều dựng thẳng lên tới Hoa lan hoa là cái quỷ gì? Ai nha, nàng nhớ tới, nguyên chủ tên nghiêm túc lại nói tiếp hẳn là lâm lan. Rốt cuộc xuống nông thôn người, cấp nữ hải tử đặt tên cơ bản đều là từ hoa cỏ cây tối hoa màu thượng đi, sẽ không khởi lam như vậy chứ. Chính là, hoa lan hoa. Thật sự là quá da. Dương hàm xem nàng một bộ hoảng sợ biểu tình, ha ha cười rộ lên, ngươi đừng sợ, ta không phải người xấu. Người xấu còn sẽ nói chính mình là người xấu. Lâm Lam đối hoa lan hoa canh cánh trong lòng. Dương hàm chạy nhanh nói, Lâm Lan, ta là mong mong A. Lại không nói rõ ràng, phỏng chừng đối phương muốn đánh người. Mong mong. A, là ngươi A, Dương mập Mạp. Lâm Lam lập tức nhớ tới, nàng nghĩ tới. Nguyên chủ khi còn nhỏ có cái tiểu đồng bọn kêu mong mong, mọi người đều kêu hắn mập Mạp, bởi vì hắn thật sự lại bạch lại béo. Nói đến cũng quái, 50 niên đại, đại gia sinh hoạt đều không tốt. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm, một đám đều khô cứng gầy, nhưng Dương mong mong là có thể đem chính mình y đến bạch béo. Mọi người đều rất kỳ quái, trong lén lút suy đoán hắn có phải hay không mỗi ngày ăn 10 cái trứng gà. Bởi vì khi đó cho phép một nhà hai người một con gà, nhà bọn họ ấn quy định có thể dưỡng hai chỉ nửa, nhưng mụ nội nó lăng là dưỡng 6 chỉ, còn không có bị bắt đi, nói muốn để trứng cấp độc đinh miêu tôn tự ăn. Đây là rất nhỏ thời điểm ký ức. tới rồi tám tuổi thượng nguyên chủ muốn đi theo làm việc nhi dương mập mạp đi học nam nữ hải tử cơ bản không giao thoa còn cùng nhau chơi sẽ bị tiểu hải tử chê cười lạn chân đối với lúc này đơn thuần mà cho rằng nam nữ ôm hôn môi liền sẽ mang thai thanh niên tới nói ở tình đầu sơ khai phía trước đích xác sẽ không nam nữ cùng nhau ngọn nhi mà nguyên chủ lớn về sau lại vội vàng cùng chính mình tam tỷ đánh nhau đích xác vô tâm tư chú ý những người khác cùng chuyện này Dương Mập Mạp đã sớm bị nàng ném đến sau đầu đi. Nghe Lâm Lam này thanh Dương Mập Mạp tựa hồ báo hoa lan hoa một mũi tên chi thủ ngựa khí, phi thường giải hận, hắn cũng không xấu hổ, cười nói: đúng vậy, chính là ta. Đi, ta thỉnh các ngươi an bạch diện màn thầu. Lâm Lam vui mừng thật sự, thật vất vả gặp được thân nhân, nhưng đến hảo hảo an một đốn ý thức được chính mình có chút vong hình, ngượng ngùng mà cười cười, không sợ ngươi chê cười, thực sự có điểm nói bụng. Ta biết. Cho nên chờ thỉnh ngươi ăn màn thầu nột. Dương Hàm tiếp đón bọn họ cùng hắn đi nhà ăn. Chẳng những có một khay đan bạch diện màn thầu, cư nhiên còn có một tiểu buồn tảo tía trứng hoa canh. Lâm làm cái này ăn qua nhiều ít mị thực hiện đại người lúc này tâm tình đều bay lên tới, quả nhiên đói khắt là đẹp nhất đồ ăn. Nàng chạy nhanh lấy tiền. Dương Hàm nghiêm mặt nói, chúng ta chính là một cái thôn, mấy cái màn thầu một chén canh còn thỉnh không dậy nổi. Kia cũng quá khinh thường ta. Lâm Lam liền đối tiểu vượng nói, tiểu vượng, cảm ơn cứu cứu. Tiểu vượng bay nhanh mà xem xét hắn liếc mắt một cái, môi giật giật, ở trong miệng kêu một tiếng cứu cứu. Dương Hàm sờ sờ đầu của hắn. Tiểu vượng sợ tới mức chạy nhanh né tránh, gắt gao mà bái ở Lâm Lam trên người. Lâm Lam chấn an mà vô vô hắn, ý bảo hắn không cần khẩn trương. Dương Hàm cười đậu hắn, buông ra cái bụng manh ăn, cứu cứu còn đủ. Lâm Lam cười nói, làm ngươi chê cười. Chúng ta đây liền khai ăn lạc. a không nghĩ tới có một ngày màn thầu thêm tảo tía canh cũng sẽ trở thành mỹ thực, nói ra đi ai tin a? Đáng tiếc không thể cùng kiếp trước thư từ qua lại, nếu không nhất định phải phát sóng trực tiếp cho chính mình những cái đó hồ bằng cầu hưu nhóm nhìn xem. Lâm Lam cùng tiểu vượng ăn đến thơm nước, nàng cũng không quên nhắc nhở tiểu vượng ăn cái gì muốn nhắm lại miệng, không thể bẹp miệng, ăn canh muốn cái miệng nhỏ, không cần khò khẽ khò khẽ, Dương Hàm xem đến có chút ngây ra. Lúc này Lâm Lam ngẩng đầu hỏi hắn, Dương Hàm, ngươi sao nhận ra ta tới? Dương Hàm chỉ chỉ hai mắt của mình, ta đánh đôi mắt nhỏ hảo xử ngươi không nhớ rõ. Kỳ thật chủ yếu là ngươi biến hóa không lớn, không giống ta. Lâm Lam xem xét hắn liếc mắt một cái, này biến hóa không lớn là một câu khen tặng người lời hay đâu vẫn là tỏ vẻ vẫn như cũ như vậy đánh đá ấu trĩ không lớn lên đâu. Hắn nhưng thật ra thật nam đại mười tám biến. Tiểu mập mạp biến thành đại xoáy ca. Cười cười, tiếp tục ăn cái gì, nàng lặng lẽ phỏng đoán Dương Hàm. Dương Hàm cũng bất động thanh sắc mà đánh giá nàng. Người này cũng quái, khi còn nhỏ tuy rằng đánh đá, nhưng nói như thế nào cũng là cái bình thường tiểu nha đầu, làm người còn rất chính trực, nhân ra đuổi theo mắng hắn bạch mập mạp nàng còn bên vực lẽ phải đâu. Như thế nào gả cho người, đã bị người ta nói thành con mẹ, người đàn bà đánh đá. hắn ngày chính là một khóc hai nháo ba thác cổ phòng trưng là cùng nàng tam tỷ từ nhỏ đánh nhau thói quen nhưng khi đó là đánh tam tỷ cũng không phải thai họa chính mình a như thế nào đi nhà chồng không đánh bọn họ chuyên môn tự ngược đâu có lẽ nàng nhà chồng đều không phải đồ vật đem cái hảo hảo nữ hài tử cấp bức thành điên bà nương liên nhạy sông thác cổ uống nông dược chuyện này hắn gián tiếp mà cũng nghe quá vài lần Nguyên bản suy nghĩ nàng hiện tại khẳng định cùng mặt khác không hạnh phúc nông thôn phụ nữ giống nhau, lôi thôi lết thiết đầu bù tóc rối, đầy mặt sưng vụ ánh mắt dại ra, động tác thô lô mang theo điên cuồng, hơn nữa nhất định sẽ cùng tường lâm tẩu giống nhau tự hoán tự ngại lại nhải làm người vừa thấy liền né xa ba thước. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hôm nay cư nhiên sẽ ở bệnh viện cửa nhìn đến nàng, tuy rằng phong trần mệt mỏi có chút tiểu tụy, nhưng là thoạt nhìn thực bình thường, thậm chí sưng được với có khí chất. khí chất cái này từ sao cũng an không đến hoa lan hoa trên người đi nhưng tả môn chính là dương hàm liền cảm thấy trước mắt lâm lam văn tĩnh có khí chất không phải nông thôn phụ nữ nên có cảm giác dù sao giơ tay nhấc chân sao cũng không giống cái người đàn bà đánh đá a nào có người đàn bà đánh đá như vậy ăn cơm dương hàm suy nghĩ có thể thấy được đồn đãi không thể tin hay nghe vì hư mắt thấy vì thật đâu chờ lâm lam ăn no hai người ôn chuyện Nói nói tiểu vượng bệnh tình, xứng mắt kính sự tình. Dương Hàm nói, như vậy, chờ mắt kính tới ta làm người phát thư cho ngươi mang qua đi, ngươi liền không cần lại đi một chuyến. Đại trời nóng mang theo cái hải tử không có phương tiện. Như vậy hảo, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Lâm Lam ám đạo chính mình vừa rồi đói hôn đầu, cư nhiên không nghĩ tới người phát thư. Nàng nhìn xem sát trời, sơ sơ tiểu vượng bụng đã ăn căng, liền cùng Dương Hàm cáo tử về nhà. Nguyên bản nàng còn muốn đi cửa hàng bách hóa đại mua sắm một phen đâu, nhớ tới trên người cái gì phiếu cũng không có, có tiền cũng mua không được chỉ phải tiếc nuối từ bỏ. Dương Hàm kinh ngạc nói: Ngươi không phải muốn chạy trở về đi? Chúng ta liền đi tới tới a. Lâm Lam không để bụng, đều lúc này cũng chỉ có thể mười một lộ xe buýt đem đế giày mà xuyên a. Ngươi chờ, ta đi hỏi một chút có hay không xe đi phía dưới công xã. Nói Dương Hàm liền đi ra ngoài. Một lát sau, hắn trở về không có đi các ngươi công xã, bất quá có đi lâm công xã, các ngươi nhờ xe ngồi qua đi, lại đi một đoạn. kia hóa ra hảo, thật là đa tạ ngươi, không nghĩ tới tới bệnh viện còn có thể gặp được người quen. bệnh viện có cái người quen, kia chính là rất lớn tiện lợi đâu, này quan hệ nhưng đến chỗ hảo. lâm lam tính toán chờ tiếp theo tới huyện thành, liền nghĩ cách cấp dương hàm mang điểm trứng gà, rau dưa gì đó, lương thực trứng gà lúc này là người thường ra tặng lễ đồ tốt nhất. dương hàm đưa nàng đi ngồi xe phân biệt thời điểm ảo thuật giống nhau lấy ra một phen đường đưa cho tiểu vượng tiểu vượng có quần đùi ngược xuyên liền không tồi tự nhiên không túi tiền hắn cũng lấy không được cho nên lâm lam đành phải chạy nhanh tiếp nhận tới ngươi nói ăn ngươi còn cầm nhiều ngượng ngùng a dương hàm cười cười ta không phải cứu cứu sao hắn cũng không có thân tỉ muội khi còn nhỏ thật là đem nàng đường chính mình tỉ muội lâm lam nắm tiểu vượng tay cùng hắn phất tay tai kiến có xe trở về liền phương tiện đến nhiều. Ngồi xe đi rồi hai phần ba lộ, cũng chỉ hoa hai mao tiền, làm lâm lam hô to tiện nghi. Nàng mang theo tiểu vượng xuống xe, lúc này đã tà dương nắng chiều, ánh chiều tà chiếu vào trên mặt sông, kim quang lấn lân. Ngồi xe dương một thân vẻ mặt hôi, nàng liền mang theo tiểu vượng đi xuống rửa cái mặt. Chờ nàng đứng dậy thời điểm, phát hiện tiểu vượng ngưỡng khuôn mặt nhỏ, nhắm hai mắt, thật dài lông mi thượng nhảy lên nhỏ vụn kim mang. Gió đêm thổi quét hắn tóc mái, phảng phất tranh sơn dầu hài đồng, tiên tĩnh an tường mang theo thiên sứ ánh sáng. Nàng không đành lòng quấy rời hắn. Một lát sau, tiểu vượng mở to mắt, đối với mặt trời lặn phương hướng nhìn nhìn, nhỏ giọng nói, Nương, ngươi nghe. Lâm lam dựng lên lỗ thai nghe, ve minh nếch sướng, thảo trùng tiếp đi, tiếng gió hào hào, đích sắc rất thêm hai. Nương, ngươi nghe thấy được sao? Nghe đâu? Có. Thanh âm nga. Nói hắn liền bắt đầu nhắm mắt lại hừ hừ, cư nhiên thập phần dễ nghe. Lâm Lam kinh ngạc mà nhìn hắn, đứa nhỏ này thật không đơn giản, so với kia chút chỉ biết sướng điệu đơn giản trắng ra tuyên truyền khúc hài tử nhưng lợi hại nhiều. Ở nông thôn hải tử trừ bỏ đi học cái thổi kèn xô na gõ trống to, nơi nào còn hiểu cái gì âm luật a? Nghỉ ngơi trong chốc lát, lại uống nước, Lâm Lam liền mang theo tiểu vượng về nhà. Hiện tại trong đất đều là giấy cỏ bắt trùng xã viên nhóm. Có người nhìn đến nàng mang theo tiểu vượng đều thực kinh ngạc, xem náo nhiệt giống nhau xem bọn họ. Lâm Lam tự nhiên không để bụng, dù sao có người đàn bà đánh đá hắc quang hoàn hộ thể đâu, sợ cái gì? Nương! Giòn sinh một tiếng kêu gọi. Lâm Lam theo tiếng nhìn lại, phát hiện phía bắc đồng ruộng hai đầu bờ ruộng thượng chạy tới một cái tiểu cô nương, chín tuổi bộ dáng, hoặc bát tiếu lệ, đúng là mạch tuệ. Mạch tuệ bay nhanh mà chạy tới. Nương! Ngươi đi huyện thành tìm ta sao? Mạch Tuệ là cái trưởng thành sớm nữ hài tử, năm nay 9 tuổi đã thực cái Mỹ, Hư Vinh cũng mới gặp manh mối. Đây là nguyên chủ thương yêu nhất hài tử, nhưng kỳ thật, Mạch Tuệ cũng không như nguyên chủ cho rằng như vậy thân cận chính mình nương, nguyện ý đương tiểu áo đông, ngược lại càng thích cùng có tiền mama, tiểu cô thân cận. Nàng nhàn nhạt nói, ta mang ngươi đệ đệ đi xem bệnh. Mạch Tuệ mẫn cảm mà cảm thấy nương ngự khí có chút lãnh đạm, xem xét ôm nương đùi củ cải nhỏ đinh liếc mắt một cái. Ánh mắt khinh miệt, tốt xấu nhớ mẹ ruột ở bên cạnh không kêu tiểu ngốc tử. Ta còn tưởng rằng buổi tối không trở về, nương tưởng ta mới đi huyện thành tiếp ta đâu. Mạch tuệ ngữ khi có chút mất mát. Trước kia nương đều là trước hết chiếu cố nàng, hiện tại cư nhiên đem nàng xếp hạng để để mặt sau đâu. Trong lòng có chút hụt hẫng. Lâm Lam thuận miệng hỏi hai câu trường học tiểu thúc tiểu cô chuyện này, sau đó hỏi đại vượng hai ngày này làm gì. Nàng sợ đại vượng đi huyện thành nhận thức một ít không đứng đắn người, đến lúc đó đi theo học cái xấu. Mạch tuệ lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, một cái kính mà nói trong thành nơi phồn hoa, người thành phố xuyên như thế nào hảo, cửa hàng bách hoa bán nhiều ít thứ tốt, váy hoa tử, đẹp phát kẹp, tiểu dày ra từ từ. Lâm Lam có chút không kiên nhẫn, ra đi nói. Mạch tuệ xem tiểu vượng gắt gao mà lôi kéo nương tay, nay ở trước kia là không có khả năng, nương thực chán ghét tiểu vượng. Tuyệt đối sẽ không mang theo tiểu vượng ra cửa. Lúc này, như thế nào so với chính mình còn được sủng ái đâu. Nàng trong lòng không phải cái tư vị, chạy tới lôi kéo lâm lam mặt khác một bàn tay, thân thân mật mật, nương, cả đêm không trở về, ta có thể tưởng tượng ngươi đâu. Lâm lam vừa một tiếng, ngươi thiếu chút nữa thấy không nương. Ngươi nương ngày hôm qua uống lên nông dược, xin lỗi, ngươi thật sự không thấy được ngươi nương. Mạch Tuệ cùng đại ca về nhà thời điểm đã nghe mãi mãi nhị thẩm bọn họ sinh động như thật giảng quá nương uống nông dược làm bậy đằng chuyện này, nàng còn đi theo phê phán hai câu đâu. Đại ca cảm thấy mất mặt thực tức giận, không hề răng liền chạy tới đội thượng giấy cỏ, nàng tắc cô ý chạy đến phía nam hai đầu bờ ruộng chờ nương. Người khác nói nương mang theo tiểu vượng đi huyện thành xem bệnh, nàng lại chắc chắn nương là tưởng nàng đi huyện thành tiếp nàng đâu. Ai biết? Nương! Người đi cấp tiểu vượng xem bệnh là có tiền sao, không bằng cho ta mua xong giày ra đi. Mạch Tuệ nói được đúng lý hợp tình, thậm chí có điểm không cao hứng. Rốt cuộc trước kia nương có điểm tiền đều là trước cho nàng mua đồ vật, nàng thói quen, cảm thấy hết thể đều là hẳn là. Lâm Lam nghiêm túc mà nhìn nàng, nói, Mạch Tuệ, từ hôm nay trở đi, nhà chúng ta mỗi một phần tiền trước cấp tiểu vượng chữa bệnh, lại cho các ngươi mấy cái ăn cơm đi học, những cái đó trang điểm hảo mị chuyện này. Chờ có có dư lại nói. Cái gì? Nương cự tuyệt nàng. Mạch tuệ có điểm nốc, vô thố mà nhìn Lâm Lam. Nương thay đổi. Giống cái mẹ kế. Trương tám châm ngòi. Lâm Lam đem hết thể thu hết đáy mắt, lại bất động thanh sắc. Nguyên chủ cùng nữ nhi quan hệ, kỳ thật cũng hảo giải thích. Nguyên chủ vẫn luôn khát vọng có nhân ái nàng, là một cái nữ nhi, hy vọng có thể giống tiểu công chúa giống nhau nhận hết súng ái. Đáng tiếc thân cha mẹ trọng nam khinh nữ không đau nàng, bà bà tuy rằng không trọng nam khinh nữ nhưng là nhân gia sùng bất tận tiểu nữ nhi. Đặc biệt bà bà đối tiểu cô sùng ái là nguyên chủ phi thường hâm mộ, loại này cầu mà không được sùng ái, làm nàng vô hình chung đem này phiên tâm tư phóng ra ở nữ nhi trên người, đem chính mình muốn yêu thương đều cấp nữ nhi. Nữ nhi chính là nàng chính mình hóa thân, mà mạch tuệ từ nhỏ bị nàng phùng ở lòng bàn tay. Nhưng nàng trước sau cấp không được mạch tuệ muốn hậu đại sinh hoạt, ngược lại làm mạch tuệ thực phiền não. Từ lúc còn nhỏ bắt đầu, mạch tuệ liền phiền chán chính mình nương như vậy thô lỗ, ngu xuẩn, ngược lại hâm mộ tiểu cô ăn mặc sạch sẽ xinh đẹp ăn đến lại hảo, có văn hóa có người đau, ở trong trường học dẫn tới một đám cả trai lẫn gái thích hâm mộ. Nguyên chủ không văn hóa hiếm thấy thức hơn nữa bên vực người mình, thể hội không ra, lâm lam ngoài cuộc tỉnh táo, lại xem đến rõ ràng. Như vậy đi đến cuối cùng, nữ nhi cũng sẽ bị dương oai, hơn nữa cũng không sẽ cảm kích nàng, ngược lại trừ bỏ hoán trách chính là hoán trách. Mạch tuệ đứa nhỏ này bị quán có thể vì nương đối nàng hảo chính là đương nhiên, căn bản không suy xét mà khác, thì như nói lúc này đây đi huyện thành, nàng vừa không tưởng có phải hay không nương cùng đệ đệ bị bệnh, cũng không nghĩ mà khác, chắc hẳn phải vậy cho rằng nương là đi tìm nàng. Điển hình tự mình trung tâm, đương nhiên cũng là nguyên chủ chính mình quán. Cầu nhân đắc nhân mà thôi. Lâm Lam tự nhiên sẽ không quán. Thứ nhất nàng không thích hài tử, chiếu cố bọn họ là xuất phát từ chức trách. Thứ hai, không phải chính mình hài tử không đau lòng sao. Ha ha. Một hồi ra, Lâm Lam liền nghe thấy nhà chính truyền đến lao thái thái cùng hàn nhị tẩu thanh âm. Hàn nhị tẩu lại tức lại giận, nơi nào có người như vậy, chính mình từ trong đội vay tiền đi bệnh viện. Ai biết nàng có phải hay không cầm hài tử đương ngụy trang liền muốn tiền chính minh hoa, muốn xem bệnh, như thế nào trước kia không thấy nàng đối hài tử như vậy để bụng. Hiện tại trang cái gì trang, trong nhà tiền đều là bà bà năm lấy, một phân một mao đều xuất từ bà bà tay, nàng cũng chưa chính mình thêm vào lộng một phân tiền, kia người đàn bà đánh đá cư nhiên chạy đại đội đi mượn, có xấu hổ hay không a? Nàng uống nông dược giả chết trôn tránh lao động chuyện này còn không có qua đi đâu. Lại đi vay tiền, nàng như thế nào như vậy có thể, như vậy đại mà ta. Hàn lao thái thái cũng sinh khi à, nhưng là lão nhân đã chấn an quá nàng, đem nàng hỏa khí cấp diệt hơn phân nửa, nói cho nàng tiểu vượng bệnh sớm hay muộn đến xem, nếu không sẽ bị người ta nói nhàn thoại. Cầm năm đồng tiền đi xem, dù sao cũng xem không tốt, tam phòng cũng liền hết hy vọng, về sau cũng không lấy cớ làm ở ĩ. Hàn lao thái thái suy nghĩ chính mình rộng lượng điểm. bất hòa cái người đàn bà đanh đá so đo, rốt cuộc tiểu vượng cũng là chính mình tôn tử. Nhưng ngẫm lại người đàn bà đanh đá cư nhiên dám đi đại đội vay tiền, một mượn chính là năm khối, nàng lại cảm thấy mệt đã chết. Trong nhà tiền một phân một mao đều phải xuất từ tay nàng, người khác lấy một phân tiền cũng là khiêu khích nàng quyền uy, thật không thể nhẫn. huống chi 5 đồng tiền A, nay cũng không phải là số lượng nhỏ, ai có thể tùy tiện lấy ra một khối tiền tới. Lão nhân trực tiếp dối nàng một câu Lão tam gửi cho ngươi mấy ngàn khối So không được này năm khối Vừa nghe mấy ngàn khối lao thái thái thịt đau đến muốn mệnh Chạy nhanh làm Lão nhân đừng lên tiếng Miễn cho bị người nghe qua ghen ghét đỏ mắt chiếm tiện nghi Lão tam ra đến càng làm ấm ý Nương, ngươi quản mặc cậy nàng Còn như vậy đi xuống, nàng phải làm ra Hàn nhị tẩu tức giận mà nói Ta xem, nương nên đem nàng chạy về nhà mẹ để đi Lao Tam hiện tại là quan quân, nhiều hiền huệ cũng có thể tìm, làm chi một hai phải nàng như vậy cái người đàn bà đanh đá có mẹ, lại không hiếu thuận. Với lúc lâm lam vào sân, cười nói, đa tạ nhị tẩu nhọc lòng, đừng mệnh ngài. Yên tâm đi, ta sẽ không hiền huệ, đời này đều sẽ không hiền huệ. Bất quá, Lao Tam hắn chính là sẽ không hưu ta. Tức trên ngươi, thích làm gì thì làm. Liên hàn thanh tùng cái kia tính. Nguyên chủ làm trời làm đất hắn đều xem ở hài tử trên mặt không thôi, chính mình không làm không nháo, cho hắn rẻ dỗ hài tử, hắn đến cảm động đến rơi nước mắt hảo đi. Ngươi! Quá kiêu ngạo! Hàn Lao Thái Thái tức giận nói, ngươi cũng thật có thể, cả ngày không bắt đầu làm việc đi lung tung, huyện thành cũng là ngươi tùy tiện đi. Lâm Lam cười tủm tỉm nói, liền tính ta không bắt đầu làm việc, hài tử cha kiếm cũng đủ ta ăn đi, muốn cho ta thân thể lực sống. Đời này không có khả năng ra đại lực khí, tỉ tỉ không kia sức lực, đi 50 dặm lộ đều phải mệnh tán giá hảo đi. Nàng xem lão thái thái cùng hàn nhị tẩu tức giận đến muốn mệnh, chính mình lại một chút đều không tức giận, còn châm ngòi thổi gió. Nga đúng rồi, mạch tuệ đi huyện thành cho nàng tiểu cô giặt quần áo bắt tay ma phá. Tâm tắc, ta thân thân khuê nữ chính mình đều luyến tiếc nàng bị liên lụy đâu Nàng tiểu cô lãnh nàng đi cửa hàng bách hóa xem giày ra. nói là mama cho nàng mua một đôi. Hàn Lão Thái Thái chinh khí trên đầu đâu, kia năm đồng tiền liền cũng đủ nàng nghiến răng nghiến lợi ý nan bình. Lúc này lại nói giày da, một đôi giày da cũng muốn bảy tám khối đâu, đó là có thể tùy tiện mua. Mặt nàng lôi kéo, đem khí rơi tại mạch tuệ trên đầu, máng, mới bao lớn cái khuê nữ liền xú mỹ, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình, xứng không xứng xuyên giày da, trừ bỏ nàng tiểu khuê nữ. Ở trong mắt nàng người khác đều không xứng, đặc biệt lao tam gia khuê nữ, không xứng chung không xứng. Lâm Lam nghe nàng nói như vậy, gái đúng trông ngứa, vốn chính là vì châm ngòi mạch tuệ cùng mãi mãi tiểu cô quan hệ, miễn cho các nàng luôn là mượn cơ hội xối dục mạch tuệ, đại vượng cùng chính mình nương ly tâm. Nàng lửa cháy đổ thêm dầu nói, nói gì vậy đâu. Như thế nào ngươi khuê nữ liền xuyên dày ra, ta khuê nữ liền xuyên không được. Tiền chính là nàng cha kiếm đâu. Mạch Tuệ quả nhiên nghe lọt được, nước mắt lưng tròng mà nhìn lâm lam, vẫn là mẹ ruột che chở chính mình, vì chính mình nói chuyện. ma có tiền cũng là cho tiểu cô hoa không cho chính mình, nhưng kia tiền vốn dĩ chính là chính mình tra kiếm. Ô ô, Mạch Tuệ thương tâm địa khóc lên, bụng mặt chạy về đông xương đi giận dỗi. Nàng vốn dĩ đi theo lão thái thái ở chính phòng đông gian ngủ, ghét bỏ đông xương lại hẹp lại hắc lại xú lại dơ. Lúc này nhưng thật ra đã quên. Hàn lao thái thái bị Lâm Lam tức giận đến cả người run run, chỉ vào Lâm Lam ngón tay đều phát run. Lâm Lam cười nói, ai nha? Nương! Ngươi nhưng đừng nóng giận, thức điên không đáng giá. Đối với người xa lạ kêu nương, Lâm Lam vẫn là có điểm không thói quen. Đại niên kỷ, lại trúng giói nhưng phiền toái, Nàng cười hơi hơi mà lánh tiểu vượng hồi đông xương, trong miệng còn hừ tiểu khúc, hôm nay dân chúng, cao hứng, cao hứng. Hàn Lão thái thái cùng hàn nhị tẩu hai mặt nhìn nhau, nhìn xem, nhìn xem. Đây là cái gì tính tình? Hàn Lão thái thái mắng, còn không bằng nhảy sông thắt cổ uống nông dự đâu. Ít nhất thai họa chính là nàng tự mình, lúc này không đòi chết đòi sống, cùng tiếu diện hổ bám vào người giống nhau chuyên môn khí người khác. Nhưng đừng thật là tiếu diện hổ bám vào người, có phải hay không trộm đạo tìm cái ra ngựa tiên ra tới nhìn nhìn. Lâm lam trở về đông xương làm tiểu vượng nằm xuống nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa ăn cơm, nàng tắc đem dương hàm cấp đường lấy ra tới một khối nhét vào mạch tuệ trong miệng. Đánh cái bàn tay cấp cái ngọt táo sao, đặc biệt tiểu cô nương, tâm linh bị thương làm hại chạy nhanh chân an, như vậy nàng cái này mẹ ruột ở nữ nhi cảm nhận chung mới ôn nhu thân cận sao. Mạch tuệ ăn ngọt ngào đường, một đầu chui vào lâm lam trong lòng lực, ủy khuất nói, nương, yêm ma ma như vậy bất công. lâm lam tức khắc có chút chân tay luôn cuống cả người cứng đờ mồ hôi lạnh đều ra tới hận không thể chạy nhanh tránh thoát tiểu vượng bất quá bốn tuổi nho nhỏ hài tử ôm một cái liền tính mạch tuệ lớn như vậy cô nương lâm lam thật sự ôm cũng không phải đẩy ra cũng không phải có điểm không biết làm thế nào mới tốt sợ mạch tuệ đang nghi nàng chỉ phải nhẹ nhàng mà vô vô phía sau lưng ta mang tiểu vượng đi xem bệnh nhân ra cấp mấy khối đường mạch tuệ khóc đến độ nghẹn nào vẫn là nương rất tốt với ta. Ma liền sẽ làm nàng hầu hạ tiểu cô, cấp tiểu cô giặt quần áo, bưng trà rót nước, các nàng còn không nói chính mình hảo, mà nương trước nay luyến tiếp chính mình làm việc. Ô oh, ô oh. vẫn là chính mình nương hảo. Lâm Lam vuốt ve nàng tóc, học khác mụ mụ hống khuê nữ làn điệu ôn nu nói, mạch thuê à, ngươi yên tâm, chia đều ra về sau có tiền, nương khẳng định sẽ cho ngươi mua giày ra, mua váy hoa tử. Chính là, Nghe ma ma ý tứ, phân ra liền đem chúng ta đuổi ra đi, tiền không cho đâu. Lâm Lam cười nói, kia nhưng không phải do nàng đâu. Thiên muốn trời mưa, nương phải gả người, nhi tử muốn truyền nghề, đây là nhân lực không thể vì sao. Sau một lúc lâu, Tây Gian cũng truyền đến tiếng khóc, là hàn nhị tẩu ở khóc. Nàng khóc trong nhà nghèo, không công bằng, nhị phòng cùng đại phòng còn tê ở Tây Gian đâu, một nhà ngủ bắc giường đất, một nhà ngủ nam giường đất. Hải tử đi theo gia gia ma ma ngủ đông gian. Nhưng lão tam gia là có thể chính mình ngủ đông xương. Nàng còn cả ngày nương giả chết không bắt đầu làm việc, trốn tránh lao động, làm người trong nhà phí công nuôi dưỡng nàng. Dựa vào cái gì a? Chính mình tích cóp đã lâu bố phiếu, sợ quá thời hạn, quá đoạn thời gian liền cùng nhân ra đổi, vẫn luôn tích cóp đến bây giờ mới đủ, lại không có tiền đi xả bố. Sợ là phải đợi ăn tết mới có thể cùng bà bà hảo hảo nói nói muốn mấy đồng tiền đi xả bày. Kia người đàn bà đánh đá nhưng hảo, chính mình liền đi đại đội vay tiền. Muốn như vậy, nàng cũng đi mượn. Hàn đại tẩu trở về, nghe thấy trong nhà có người khóc, bắt đầu còn tưởng rằng là lao tam ra đâu, cẩn thận vừa nghe, là Lão nhị ra, tức khắc trong lòng phạm nói thầm. Nàng tưởng chính mình về trễ không có làm cơm, lao thái thái làm Lão nhị ra nấu cơm. Lão nhị ra không vui đâu. Tới tới, ta tới nấu cơm. Lúc này lâm lam từ đông xương ra tới, cười nói, đại tẩu, ta giúp ngươi nấu cơm đi. Hàn đại tẩu sợ tới mức một run run, theo bản năng tiếp lời, không cần không cần, ngươi mang hải tử đi huyện thành quái mệt nghỉ ngơi một chút đi. Trước kia Lão tam ra cả ngày âm cái mặt, với ai đều thiếu nàng một lọ tử nông dược dường như, mở miệng liền sát thanh, không ai dám cùng nàng nói chuyện. Lúc này nàng như vậy hòa hòa khí khí, còn chủ động muốn làm việc, hàn đại tẩu đều sợ nàng có phải hay không dụng tâm kín đáo, hay là tưởng ở trong nồi hạ nông dược, đem toàn gia độc chết đi. Hàn đại tẩu một cái giật mình, sợ tới mức chạy nhanh vào nhà nấu cơm, suy nghĩ về sau còn phải hảo hảo nhìn, nhưng đừng cho lão tam gia cơ hội. Đều nói cắn người cậu không gọi đâu, trước kia cả ngày kêu ngược lại không cắn người chỉ biết chính mình lan lộn, lúc này chính mình không lan lộn. nhưng đừng tới cắn người. Như vậy nghĩ nàng cảm thấy thật đúng là đến đem láo tam ra phân ra đi đâu. Lâm Lam buông tay, cũng không phải là nàng lười biếng không làm việc, là người ta không dám dùng nàng sao. Nàng nhìn nhìn, chủ động đem sân quét quét, trong nhà dưỡng vài chỉ gà, trong viện dơ hề hề. Đem giếng trời quét tức sạch sẽ, buổi tối liền ở bên ngoài ăn cơm, mát mẻ. Quét xong, nàng xem kia ba cái nam hải tử còn không có về nhà. liền đi ra ngoài tìm xem nhị vượng con hảo miệng lưỡi chân chu không chân thành hàng ngày chung thay đổi một cách vô tri vô giác sửa có thể nhưng tam vượng cái này luyến thủy thật đến nghiêm khắc điểm mới có thể quảng trụ đi nàng cũng không có giáo dục hải tử kinh nghiệm đơn giản chính là dựa theo chính mình bảng quan được đến kinh nghiệm tăng thêm nao bổ tới còn có đại vượng đã không nhỏ thực sự làm nàng đầu đại nàng tưởng đi trước nam hà nhìn xem Sợ tam vượng lại đến cái chân rút gân linh tinh, Rốt của can không dinh dưỡng, vạn nhất thiếu canxi si khẳng định sẽ chân rút gân. Bơi lội sợ nhất chân rút gân. Đi đến cửa thôn thời điểm, nàng nhìn đến mấy cái nam hải tử ở chơi đánh giặc, phê đấu trò chơi. Dẫn đầu cạo tóc húi cua, may rậm trường mục, tuổi không lớn lại đều có một cổ anh khí, kia tiểu thân thể rắn chắc đến cùng ngẽ con dường như, hắn chính chỉ huy các bạn nhỏ như vậy như vậy, nói được đạo lý rõ ràng. đúng là đại vượng hắn thích đương hải tử đầu nhi các bạn nhỏ đều phải nghe hắn nếu ai nghi ngờ hắn địa vị liền sẽ khởi xung đột Nay không có cái so với bọn hắn đại hải tử không phục đại vượng vào đầu nhi nói thẳng khiêu khích hai đứa nhỏ đánh lên mặt khác hải tử hưng phấn mà vây quanh bọn họ nắm nắm tay trợ trận đánh đánh đại vượng cố lên chương chín đánh nhau đại vượng tuy rằng so một cái khác hải tử nhỏ hai ba tuổi Lại một chút đều không đáng sợ, cùng đối phương ôm nhau té ngã. Thực mau đại vượng một chân đem đối phương vướng ngã trên mặt đất, khiêu khích một mảnh âm thanh ủng hộ. Ngay sau đó, hắn bị đại hải tử phản áp cười ở trên người, ấn xuống mặt, tiểu tử thúi, ngươi có phục hay không? Đại vượng tự nhiên không phục, hắn vừa không kêu đau cũng không cầu thà, bao kính muốn đem đối phương sốc đi xuống. Thực mau, hắn phần eo phát lực, đôi tay vận trụ đối phương đầu vai. Mạnh đến đem đối phương cấp sốc đi xuống, thuận thế cưới lên đi, hai đầu gối khúc khởi ngăn chặn đối phương hai tay, thuận tay kéo trụ đối phương lô thai, có phục hay không? A, đau chết lạp. kia đại hài tử ngược lại khóc lên, hai chân loạn đặng muốn đem đại vượng đặng đi xuống, đau đã chết, hàn đại vượng, ngươi dám đánh ta, xem ta không nói cho ta cha cùng ta cả tới đánh ngươi. Đại vượng cũng không để ý, chỉ kéo lô thai không bỏ, lạnh giọng quát hỏi không ngừng. Ngươi có phục hay không, có phục hay không, về sau có nghe hay không lời nói. Nghe, nghe, nghe một chút nghe. Kêu lão đại, lão, đại, ha ha ha chung quanh bọn nhỏ đều cười rộ lên. Lúc này có đại nhân mãn thôn kêu hài tử ăn cơm, cái gì cầu thạng, cây cột, thiết trứng, bọn nhỏ lập tức giải tán, đều về nhà ăn cơm. Thực mau liền dư lại đại vượng một cái, hắn đứng ở nơi đó có chút mờ mịt. Tựa hồ không thể tiếp thu lập tức không có người theo đuổi trường hợp. Không ai kêu hắn, hắn cũng không nghĩ về nhà, xoay người đi đến trên một cục đá lớn ngồi xuống. Đại vượng, Lâm Lam kêu hắn. Đại vượng sửng sốt, ai kêu hắn? Hắn ngẩng đầu nhìn đến Lâm Lam đứng ở cách đó không xa, có đến đứng lên, quay đầu liền chạy. Đại vượng, ngươi làm gì đi, về nhà ăn cơm. Lâm Lam chạy nhanh truy hắn. Quản hảo chính ngươi, đừng động ta. Đại vượng xoay người chạy. Lâm Lam biết hắn chán ghét nguyên chủ không màng thể diện động một chút tâm ý, tìm chết, cảm thấy mất mặt, không cái đại nhân bộ dáng. Hơn nữa nguyên chủ luôn là cùng hắn oán giận hàn thanh tùng không gửi tiền cho nàng, lao thái thái bất công, người trong nhà đều khi dễ nàng từ từ. Hắn thật là một giây đồng hồ cũng không muốn cùng nguyên chủ cùng cung, miễn cho lại bị lôi kéo lại nhải lại nhải cái không dứt. Lâm Lam có thể thông cảm tâm tình của hắn, Rốt cuộc kiếp trước ba mẹ lại nhải nàng thời điểm, nàng cũng là hận không thể tại chỗ biến mất. Nếu không phải đệ đệ rốt cuộc kết hôn sinh con, nàng cảm giác ở ba mẹ xem ra đời này đệ đệ chính là nàng trách nhiệm, cưới không được tức phụ nhi chính là nàng cái này tỷ tỉ, tỉ sai. Cho nên nàng có thể lý giải đối cha mẹ có ý kiến tâm tình. Hiện tại nàng nhất sốt ruột đại vượng, rốt cuộc 11 tuổi là cái thực xấu hổ tuổi tác, bắt đầu tiến vào thanh xuân phản nghịch kỳ, hắn thế giới phi hắc tức bạch. Nếu cha mẹ không có trở thành hắn tấm gương hoặc là tôn kính người, đó chính là không hiểu hắn, ném người khác địch nhân. Trung nhị bệnh là thực đáng sợ, phát tác thời điểm thật là trời long đất nở không đủ để hình dung. Nếu không nơi nào tới như vậy nhiều cha mẹ toàn thai họa ngôn luận. Huống chi, nguyên chủ đã là hắn phản diện tấm gương, lại không thay đổi, sợ là muốn chấm đâu. Lâm Lam cảm thấy chính mình nếu tiếp quản này thể xác, tổng không thể bạch bạch gánh chịu nhân gia mẹ ruột thanh danh đi. Đem bọn nhỏ dẫn thượng chính đồ tránh cho cuối cùng bị kịch, cũng là nàng trước trách. Đáng tiếc, lớn như vậy nam hải tử đều có chủ ý, đương đương thật đúng là quản không được, này không lâm lam cũng chưa cơ hội cùng hắn chứng minh chính mình sẽ không lại nhảy hắn. Nàng là thật sợ chính mình đối đại vượng nhân sinh bất lực a Nàng đành phải về nhà, lúc này người trong nhà trừ bỏ đại vượng đều trở về, chính mở tiệc tử chuẩn bị ăn cơm. Mùa hè đều ở giếng trời bãi bàn ăn. Thừa dịp thiên không hắc thời điểm ăn cơm, như vậy không cần điểm đèn, đèn dầu, tỉnh du. Hàn nhị tẩu cùng lưu dấm vớt ra tới giống nhau, toan khí tận trời, xem Lâm Lam là nào nào đều không vừa mắt, hận không thể nương cơm chiều thời điểm khai gia đình phê đấu hội chính thức phê đấu Lâm Lam. Lâm Lam cảm thấy nàng đây là đặng cái mũi lên mặt, nếu là gác trước kia, nguyên chủ mở miệng liền cùng nàng mắng, tuyệt đối không như vậy ôn tồn nói chuyện, nàng cũng không dám đảm đương mặt như vậy nhiều lải nhải dài dòng. Cho nên nói, nàng đây là ở thử bên cạnh bồi hồi A, tuyệt đối không thể quán. Ăn cơm thời điểm, Hàn lão đầu nhi hỏi trước hỏi tiểu vượng bệnh tình, cuối cùng không thiếu được phê bình một chút, lao tâm ra, ngươi phải cho Hải tử xem bệnh, đây là chuyện tốt, trong nhà cũng duy trì. Ngươi tự mình khai thư giới thiệu vay tiền chuyện này, cũng không phê bình ngươi, về sau đừng tái phạm. Nói duy trì xem bệnh chuyện này, Lâm Lam cũng không nghi ngờ, nhưng là liền không trả tiền bái. Nàng cũng không tranh luận, gật gật đầu, ta biết rồi. Hàn lao thái thái xem nàng thế nhưng không cho chính mình nhận lôi, còn một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng, trong lòng càng thêm hòa đại. Chỉ là lao hàn đầu nhi luôn Mai cho nàng đưa mắt ra hiệu, nàng cũng chỉ đến mạnh mẽ từ bỏ, lại không thuật khí, không thiếu được thức ăn thượng cắt xén lao tam toàn ra. Hàn lao thái thái một phen thủ săn cơm thay đàn, hư lệnh nói, thu lương còn không có phân, tiểu cô tiểu thúc còn đi học, Đáp dụng lương thực đổi phiếu gạo đi, nhà này đồ ăn không đủ, hiện tại bắt đầu định lượng. Nam nhân cấp bột ngô bánh bột ngô, lại uống một chén bí đỏ đậu hà lan cháo, hài tử ăn hậu cháo, nữ nhân sao liền ăn khoai lang khô hảo, cháo còn lại là thịnh song lúc sau xuyến nổi thủy. Lâm Lam cùng hàn đại tẩu ăn kém cỏi nhất. Hàn đại tẩu tựa hồ thói quen, chịu thương chịu khó, có ý kiến cũng không dám giáp mặt phát ra tới. Lâm Lam nhìn nhìn kia chén vẩn đục canh, lộ ra phi thường ghét bỏ biểu tình nhưng thật sự quá đói cho nên buồn đầu ăn chừng khoai lang khô a phi phát khổ phát sắp lên men này thứ gì khó có thể nuốt xuống thật là hoài niệm dương hàm bạch diện màn thầu a chia đều ra chính mình nhất định phải ăn thượng bạch diện thịt heo đến lúc đó thèm chết các ngươi lâm lam không hiểu kỳ thật cái này mùa khoai lang khoai lang khô là thật không thể ăn khoai lang giống nhau đều là tết trung thu lúc sau mới thu Một bộ phận phơi khoai lang khô, tiết xương dáng lúc sau thu độn trên mặt đất hầm ăn một mùa đông. Nếu cất giữ thích đáng không lạn rất năm sau mùa xuân cũng có thể chắc vá, nhưng cơ bản qua năm liền bắt đầu lạ, chỉ có thể đem hư tức rất dư lại hồ hồ ăn luôn. liền tính như vậy cũng tuyệt đối lưu không đến cái này mùa. Hiện tại ăn, kỳ thật là dùng để lẩy mầm ương khoai lang khoai lang mẫu loại, cắt miếng phơi khô, lưu trữ lương thực tiếp không thượng đốn thời điểm ăn. Loại này không dinh dưỡng mặc kệ no còn khả năng có độc khoai lang, đương nhiên chính là nữ nhân ăn. Nhưng nhà họ hàn kỳ thật không nghèo đến ăn cái này phần, này không phải lao thái thái khí bất quá, cố ý làm hàn đại tẩu hồ thượng cấp lâm lam ăn sao. Tiểu vượng bưng chính mình chén uống cháo, đột nhiên, hán phủng thô chén xứ hướng lâm lam trên tay phóng, nương, ăn. Vốn dĩ mọi người đều ăn chính mình, tiểu vượng đột nhiên như vậy tới một câu. Hơn nữa hắn nói chuyện cũng không phải như vậy nhanh nhẹn, cho nên thực đột ngột Tiểu vượng như vậy vừa nói, nhị vượng bưng chén do dự một chút, mạch tuệ tắc nhìn thoáng qua không có gì phản ứng chỉ lo ăn chính mình. Tam vượng quay đầu nhìn thoáng qua, kinh ngạc mà lớn tiếng nói, Nương, ngươi cháu như thế nào như vậy hi Hắn lại quay đầu xem người khác, phát hiện cũng không như vậy, nhìn nhìn lại chính mình, gại gai đầu, Nương, ta phân ngươi một nửa. nói hắn liền đem chính mình cháo cấp lâm lam đổ một nửa tuy rằng nữ nhân ăn kém cỏi nhất cơm ở nông thôn cũng là ước định mà thành trừ phi những cái đó cường thế ốm yếu hoặc là đặc thù tình huống nữ nhân từng nhà đều là như vậy tới nhưng một khi bị người ta nói phá đầy bàn nam nhân vẫn là trên mặt không ánh sáng hàn đại tẩu tắc lấy mắt nhìn chính mình nam nhân cùng mấy cái hài tử đáng tiếc bọn họ một đám liền biết vùi đầu ngốc ăn hí lý khỏ khẽ căn bản không nghĩ muốn phân nàng điểm Hàn Lão thái thái trên mặt không nhịn được, chiếc búa chỉ chỉ tam vượng, liền ngươi cái lăng đầu tiểu tử, ăn ngươi cơm đi. Tam vượng hay còn tò mò đâu, ma có phải hay không nhà ta cũng ăn không nổi cơm. Kia ngày mai ta cắt thảo thời điểm thuận tiện đảo rau dại đi, ta xem tiểu như bọn họ đều đào đâu. Hàn Lão thái thái thiếu chút nữa bị hắn cấp sặc tử. lão hàn đầu nhi chỉ phải nói, ăn cơm đi. Lại nhìn thoáng qua khay đan. bên trong còn có một ít bánh bột nô, liền ý bảo lao thái thái làm bọn nhỏ ăn nhà họ hàn bên ngoài chuyện này đều là lão nhân đương ra việc nhà tắc đều là lao thái thái quản thuế ruộng đều là nàng nắm lấy nhưng là có một số việc nàng vẫn là muốn nghe lão hàn đầu nhi rốt cuộc không thể ở hải tử trước mặt bác lão nhân mặt mũi đây cũng là ở nông thôn quy củ cùng nam nhân thể diện nàng thở phi phi mà đem khay đan đặt lên bàn Tam vượng lập tức đứng lên đủ rồi một cái lớn nhất bánh bột nô, nhị vượng một phen đoạt lấy tới đưa cho Lâm Lam, nương, ngươi ăn bánh bột nô. Tam vượng thói quen, liền cố tự ăn chính mình. Lâm Lam bẻ ra phân cho mấy cái hài tử, xem mạch tuệ một bộ huệ và hiệu sự bộ dáng, ngạnh đưa cho nàng một khối. Cơm nước xong hàn đại tẩu mang theo chính mình khuê nữ thu thập chén đua soát nồi soát chén, hàn nhị tẩu mãi bất quá trong lòng điểm mấu chốt, lại hướng về phía Lâm Lam thét to. Ta nói lao tam gia, chính ngươi mượn đại đội tiền chính ngươi còn a Đường hy vọng dùng trong nhà công điểm còn. Không đợi lâm Lam nói chuyện, tam vượng hô, yếm cha sẽ gửi tiền trở về còn. Hàn nhị tẩu tức giận đến hàm giang đau, cha ngươi tiền là cả nhà, không tính. Tam vượng buồn bực, hắn chính là cái ngay thẳng lại tích cực hài tử, liền tưởng cùng nhị thẩm bẻ xả bẻ xả, nhị nương nương, ngươi nói, yếm cha kiếm tiền, sao cái liền không tính. Hàn Lão thái thái phiền đến vây vây tay, lăn lăn lăn, một bên nhi đi chơi. Nói đến gửi tiền trở về, nàng vội vàng bẻ ngón tay sơ 55 mà đếm đếm, ai hôm nay 18 vẫn là 19, lao tam nên hối tiền đã trở lại, người phát thư như thế nào còn không có đưa đơn tử. Tuy rằng mỗi năm đều không sai biệt lắm lúc này, nhưng là bộ đội nhân viên hậu cần cũng có rất nhiều công tác, kém cái 1-2 ngày cũng là bình thường, dù sao ở nhà chờ gửi tiền đơn liền thành. cũng sẽ không ném. Lâm Lam làm bộ cái gì cũng không biết, tiền đâu nàng đã thẳng hảo, thẳng thắn là không có khả năng, rốt cuộc thẳng thắn từ khoan sao, ở Lao Thái Thái nơi này tiền chuyện này là không thể nào từ khoan, vậy chỉ có thể chờ đến sự việc đã bại lộ. Qua hai ngày, buổi trưa, xã viên nhóm tan tầm trở về liền thấy ăn mặc chế phục người phát thư vào thôn, một đám tiểu thí hài nhi đuổi theo hắn xe đạp hướng hàn ra chạy tới. Người phát thư tới rồi cửa, tiêu một giọng nói, có kiện nhi. Ai nha, ta gửi tiền nhưng xuống dưới. Hàn Lao Thái Thái mừng rỡ thấy nha không thấy mắt, cũng không nói chính mình thể nhược chân đau. Bãi cánh tay nhảy nhót mà chạy chậm đi ra ngoài, sau đầu búi tóc đều đi theo nhảy dự nhảy dựng Tiểu Đông A, đơn tử đâu, mau cho ta. Hàn Lao Thái Thái thở hồng hộp mà ra cửa, hướng tới người phát thư duỗi tay. Người phát thư xem xét đơn tử, cười nói, Hàn Đại Nương. Lúc này đây không phải cho ngài, là cho Lâm Lam, Lâm Lam ở nhà sao? Gì? Hàn Lao Thái Thái lập tức lốc. Nàng giống như bị một chi mũi tên nhọn xuyên thấu ngực, cả người sức lực bị rút cạn, cả người vô ý thức mà hướng trên mặt đất hoạt. Sau một lúc lâu, nàng trong cổ họng phát ra một tiếng tiếng rít, ông trời à, cái này bất hiếu tử A có tức phụ đã quên nương A chương mười trở về. Người phát thương ngạc nhiên mà nhìn Lao Thái Thái. Trước kia mỗi lần nhìn thấy hàn lao thái thái, nàng đều là thần thanh khí sảng, kia mặt mày hớn hở kính nhi, quả thực tựa như gặp qua em mở chủ tịch A. Như thế nào lúc này, như vậy không màng hình tượng mà khóc kêu lên, đại đương, ngươi đây là... Hàn lao thái thái đã đã quên khác, chỉ nghĩ nhi tử thay lòng đổi dạ, phản bội chính mình, thế nhưng đem tiền gửi cấp tức phụ nhi không cho chính mình. Quả thực trời sở A. Nàng không thể tiếp thu sự thật này. Nàng đã quên hình tượng cùng tôn nghiêm, chỉ lo vô đùi gào khóc, mỗi một lần đều gửi cho ta, như thế nào lúc này liền thay đổi. Đây là bị lão bà đòi chết đòi sống bắt trẻ ta. Nhi tử đều là có tức phụ đã quên nương A. Bất hiếu tử A, ta không sống A. Mau đừng ngăn đón ta, ta cũng một đầu chạm vào chết. Người phát thư đi phố đi hết nhà này đến nhà kia kiến thức rộng rãi, vừa thấy liền biết nàng mới vừa nói không luyện giả kỹ năng, xỉ cười rộ lên. ta nói Hàn Đại Nương ngươi này sướng nào vừa ra à, không phải gửi tiền, là bệnh viện gửi tới. Hắn lấy ra một cái tiểu biểu kiện. Hàn Lao Thái Thái vừa nghe không phải gửi tiền, đó chính là nhi tử không phản bội chính mình. Biểu kiện, là thứ gì? Nàng cọ đến nhảy dựng lên rỗi tay liền đi lấy, kia ma lưu động tắc cùng người trẻ tuổi vô nhị, cái gì biểu kiện, cho ta đi. Khó mà làm được đâu, Đại Nương, gửi kiện nói. Cần thiết lâm lam đồng chí tự mình tới bắt. Hàn lao thái thái không cao hứng, lẩm bẩm nói, nàng là con dâu của ta nhi, của nàng chính là của ta, như thế nào ta còn lấy không được. Có phải hay không cho ta tôn tử dược Người phát thư nhìn nhìn, mắt kính. Mắt kính. Tiểu vượng mang mắt kính. Hàn lao thái thái càng tặng bao, một cái nông hộ nhân ra mang cái gì mắt kính. Lại không phải tiên sinh, này không phải thần kinh sao. Nàng không ở nhà. ta lấy về đi giống nhau. Lao thái thái cũng không tin ta, chỉ cần là vào cái này môn, chính là nàng. Bất quá tiểu đồng lại không chịu, rốt cuộc dương đại phu cố ý dặn dò, cần thiết giao cho lâm làm trên tay, tuyệt đối không thể làm nàng bà bà sở chạm. Cái này lao thái thái thật mất mặt, nàng phát hiện phạm là cùng lao tam ra dính dáng liền không ân huệ, hư một tiếng, được rồi, một cái phá mắt kính, người tốt cũng không đi mang nó. Kêu cái gì? Ta nói tiểu đồng, chúng ta lão tam gửi tiền đơn từ đâu? Bị tức giận đến thiếu chút nữa đã quên chính sự. Người phát thư lắc đầu, Hàn Đại Nương, hôm nay không có người gửi tiền. Không có khả năng. Lao thái thái không tin tả, thăm dò đi xem tiểu đồng tay lái thượng treo vợ. Tiểu đồng, chỉnh đến giống như ngươi nhận thức tự giống nhau. Thực mau lâm lam tan tầm trở về, cũng mặc kệ Lao thái thái lấy đôi mắt xẻo nàng, cố tự ấn giấu tay lánh mắt kính. cùng tiểu đồng nói lời cảm tạ liền về nhà tìm tiểu vượng đi. Hàn lao thái thái sao cũng không tin gửi tiền không tới, lôi kéo tiểu đồng không được rời đi, làm nhân ra cấp cái cách nói. Về nhà nấu cơm Hàn đại tẩu cũng khuyên nàng, nương, có lẽ còn chưa tới đâu. Hàn lao thái thái lại có một loại điểm xấu dự cảm, trong lòng không dễ chịu, phi hỏi tiểu đồng sao lại thế này. Tiểu đồng có biết nàng đem này số tiền xem đến so mệnh căn tử quan trọng, Vì tránh cho chính mình chịu liên lụy, chỉ đường không biết, tuyệt không trộn lẫn nhân ra việc nhà. Hán kiên định mà nắm lấy tay lái tay, nhấc chân sải bước lên đi. Đại nương, ngươi xem ta nơi này còn có rất nhiều tin muốn đưa đâu, ta đi trước ca. Dưới chân phát lực, hưu đến liền chạy xa, cầu sinh dục vô cùng mãnh liệt. Hàn lão thái thái nghi hoặc mà lẩm bẩm hai tiếng cũng chỉ đến về nhà. Tiến sân. Nàng thấy Lâm Lam chính lôi kéo Tiểu Vượng ở đông xương trên giường đất thí mang mắt kính đâu. Lâm Lam nhìn nhìn này phó mắt kính, tài chất thật là không tồi, thủ công cũng tinh xảo, không hổ hoa giá cao tiền. Tiểu Vượng, tới, nương cho ngươi mang lên. Tiểu Vượng thuận theo mà nhắm mắt lại. Lâm Lam cấp mang lên, không cấm cười nói, không trói mắt, mở đi. Tiểu Vượng chậm rãi mở to mắt, ánh sáng xuyên thấu qua mắt kính bắn vào trong mắt, cho hắn mang đến tự nhiên sắc thái. Phía trước hắn tuy rằng có thể nhìn đến đồ vật, nhưng là mơ mơ hồ hồ, liền cùng cách xương mù giống nhau, cho dù là trước mắt đồ vật đều thấy không rõ. Hơn nữa người khác đều chê cười hắn ngốc tử, người mù, mẹ ruột cũng không thích hắn, cho nên hắn càng thêm không dám nhìn kỹ. Dần ra, tâm lý bệnh tật hơn nữa sinh lý bệnh tật, làm hắn mắt tật càng ngày càng lợi hại. Thượng một lần đi bệnh viện, lão đại phu cho hắn khẩy khẩy còn châm cứu mấy chỗ, lại mở mắt dự điểm. trạng hướng đã có điều cải thiện lúc này mang lên mắt kính sương mù dường như bị gió thổi chạy giống nhau trước mắt thanh thanh lượng lượng hắn nhìn đến một đôi đẹp đôi mắt hát bạch phân minh ôn nhu mỉm cười như tháng ba phong nhẹ nhàng mà thổi qua gương mặt giống sáng sớm dương quang ấm áp giống rất nhỏ mưa bụi nhuận nhuận thậm chí làm hắn cảm thấy giống nhắm mắt lại ở trong gió nghe được thanh âm như vậy thoải mái nương thật là đẹp mắt ta hắn đôi mắt không xê dịch mà nhìn chằm chằm lâm lam Vĩnh viễn đều xem không đủ giống nhau, hô một tiếng nương liền ôm lấy lâm lam cổ, cọ cọ, phát ra tiểu thú giống nhau vừa lòng lẩm bẩm thanh. Như vậy một lời không hợp liền ôm một cái, lâm lam vẫn là không thói quen. Làm tiểu vừa ôm trong chốc lát nàng mới đem hắn tay nhỏ kéo xuống tới, lại đem làm méo mắt kính chính chính, mang cái nửa ngày liền hái xuống nghỉ ngơi một chút đôi mắt, nương lại trích một ít giã cúc hoa phơi phơi khô, đến lúc đó nấu thủy cho người tẩy đôi mắt. Tiểu vượng thực ngoan mà đáp ứng. Có thể thấy rõ liền có thể đi học. Lâm Lam thực thế hắn cao hứng. Tiểu vượng bây giờ còn nhỏ, không đã chịu quá lớn ảnh hưởng, trực tiếp đưa đi đọc sách liền hảo. Thượng cái gì học, đều cho rằng chính mình là văn khúc tinh hạ phàm nột, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu kia tính tình. Hàn Lao thái thái một bụng khí, tóm được cơ hội liền phát tiết. Lúc này bọn nhỏ đều trở về, nhìn đến tiểu vượng mắt kính sôi nổi nói thật là đẹp mắt. Bao nhiêu tiền, đều tưởng mang lên thử xem. Lâm lam, tiểu vượng mắt kính là đặc chế, các ngươi mang lên đôi mắt sẽ hư, không được. Tam vượng không phục một hai phải mang mang, kết quả một mang lên liền đầu váng mắt hoa, hắn lập tức la lên một tiếng hướng trên mặt đất một đảo. Ai nha nha, đau đầu, sư phụ mạc nghiệm. Mạc nghiệm, đồ nhi biết sai rồi. Ha ha ha, bọn nhỏ cười ha ha. Mạch tuệ cười đến bụng đau. Ghé vào Lâm Lam trên đùi khởi không tới. Lâm Lam thuận tay lấy đem thiếu răng đoạn đem lược cho nàng sơ sơ tán loạn đầu tóc, lại kêu Tam Vượng chạy nhanh lên, liền ngươi diễn nhiều, trên mặt đất lạnh, chạy nhanh lên. Nhị Vượng một tay đem Tam Vượng kéo tới, cùng điều cá trạch dường như, hoặc không lưu ném. Tam Vượng hì hì nói, rõ ràng là con cá nhỏ, ngươi sao nói ta là cá trạch. Cá Trạch xấu không xấu. Lâm Lam nhìn xem bên ngoài, các ngươi đại ca đâu. Nhị vượng lập tức một bộ ta không biết đừng hỏi ta bộ dáng. Tam vượng cơm nói, ta biết, trên mặt đất cùng thiết trụ đánh nhau đâu. Lâm lam, cái này hùng hải tử. Này nếu không phải biết nàng bác, nhân gia gia trưởng không được mỗi ngày tới cửa tìm A. Nàng muốn tìm một cơ hội cùng đại vượng tâm sự, ít nhất cho hắn biết chính mình cái này nương là ở thay đổi, bất đắc dĩ đại vượng không cho cơ hội. Tư nàng tỏ vẻ ra tưởng cùng hắn tâm sự ý đồ lúc sau. hắn liền cùng lang tới giống nhau tránh né mẹ ruột như ôn dịch lâm lam cũng vô lực xem ra phá băng thượng cần nỗ lực bên ngoài lão thái thái chính làm ở Mỹ đâu lão nhị đâu lão nhị trở về không chạy nhanh đi trong đội mượn xe mang ta đi huyện bưu cục mau a ta phải chạy nhanh đem tiền thu hồi tới ta này mí mắt bổ đông bổ đông nhảy tổng cảm thấy không yên ổn dự cảm không được tốt quan hệ đến tiền lão thái thái là một giây đồng hồ chờ không kịp Bất quá liền tính kỵ tự hành cũng đến trạng vạ mới có thể trở về, cho nên còn phải cấp hàn nhị ca thỉnh cái giả. Lâm Lam xem bọn họ bận việc tự nhiên sẽ không chủ động thẳng thắn, chỉ suy nghĩ như thế nào ứng phó lao thái thái đâu. Bữa cơm chưa sau, Lâm Lam đi theo đi bắt đầu làm việc, hàn nhị tẩu lại nói đau đầu, xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi. Tiểu vượng bởi vì có mắt kính, không chịu ở nhà ngọt nhi, một hai phải cùng tam vượng, nhị vượng đi cắt thảo. Lâm Lam dặn dò các ca ca hảo hảo chiếu cố đệ đệ, cũng liền từ bọn họ đi. Nhị vượng tuy rằng có tâm nhãn, nhưng là thật trọng, xem hải tử vẫn là yên tâm. Huyện thanh bưu Cục Hàn Lão thái thái ghé vào quầy thượng, mắt trông mong mà nhìn nhân viên công tắc tay. Nghe tới đối phương nói kêu Lâm Lam mấy ngày trước đã đem 260 đồng tiền lấy đi thời điểm, nàng nguyên bản bất ổn tâm thẳng tắp ném tới đáy cốc, giang giác vỡ thành tám cánh nhi. Nương lặng. Cái này hôn chướng tức phụ nhi a nàng thật là tò gan lớn mà ta Không đợi nàng kéo ra điệu trụ đùi khóc hào, hàn nhị ca chạy nhanh đỡ nàng. Nương, ngươi còn xả cái gì giọng nói a chúng ta chạy nhanh ra đi làm nàng đem tiền lấy về tới. Cái này lao tam gia trước kia tổng cảm thấy nàng xuẩn, làm, lại không nghĩ rằng nàng như vậy có tâm nhãn, cư nhiên trộm đạo đem tiền lấy, một chút khẩu phong đều không lậu Hàn lao thái thái nguyên bản còn muốn khóc một hồi. nghe nhi tử như vậy vừa nói cũng bất chấp đi xem nhi tử khuyên nữ chạy nhanh chân giẫm phong hỏa luân giống nhau hướng ra đuổi. trên đường nàng nghiến răng nghiến lợi mà nảy sinh ác độc về đến nhà nhất định phải đem kia người đàn bà đanh đá như thế nào như thế nào lúc chẳng vạng lâm lam tan tầm trở về nhiệt mệt nhức mỏi lông tơ thẳng dựng đây là nàng đi bông mà lấy sâu về sau trực tiếp cảm giác nàng thật sự làm không được thể lực sống sửa chữa không được địa cầu Dù sao mọi người đều trốn tránh nàng, nàng cũng không cần ủy khuất chính mình đi lấy lòng người khác, tan tầm liền trực tiếp về nhà. Chính đi tới nàng đột nhiên nghe được khóc nháo cùng đánh chửi thanh còn có hải tử ngao ngao tiếng khóc. Từng nhà đều là trụ nhà trên sân, lớn tiếng nói chuyện hàng xóm đều nghe thấy, càng đừng nói khóc nháo. Này nhà ai như vậy không chú ý, không mưa không dưới tuyết đánh cái gì hải tử. Phân biệt rõ một phút, lâm lam hậu chi hậu giác, nguyên lai là chính mình ra a. không nghĩ tới nàng cái này người đàn bà đanh đá không ở nhà, trong nhà cũng có thể đánh lên tới đâu. Nàng bước nhanh chạy về ra, đây là làm gì đâu, có nói cái gì không thể hảo hảo nói, một hai phải. Vương Tú Phân, ngươi làm gì đánh ta nhi tử. Chỉ thấy hàn nhị tẩu trong tay cầm một cây đen nhánh que cầy lửa, chính lôi kéo tam vượng mảnh khảnh cánh tay không đầu không mặt mũi mà quất đánh. Mạch tuệ tắc cùng hàn nhị tẩu ra khuê nữ xả thành đoàn. Nhị vượng đi theo hàn đại tẩu mãn viện tử khuyên cái này khuyên cái kia, têu đừng đánh, đừng đánh. Tiểu vượng đâu? Lâm lam chạy nhanh quét một vòng, liền thấy tiểu vượng ghé vào tây gian ngoài cửa sổ trên mặt đất, vẻ mặt huyết. Nàng ngực tức khắc kim đâm đau lên, ta sát. Thừa dịp lão nương không ở nhà đánh ta hài tử, ngươi năng lực đúng không? Xả tóc cào mặt không phải lâm lam tác phong, nàng cũng không vô nghĩa, từ nam chân tường đống cỏ khô thượng rút ra căn gậy gộc. Dơ tay liền hướng tới hàn nhị tẩu hô hô rút đi. Làm ngươi đánh ta hài tử, ta làm ngươi đánh. Hàn nhị tẩu chính nhiệt huyết sôi trào mà quất đánh tam vượng, đột nhiên bị người chịu một gậy gộc, đau đến ngao một tiếng. Lâm Lam cũng không hề răng, lấy cán bánh trượng thô bạch dương gậy gộc tiếp tục chịu, ngươi không phải năng lực sao. Đánh A. Chịu hai hạ, nàng liền ném xuống hàn nhị tẩu hướng tới tiểu vượng chạy tới. Hàn nhị tẩu lại cho rằng lâm Lam nổi điên muốn đánh chết chính mình. Sợ tới mức dậm chân liền chạy, kết quả hoảng không chọn lộ một đầu đánh vào phía tây nam nhà xí trên tường. Phanh một tiếng, hàn nhị tẩu trước mắt sao kim loạn hoàng, đầu óc đều nốc. Đầu có điểm đau có điểm ngứa có điểm ma, nàng giơ tay gãi gãi, cảm giác nhau dính dính, bắt lấy tới vừa thấy, huyết, a, Ta đổ máu, đầu của ta phá, ta muốn chết. Sau đó nàng liền cảm giác chán trật lạnh, có cái gì chạy xuống tới, tức khác trước mắt một mảnh hồng. a hàn nhị tẩu cả người nhún ra vặn vẹo ngã trên mặt đất như thế nào cũng bỏ không đứng dậy tổng cảm thấy chính mình muốn chết mãn viện tử làm âm ĩ lớn lớn bé bé đều kinh ngạc hàn đại tẩu cuống quýt nói ai nha khó lường đừng đông chết hàn nhị tẩu ra hải tử cũng bất chấp xé đánh chạy nhanh chạy tới xem chính mình lương hàn đại tẩu tắt chạy nhanh phân phó đại hải tử đi kêu xích cước đại phu tới cấp băng bó miệng vết thương lâm lam cũng mặc kệ nàng Chạy nhanh đem tiểu vượng bế lên tới, lại làm phát ngốc mạch tuệ mấy cái múc nước. Nương tiểu vượng cao mày gọi một tiếng. Lâm lam chạy nhanh đứng hắn, tiểu vượng nơi nào không thoải mái, có phải hay không mơ hồ. Nàng kiểm tra rồi một chút, tiểu vượng trên đầu cố lấy một cái đại bao, trên mặt huyết là bởi vì khái phá cái mui chảy rất nhiều huyết, lúc này đã chính mình ngưng trụ. Tiểu vượng suy yếu mà nói, nương, ta không có việc gì. nhị vượng đem chậu nước từ mạch tuệ trong tay đoan lại đây nương mau cấp tiểu vượng tẩy tẩy lâm lam liêu thủy nhẹ nhàng mà cấp tiểu vượng rửa mặt thượng huyết sợ làm đau hắn tiểu vượng lại rất vui vẻ nương ta không đau đứa nhỏ này như vậy hiểu chuyện lâm lam càng đau lòng như vậy điểm hài tử vốn dĩ liền thiếu máu đâu lại lưu như vậy nhiều máu nhiều đáng thương a chính tẩy hàn lao thái thái tới rồi cửa nhà không đợi hàn nhị ca đình hảo tự xe cẩu nhảy xuống lảo đảo đặng đặng hướng trong nhà chạy Tiến sân nàng tầm mắt liền tỏa định lâm lam dường như đi săn mẫu sư tử khóa trụ con mồi giống nhau đôi mắt không còn có người khác ngươi cái này ăn trộm phần tử xấu hàn lao thái thái tức giận đến hàm răng nhi đau từ trên mặt đất sao khởi kia căn đen nhánh que cởi lửa một cái bước xa vọt tới lâm lam trước mặt đổ ập xuống mà liền đánh tiếp một bên đánh một bên mắng ngươi cái này ăn trộm Phần tử xấu, tăng môn tinh, bại gia tử, ta làm ngươi trộm tiền, ngươi bản lĩnh, ngươi còn dám cong ta đi lấy tiền, ngươi cút cho ta, lăn trở về ngươi nhà mẹ đẻ đi, ta nhà họ Hàn nếu không khởi ngươi, không kịp trốn tránh, Lâm Lam sợ đánh tiểu vượng chỉ phải dùng thân thể che chở, gậy gục chịu ở cánh tay đầu vai cùng phía sau lương thượng, đau đến nàng nước mắt không chịu khống chế mà chảy ra. Tam vượng chạy nhanh che chở Lâm Lam, Mạch Tuệ ở một bên sợ tới mức thẳng khóc. Nhị vượng chạy tới kéo lao thái thái, đừng đánh, đừng đánh ta nương. Hàn lao thái thái lại điên rồi giống nhau. Dây dưa không xong. Lâm lam nổi giận, nàng liều mạng bị đánh một tay đem que thời lửa đoạt lại đây. Hàn đại tẩu sợ tới mức chạy nhanh teo nàng, lao tam ra, ngươi cũng không thể đánh nương A. Nam trên đường dừng lại một chiếc máy kéo, phía trên nhảy xuống một người cao lớn đĩnh bạc nam nhân, một thân quân trang, có nửa người cao quân dụng ba lô. Hắn cùng tài xế vây vây tay, để để ba lô đai an toàn, đi nhanh hướng tới thôn Sơn chớ đi đến. Có người nhìn sôi nổi hỏi đó là ai? Ai nha, kia không phải hàn lão ca gia tam tử sao? Đúng vậy đúng vậy, thanh tùng đã về rồi. Lúc này mấy cái hải tử từ ngõ nhỏ hoảng hoảng loạn loạn mà chạy ra, đứng ở trên đường liền tê mau tới người A, yêm tam nương nương nổi điên lạc, muốn chém chết yêm nương cùng yêm ma ma. Hàn Thanh Tùng mạnh mẽ nện bước đột nhiên trầm trọng vài phần. Trong tiểu viện, Lâm Lam cầm que tòi lửa, chính mình cánh tay bả vai hỏa thiêu hỏa liệu đau, trừng mắt nhìn Hàn Lao Thái Thái liếc mắt một cái, Chung quy ngượng ngùng đánh một cái Lao Bà Tử. Nàng hung hăng mà đem que tòi lửa dầu đoạn bang ném trên mặt đất. Hàn Lao Thái Thái chắc chắn Lâm Lam không dám đánh nàng, mấy năm nay lão Tam ra mặc kệ như thế nào nháo, đơn giản chính là khóc, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, lan lộn nàng chính mình. Thật đúng là không dám chính diện mắng quá lao thái thái, càng đừng nói đánh. Ngươi mau đem tiền cho ta lấy ra tới. Nếu không nàng quay đầu lại tìm không thấy lao nhị, tức giận đến hô to, lao nhị, chết đi đâu vậy? Mau đi cấp lao tam trụ điện báo, làm hắn ma lưu trở về hưu lão bà. Đem nàng cho ta bó lên, phê đấu nàng, xã hội này chủ nghĩa gia đình mọn, phần tử xấu, phản đồ. Hàn Nhị Ca vừa vào cửa còn không đợi nói chuyện đâu đã bị Đại Tẩu phân phó đưa Hàn Vương Tu phân đi phòng y dìa tế, lúc này cũng không ở trước mặt. Lão đại gia, ngươi còn không đi lấy dây thừng. Hàn Lão Thái Thái cổ họng không sai biệt lắm muốn bốc hỏa. Hàn Đại Tẩu khó xử mà nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, đành phải khuyên Lâm Lam. hán Tam Nương Nương, ngươi sao còn đi lấy tiền đâu? Ngươi mau còn cấp nương a, kia chính là cả nhà mạng sống tiền. Hàn lao thái thái váng đầu hoa mắt ù thai, chuyển vòng tìm gậy gộc muốn đánh lâm lam, ngươi trưởng bản linh A, ta còn tưởng rằng ngươi xuẩn ngươi ngốc, nào biết đâu rằng, cách lăng con mẹ ngươi quỷ tình quỷ tinh ngươi còn biết trộm giấy hôn thú đi lấy tiền. Ta lấy chính mình giấy hôn thú như thế nào có thể kêu trộm. Ta lấy ta nam nhân cho ta gửi tiền như thế nào có thể kêu trộm. Nàng đứng dậy mang theo tiểu vượng liền phải về phòng đi. Đem tiền lấy ra tới. Tiền. tiêu hết ga lâm lam một bộ vô tội bộ dáng mới hai trăm như thế nào đủ xem trọng tiểu vượng đôi mắt như thế nào cũng đến một ngàn khối đâu ta còn thiếu bảy tám trăm đâu a ngươi cái phá của lão nương nhóm ta và ngươi liều mạng hàn lao thái thái trời sập nàng hô to một tiếng không lưng đỉnh đầu hướng tới lâm lam đánh tới lâm lam nơi nào sẽ làm nàng đâm chạy nhanh né tránh lại thấy hàn lao thái thái một cái thu thế không kịp liền hướng tới đông xương tưởng đâm qua đi Này nếu là đụng phải, phỏng chừng đến vỡ đầu chảy máu, lâm lam theo bản năng đẩy nàng một phen làm nàng đổi cái phương hướng hướng nam quăng ngã đi, miễn cho đâm tưởng thượng có cái tốt xấu. Ai ra huy? Hàn Lão thái thái một té ngã chiều trên mặt đất chắc đi. Khoảnh khắc, một đôi răn chắc hữu lực bàn tay to đỡ lấy nàng, miễn cho nàng đường lăn mà đường hồ lô. Người tới một thân lục quân trang, khuôn mặt lạnh lùng, phong trần mệt mỏi lại khó nén nảy tư thế vai hùng. Lão thái thái lập tức gào khóc lên, Lão tam à, ngươi lại vãn một bước liền nhìn không thấy nương à, nương phải bị ngươi cái kia người đàn bà đánh đá lao bà đánh chết à. Mau, ngươi nhanh lên đem nàng cho ta đưa về Lâm ra chuôn đi, chúng ta nhà họ hàn, nếu không khởi nàng à. Trở về nhưng thật ra xảo sao, sao. Lâm Lam nhướng mày bất mãn mà trừng qua đi, vừa lúc đâm tiến một đôi đen nhánh trong mắt, ánh mắt kia sắc bén như chì mừng, làm người không dám nhìn gần. Chưng 11 còn tiền. Nam mơ. Xem hắn như vậy nghiêm túc, lâm Lam cái thứ nhất ý niệm chính là ta muốn la lối khóc lóc vẫn là cao lãnh bình tĩnh không thèm nhìn. Phu thê gặp nhau hẳn là cái gì thái độ? Cái gì trường hợp? Nàng hoàn toàn không kinh nghiệm hảo đi. Quá xấu hổ. Lâm Lam quyết đoán lánh tiểu vượng vào nhà, đem gào khóc cáo trạng hàn lao thái thái cùng hàn thanh tùng ném bên ngoài. Nàng chịu đựng cánh tay bả vai đau đem tiểu vượng ôm đến trên giường đất. Muốn tìm điểm cái gì cấp tiểu vượng tán tán chán máu bầm, miễn cho quá một lát ô thành một mảnh. Bên ngoài hàn lao thái thái tức giận đến cả người run run, ngươi trở về, đem tiền giao ra đây. Lâm lam lãnh đạm thanh âm từ trong phòng truyền đến, nương, ta nói rồi tới, tiền đều cấp tiểu vượng xem bệnh, 260 không đủ, còn thiếu vài trăm đâu. Hàn lao thái thái lệnh qua nhi tử trên người, giận dữ nói, lao tam, ngươi, ngươi xem, ngươi thấy đi. ngươi không ở nhà nàng thật là vô pháp vô thiên mỗi ngày như vậy làm a, làm trời làm đất không cho chúng ta sinh hoạt ta vừa mới ta nghe thấy nói dùng sẻn chụp ngươi nhị tẩu đầu chụp một cái huyết lô thủng lạp lúc này lại đem ta đẩy cái té ngã lao tam à nếu không phải ông trời có mắt ngươi trở về kịp thời lao bà tử ta liền một đầu đâm chết ta hàn thanh tùng tầm mắt ở đông sương đảo qua mà qua lại nhìn về phía bọn nhỏ mấy cái hài tử một đám tò mò mà nhìn hắn lại không ai dám cùng hắn ánh mắt đối diện sôi nổi có chút sợ hãi mà né tránh thậm chí có mấy cái nhát gan hải tử tránh ở đại hải tử mặt sau hàn thanh tùng cùng hàn đại tẩu gật gật đầu kêu một tiếng đại tẩu liền thu hồi ánh mắt nương eo không có việc gì đi hắn đỡ lao thái thái làm nàng vào nhà nghỉ ngơi một chút lao thái thái lại không chịu dùng sức mà bắt lấy hắn bàn tay to lao tam chạy nhanh đem nàng cho ta đưa về lâm ra cho đi Chúng ta nhà họ hàn nếu không khởi nàng. Vô pháp vô thiên, trước kia đòi chết đòi sống mà làm ầm ý, cấp nhà họ hàn mặt trong mặt ngoài đều ném hết, ta xem ngươi trên mặt bất hòa nàng thật sự, nàng nhưng đặng cái mũi lên mặt, ngươi biết nàng làm lớn nghiệp đi, nàng. lão thái thái nhớ tới 260 đồng tiền tới, so trước kia còn nhiều 40 đâu, nàng liền cảm giác kia viên quăng ngã thành tám cánh tâm tám lần đau. Nàng không tin đều hoa, mà khi lão ta mặt, nàng cũng không thể làm người đem lâm lam bó lên trực tiếp lục soát vẫn là đến làm nhi tử ra mặt lao thái thái không giải hận nói không nói chạy nhanh đem nàng cho ta chạy trở về trước hai ngày nàng uống nông dược thật nhiều dưa cứu nàng hàn thanh tùng mày căng thẳng nương. hàn lao thái thái thấy nhi tử không ứng thừa chính mình lập tức lại bắt đầu khóc lao tam nha nhà ta quá không nổi nữa không có gì ăn lạm muốn đói chết lạm ngươi tiểu đệ tiểu muội đáng thương nga Sinh ra thời điểm trong nhà không ăn, cùng gà con dường như Thật vất vả lôi kéo lớn như vậy, có tiền đồ đi huyện trung học đọc sách Lúc này không có tiền không có lương, nhiều đáng thương nột Hàn đại tẩu chạy nhanh tới khuyên nàng, lương, tam thúc đều đã trở lại Ngươi cũng đừng khóc, vào nhà chậm rãi nói Lúc này lão hàn đầu cùng hàn đại ca tan tầm trở về Bọn họ thấy hàn thanh tùng trở về đều thật cao hứng, không thiếu được hàn huyên vài câu Lão hàn đầu khiến cho chạy nhanh vào nhà nghỉ ngơi, lại hỏi đại tẩu cơm làm tốt không. Lúc này thái dương đều lạt sơn, tuy rằng thiên còn sáng lên, nhưng đợi chút trời tối ăn cơm thấy không rõ yếu điểm đèn. Hàn đại tẩu chạy nhanh nói tốt hảo, mang theo nữ hải tử đi nhà chính chuẩn bị. Hảo là không tốt, làm được một nửa mà thôi, chạy nhanh tiếp tục nhóm lửa. Hàn đại ca nói, lao tam trở về, mau xào hai đồ ăn, lại nấu thượng mấy cái hàm trứng gà. đợi chút làm cha cùng lão tam uống hai chung. Lão hàn đầu bổ sung nói, còn có các ngươi đại gia đặt đạn, đều gọi tới, cùng nhau kéo kéo ra Hàn lão thái thái thấy thế tức giận đến thẳng xua tay, làm gì làm gì, trước đem chính sự làm. trong nhà gia tộc cần thiết mở họp đấu nàng. Lão hàn đầu cùng hàn đại ca còn không biết sao lại thế này đâu, hàn đại tẩu xem xét hàn thành tùng liếc mắt một cái, chuyển chuyển mà đem lâm làm trộm giấy hôn thú đi lanh tiền chuyện này nói một chút. Lão hàn đầu ngây ngẩn cả người, miệng đều khép không được, tam tức phụ nhi có buồn sự này. Còn dám trộm giấy hôn thú đi lánh tiền. Ở hắn trong ấn tượng, lão tam tức phụ nhi liền sẽ ở ỉ, tỉ như nói qua năm phân tiền, đại tẩu phân 5 khối, nhị tẩu 5 khối, cho nàng tam khối, nàng không vui liền bắt đầu nháo, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nói mọi người đều khi dễ nàng đương nàng người chết, chính mình nam nhân chết bên ngoài chính mình không nam nhân. Sau đó liền bắt đầu đánh hải tử mắng hải tử, lại lợi hại liền bắt đầu đòi chết đòi sống. Liền nói trước hai ngày uống nông dược, lão hàn đầu cũng không biết vì cái gì, vẫn là lao bà tử giải thích đại khái là bởi vì mấy ngày hôm trước nàng muốn mấy đồng tiền về nhà mẹ đẻ, ta không đồng ý, nàng liền bắt đầu làm. lão hàn đầu còn có điểm buồn bực đâu, một lần nếu không, vậy thiếu muốn khối, hoặc là lại muốn hai lần, cũng không đến mức liền khóc nháo muốn uống nông dược. Một cái gặp được chuyện này liền chính mình làm âm ý tìm chết, cũng không dám cùng bà bà trực diện chửi nhau, lúc này dám trộm tiền. Tuy rằng hàn lao thái thái cả ngày nói lao tam gia tức chết nàng, không hiếu thuận nàng, chính mình không phải chửi nhau đối thủ, nhưng lão hàn đầu cũng xem ở trong mắt, liền tính cãi nhau, lao tam gia cũng là dựa vào giọng đại, la lối khóc lóc xò lá, cũng không có dám trực tiếp mắng bà bà. Cho nên lão hàn đầu chỉ tưởng các lao bà chuyện này. Cùng hắn không có gì quan hệ. Nhưng này trộm đạo lấy 260 đồng tiền, đã có thể không phải giống nhau chuyện này. lão hàn đầu xoạch tàu thuốc, gục xuống mí mắt hít mây nhà khói, không hề răng. Hàn đại ca còn hòa giải, làm đại tàu đi đem tiền phải về tới là được. Hàn đại tàu khó xử nói, Lao tam gia nói, nói tiền đều tiêu hết. lão hàn đầu cả kinh, tiêu hết. Nàng mua gì? Phiếu cũng không có phiếu, nàng có thể mua gì? nay cũng không phải là năm khối mười khối lao thái thái cả giận ai biết nàng cho ai khẳng định là trộm đạo đưa về nhà mẹ đẻ đi tiêu nàng nói phải làm lão tam đem phần tử xấu lui về đem tiền phải về tới hàn thanh tùng đối trong nhà chuyện này cũng không rõ ràng nghe xong nghe lúc này đây lâm lam lấy tiền lại chưa cho lao thái thái cho nên lao thái thái không thuận theo không bông tha chỉ là hắn có chút kỳ quái Trước kia hải tử nương luôn là làm ẩm ý tiền đều bị lao thái thái lấy, nàng một phân không có. Như vậy làm ở ĩ đã nhiều năm liền tính hắn đem nàng tên thêm ở gửi tiền đơn thượng, nhưng nàng cũng không dám đi lấy một phân, như thế nào lúc này đây lá gan lớn. Hàn lao thái thái mắng hai trong lúc nhất thời lấy không được tiền lại nhớ thương ba lô, liền chỉ huy đại phòng nhị phòng mấy cái hải tử đem ba lô nâng lại đây, bởi vì quá nặng, mấy cái hải tử cùng nhau đều có chút cố hết sức. tam vượng đi lên cản nói đó là chính mình cha bao bọn họ dựa vào cái gì đoạn lại bị một phen đẩy ra tam vượng một giận dỗi hô kia không phải cha ta trách không được nhân ra đều có cha theo ta không có đều xong liền chạy ra đi nhị vượng nguyên bản đứng ở nhà chính ngay lén lúc này vừa lúc đối tượng hàn thanh tùng tấm mắt sợ tới mức hắn chạy nhanh hướng đông sương chạy mạch tuệ đứng ở đông sương cửa nhìn chính phòng thập phần mâu thuẫn cuối cùng cũng giận dỗi trở về Đông Sương. Lâm Lam chính lấy nước lạnh ninh khăn mặt cấp tiểu vượng đắp chán, xem bọn họ tức giận bộ dáng, cười nói, như thế nào lạ muốn biến thành khí quốc. Nhị vượng ghé vào cửa sổ, nương, ngươi không tức giận a Yêm cha trở về cũng không thèm nhìn chúng ta, liền sẽ nghe yêm ma ma bọn họ cáo trạng. Ngươi xem, mang về tới thật nhiều đồ vật, đều bị yêm ma ma cầm đi. Hàn Lao Thái Thái Chính đem kia ba lô phiên một lần. Quần áo, chan, dày, mặt khác còn có một ít thư, tự nhiên cũng có một ít thức ăn, như là đồ hộp, sữa mạch nha, điểm tâm, kẹo trở. Nàng tất cả đều đảo ra tới, an khẳng định nguồn chính mình cầm, kia quần áo nghĩ tiểu nhi tử thích nhất con trang, liền lấy một thân cho hắn xuyên, xem kia chăn răn chắc nhẹ nhàng, hẳn là tân miên thai cấp tiểu nữ nhi đưa trong trường học đi tốt nhất. Hàn thanh tùng thấy đi tới, nương nghỉ ngơi, ta tới. Lao mẫu thân tuổi lớn, nơi nào còn có thể làm nàng làm lụng vất vả thu thập hành lý bao. Hàn Lao Thái Thái muốn bắt vài thứ kia, tự nhiên vui thu thập, kết quả hàn thanh tùng sợ nàng mệt, bàn tay to một phủi đi liền đem vài thứ kia cơ bản đều phủi đi đi vào. Cuối cùng, hắn đem sữa mạch nha cùng một bao đường đặt lên bàn, sữa mạch nha cấp Lao Thái Thái, kẹo làm bọn nhỏ tới bát, nương, ta đem hành lý phóng trong phòng đi. Hàn Lao Thái Thái cứng họng. thiếu chút nữa một hơi sặc tử chính mình, trơ mắt nhìn hàn thanh tùng đem vài thứ kia đều cầm đi. Hàn thanh tùng lên tiếng, bọn nhỏ đều đoạt lấy tới muốn ăn đường. Hàn Lão thái thái cả giận nói, đều cút ngay cho ta. Nàng chạy nhanh đem sữa mạch nha cùng đường thu hồi tới, đại hài tử cấp một hối, tiểu hài tử hai người một hối, dư lại nàng chính mình thu. Lão nhân, ngươi cho ta cán, cần thiết đem kia phần tử xấu cho ta đưa trở về, lưu trong nhà là cái thai họa. Đưa trở về thời điểm đem tiền phải về tới, 260 khối một phân không thể thiếu. lão hàn đầu xoạch xoạch hút thuốc túi nổi, lão Tam là quan quân, hôn nhân không khỏi cha mẹ làm chủ. Hàn lão thái thái cũng không để ý. Đông Sương Lâm Lam đang muốn làm nhị vượng đi đem đại vượng cùng Tam vượng tìm trở về, lại xem hai hải tử bị dẫm cái đuôi giống nhau vèo đến thoáng trở về, tả hữu hộ pháp giống nhau đứng ở bên người nàng. Ngay sau đó, cửa ánh sáng tối xâm lại. có người từ bên ngoài tiến vào. Hàn thanh tùng vóc dáng quá nhà cao cửa rộng mi lại lùn, hắn chỉ có thể chầm vai túi đầu đi vào tới. Hắn xách theo cực đại ba lô, vóc dáng lại cao lớn, hướng ánh sáng ảm đạm trong phòng vừa đứng, toàn bộ phòng có vẻ càng thêm chật trội. Lâm Lam đốn giác áp lực, người kia đứng ở nơi đó làm nàng rất có cảm giác áp bách, bị quất đánh địa phương đều phá lệ đau lên. Nàng đối bọn nhỏ nói, các ngươi cha đã trở lại, sao không gọi đâu. Nhị vượng kêu một tiếng cha. Tiểu vượng chẳng những không gọi còn khẩn trương đến muốn mệnh, mạch tuệ bĩu môi giận dỗi. Lâm lam xem hắn thân hình có điểm cương bộ dáng, tức khắc có vài phần tự tin, ra vẻ nhẹ nhàng nói, ra ra ma ma làm ngươi tới hưu ta. Đây chính là tân Trung Quốc, không kia láo phong kiến. Hưu ta là không thành, nhiều lắm ly hôn. Nếu muốn ly hôn đâu, vậy đến nói rõ ràng. Hai tử tưởng với ai, làm cho bọn họ chính mình tuyển. Nương. Ba cái hải tử đều kêu lên. Tiểu vượng một lăn long lóc bỏ dậy, ôm lâm lam cánh tay, ta muốn nương. Tuy rằng không hiểu ly hôn là cái gì, nhưng là đi theo nương điểm này sẽ không thay đổi. Mạch tuệ cùng nhị vượng cũng lược một do dự liền nói muốn đi theo nương, ma ma đối bọn họ không tốt, nếu nương đi rồi, cha lại tìm cái mẹ kế, kia còn có bọn họ hảo trái cây ăn. Trong thôn tiểu đồng bọn ra không ít có mẹ kế. Quá đến ngày mấy bọn họ đều rõ ràng. Đến phiên chính mình, tưởng cũng không dám tưởng. Lâm làm vô vô bọn họ, ý bảo tạm thời đừng nóng nảy, còn ý bảo tiểu vượng nằm hảo lại đem lệnh khăn mặt cái ở hắn chán thượng. Nàng nhìn về phía hàng thanh tùng, người sau đứng ở cửa, phản quang thấy không rõ biểu tình lại càng nổi bật quang sắc bén, cảm giác gáp bách mười phần. Nàng lược cảm không khỏe, di động một chút thân thể, đổi cái góc độ, không hề nhìn thẳng hắn đôi mắt, mà là xem hắn cảm Hắn mặt bộ đường con ngạnh lãng, có vẻ cầm phá lệ kiên nghị. Nếu là ly hôn, ngươi đến cấp phụng dưỡng phí, chẳng những cấp hải tử, còn phải cho ta. Chỗ tối hàn thanh tùng không nói chuyện, một lát hắn bước đi đi vào tới. Hắn sẽ không đánh người đi. Lâm Lam tuy rằng chắc chắn hắn tính tình như thư trung theo như lời sẽ không đánh nữ nhân, mà khi hắn đến gần thời điểm, tổng cảm thấy một cổ vô hình khí lạnh theo hắn ùa vào tới, khiến cho nàng không thể không lại dịch mở dịch. Hàn Thanh Tùng đi đến phụ cận, giơ tay đem ba lô đặt ở trên giường đất. Nhị vượng cùng mạch tuệ lập tức đôi mắt nhìn chằm chằm ba lô, nơi đó mặt có ăn ngon. Nhà ở không lớn, giường đất càng có hạ. Tiểu vượng nằm ở bên trong, nàng đứng ở giường đất trước chiếu cố. Lúc này hắn đi tới, nguyên bản hẹp hòi nhà ở quả thực làm người hô hấp không thuận. Lâm Lam vừa muốn lấy cớ đi ra ngoài hít thở không khí, hắn đột nhiên cúi người lại đây, sợ tới mức nàng cuốn quýt sau này lui. Dương Cương Anh định giống được ho mòn xử lại đây, đối Lâm Lam tới nói, lực đánh vào vẫn là quá lớn. Tuy rằng hai người bọn họ là phu thê, nhưng đối nàng tới nói hắn là xa lạ nam nhân. Hàn Thanh Tùng lấy ra khăn mặt nhìn nhìn tiểu vợ chán, thanh âm hơi thấp trầm, như thế nào khái. mười 12 cáo trạng. Lâm Lam giật nhẹ khoe miệng, đây là quái nàng không thấy hảo hải từ sao. Nam nhân quả nhiên đều là đại móng heo, không thấy xuất lực, liền bị chỉ trích bị. Nàng cấp nhị vượng xử cái ánh mắt Phía trước vội vàng đánh nhau Cụ thể sao lại thế này nàng cũng chưa kịp hỏi Bất quá không cần tưởng nàng cũng biết cùng nhị tẩu có quan hệ Nhị vượng ngầm hiểu Cha, ngươi nhưng đến cho chúng ta làm chủ Ngươi không ở nhà Bọn họ cả ngày khi dễ nương cùng chúng ta Nương lanh tiểu vượng đi huyện bệnh viện nhìn bệnh Xứng mắt kính trở về Yêu ma ma cùng nhị nương nương liền mặt không phải mặt cái mũi không phải cái mũi. Một cái kính mà muốn đem nương cùng chúng ta đuổi ra đi. Nói đến động tình chỗ, nhị vượng liền bắt đầu mạt nước mắt, nước nở lên. Cha, ngươi nếu là không trở lại, yêm ma ma muốn đem yêm nương bó lên làm phê đấu. Oh, oh. Nói trọng điểm, Hàn Thanh Tùng bắt tay khăn cấp tiểu vượng cái trở về. Tiểu vượng lệch cạch bắt tay khăn ném trở về, bắt lấy lâm lam tay không bỏ. Hàn Thanh Tùng, nhị vượng tiếp tục nói, chính là yêm nương cấp tiểu vượng xứng một bộ mắt kính. Tiêm nhị đại nương liền xem tiểu vượng không vừa mắt, nàng buổi chiều không đi bắt đầu làm việc, ta lên tiểu vượng cắt thảo trở về, nàng ngại tiểu vượng vướng bận một phen liền đẩy trên mặt đất. Tiểu vượng khái pha cái mũi, mắt kính quăng ngã trên mặt đất, nhị nương nương còn không giải hận, một chân cấp giấm hỏng rồi. Ta cùng tam vượng cùng nàng lý luận, nàng cầm que thời lửa liền đánh. Đúng không, nhị tỷ. Nói nhị vượng liền đi một bên thảo hộp đem tiểu vượng mắt kính lấy ra tới. Thủy tinh thấu kính đã rơi xuống, gọng kính nhưng thật ra còn hảo, nhưng là mắt kính chân chặt đứt một con. Mạch tuệ cùng nhị vượng là song bảo thai tất nhiên là so người khác nhiều một phần tâm hữu linh tê, nàng ngây một chút bị xả đến cùng ổ ga giống nhau đầu tóc, thở phì phì mà bổ sung, chính là ta đi kéo nhị đại nương, cao lương đi lên liền bắt ta tóc. Cao lương là nhị phòng khuê nữ, so mạch tuệ đại một tuổi. Mạch tuệ ủy khuất mà cũng bắt đầu thút tha thút thít. không dám tìm hàn thanh tùng làm lũng liền cùng lâm lam nói nương ngươi xem ta đầu ra đầu nhưng đau có phải hay không bị cao lương cấp cào phá trong phòng không sáng sủa căn bản xem không rõ lâm lam vẫn là nói là có điểm ngươi xem nơi này đều mạo huyết điểm hàn thanh tùng nhìn về phía nàng như vậy bình tĩnh trật tự nói chuyện vẫn là lần đầu tiên lúc này lao thái thái xuất hiện ở ngoài cửa sổ đầy mặt tức giận Như thế nào Lao Tam vừa trở về liền hạt cáo trạng. Nàng cọ cọ mà vào phòng, Ngươi trước đem kia 260 đồng tiền lấy ra tới. Vừa lúc hàn nhị ca cùng nhị tẩu Vương Tu Phân cũng trở về, Vương Tú Phân một cái bước xa vọt vào tới, hướng về phía Lâm Lam liền bắt đầu mắng. Tam đệ à, ngươi nhìn xem nhị tẩu A, đáng thương à, thiếu chút nữa khiến cho nàng cấp đánh chết à. Ngươi nói một chút, Đa tâm hắc à, một gậy gộc gõ ta trên đầu không nói. còn đem ta đẩy trên tường đầm cái huyết lỗ thủng A. Nàng nơi này ngay từ đầu, hàn lao thái thái cũng đuổi kịp, cũng không phải là sao, còn có ta đâu. liền ta cái này trưởng bối nàng đều hạ độc thủ, phải cho ta đẩy cái đại té ngã ngã chết ta, nếu không phải lao tam đỡ ta, ta sợ là cũng không được. Lâm Lam nhìn các nàng đổi trắng thay đen, thanh thanh giọng nói, ỷ vào hàn thành tùng trở về diễn kịch cho hắn xem đúng không, hành, chúng ta liền ngươi vừa ra. Ta vừa ra luân diễn, nàng nhìn về phía lao thái thái, ta nói nương ngươi như thế nào đại niên kỷ còn nói dối, ngươi một đầu đâm lại đây, ta sợ ngươi đâm tưởng thượng cho ngươi bắt cái phương hướng, ngươi không cảm kích liền tính còn đoan uổng người tốt. Còn có nhị tẩu, ta còn không có tìm ngươi tính số đâu, hai tử cha ở bộ đội vào sinh ra tử kiếm về điểm này tiền trợ cấp nuôi sống chúng ta cả nhà, ta cũng mỗi ngày bắt đầu làm việc kiếm công điểm. Ngươi ở nhà trốn tránh lao động ta liền không nói cái gì. Ngươi nói ngươi như thế nào còn không cảm kích, còn thừa dịp ta không ở nhà, đem chúng ta tiểu vượng đẩy trên tàng đá, còn cầm đại gậy gộc đuổi theo tam vượng đánh. Đây là ta nhìn, ta xem không, có phải hay không mỗi ngày bị đánh. Lão thái thái bọn người ngây ngẩn cả người, không dự đoán được nói chuyện lộn xộn liền sẽ khóc nháo lâm lam có thể đem nói đến như vậy nhanh nhẹn mang thứ, trong lúc nhất thời cũng chưa nhớ tới muốn đánh gãy. Vương Tú Phân hủy khuất đến muốn mệnh, cái gì mỗi ngày đánh? Cái gì trốn tránh lao động? Rõ ràng là ngươi Lâm Lam trốn tránh lao động hảo đi, ta liền nghỉ ngơi như vậy một ngày. Lao Thái Thái cùng Vương Tú Phân vừa muốn mở miệng phân biệt, Lâm Lam giành nói, dù sao mồm mép vừa động hao chút nước miếng chuyện này, ta liền cùng các ngươi bẻ xả bẻ xả. Tiểu vượng bệnh chúng ta đi xem bệnh, không đúng chỗ nào. Các ngươi như thế nào liền không thấy được chúng ta hảo, lại là muốn đánh chết ta. Lại là muốn hưu ta. Tiểu vượng không phải hắn cha nhi tử. Hắn cha kiếm tiền không nên cho hắn xem bệnh. Bẩm báo huyện cách thủy hội ta cũng dám nói. Dù sao tiền đều hoa, các ngươi không cần nghĩ quản ta muốn, đánh chết ta cũng lấy không ra một phân. Nói bậy, nói hiệu nói vượng. Trong phòng nhỏ lại nháo thành một đoàn, hàn đại tẩu kêu vài thanh ăn cơm đều không hảo xử, Hàn thanh tùng mày khẩn ninh, đình. Hồn ào thanh âm nháy mắt biến mất. Đại gia hai mặt nhìn nhau, tiếp theo lại bắt đầu díu rít lên. Hàn Thanh Tùng ý bảo đi ra ngoài nói, phòng nhỏ quá tế, ba nữ nhân díu rít quả thực có thể đem không khí đều xảo sôi trào. Chờ bọn họ đều đi ra ngoài thời điểm, Hàn Thanh Tùng nhìn Lâm Lam liếc mắt một cái, ý bảo nàng cũng đi theo đi ra ngoài nói chuyện. Lâm Lam thừa dịp hắn đi ra ngoài, phịch một tiếng đem cửa đóng lại. Hàn Thanh Tùng bị ván cửa chụp lên khí lãng phiến đến siêu ý gì đều phần phật lập tức. Hắn thân hình dừng một chút, mày rậm ấy không thể thấy mà run run. Hàn lao thái thái bắt lấy hắn cánh tay, lao tam, ngươi thấy đi, ngươi còn chờ cái gì? Hàn nhị tẩu, tam đệ, ngươi còn chờ cái gì? Nàng liên nương đều dám đánh. Hàn thanh tùng nhìn xem cấp nàng, nhìn xem chính phòng cửa đứng lao hàn đầu nhi, những người này đều tự cấp hắn tạo áp lực, làm hắn hưu lâm lam. Trong phòng lâm lam không thể gặp bọn họ như vậy tiêu ngạo, cách cửa sổ nói. Muốn ly hôn cũng đúng, phụng dưỡng phí không thể thiếu, một tháng một cái hải tử ít nhất 12 đồng tiền, một cái đại nhân muốn 20, các ngươi nhìn làm. Quả nhiên, hàn thanh tùng cũng không có nói cái gì, hàn lao thái thái trước mẻ chân. Hàn đại tẩu hai vợ chồng khuyên đủ, nương, tam đệ đại thật xa trở về, vừa mệt vừa nói, ăn cơm trước đi, hôm nay đều đen. Lao thái thái lẩm bẩm nói, đội trong bộ so chúng ta ăn ngon, mỗi ngày bạch diện thịt đồ ăn. Ngươi hạt thao cái gì tâm? Nói nữa, Lào Tam mang như vậy nhiều đồ vật, trên đường còn có thể không ăn chút lót đi lót đi. Tiêu nàng nói, kia tiền nếu không trở về nàng cũng vô tâm tình ăn, tổn thất như vậy một tuyệt bút tiền còn ăn cái gì cơm? Toàn ra ai cũng đừng ăn, đói thượng một năm đem kia tiền tích cóc trở về mới hào đâu. Trời tối chỉ có thể ở nhà chính đốt đèn, Lào Thái Thái lại bắt đầu lại nhảy phí du, đều là kia bất hiếu trọc. Hàn đại tàu rất là xấu hổ, vài lần cấp nam nhân đưa mắt ra hiệu, lao tam vừa trở về, như thế nào cũng chừa chút mặt mũi, nơi nào có thể làm cho lao tam mặt như vậy làm thấp đi hắn tức phụ nhi. Ăn cơm thời điểm, đông xương không ai ra tới, Lão hàn đầu không vui nói, ăn cơm, như thế nào còn phải tam thỉnh bốn thỉnh. Lao thái thái ước gì bọn họ không ra ăn. Hàn thanh tùng, ta đi tê Hắn đi đến cửa sổ nghe thấy trong phòng thấp thấp thì thầm thanh. Có thể là bởi vì hắn tới, lập tức an tĩnh không tiếng động. Hắn cũng không cách cửa sổ nói chuyện, mà là đẩy cửa mà nhập, ăn cơm trước đi. Trong phòng đen tuyền không có đốt đèn, cũng không ai đáp lại. Hắn thích đứng một chút, chỉ thấy lâm lam ôm tiểu vượng nằm trên giường đất, mạch tuệ cùng nhị vượng ở nơi đó thút thà thút thít. Vừa rồi rõ ràng không phải thanh âm này. Hắn thanh tùng, làm sao vậy? Mạch tuệ hoa mà khóc lên, cha, ngươi xem cấp tiêm nương đánh. Cánh tay bả vai phía sau lưng đều tím. Nghe vậy Hàn Thanh Tùng tiến lên, đốt đèn. Nhị vượng một bẹp miệng, bọn yêm trong phòng không có đèn. Yêm ma ma nói hừng đông ăn cơm, đêm ngủ, thiên tướng đem sáng lên thân, điểm cái gì đèn. Nàng muốn đem dầu hỏa đều cấp tiểu cô tiểu thúc đưa tới trong huyện đi. Hàn Thanh Tùng. hắn xoay người đi ra ngoài. Mạch Tuệ khẩn trương nói, yêm tra sinh khí. Nhị vượng lập tức đối lâm lam nói, nương. Ngươi xem yêm trà, trong lòng chỉ có người khác, không có ngươi cùng chúng ta. Yêm ma ma phòng cùng đại nương nhị đại nương bọn họ phòng đều lượng đèn, liền chúng ta phòng không có. Bất công. Lâm lam ám đạo tiểu tử này thật là tâm nhắn nhiều, tận dụng mọi thứ mà cáo trạng, mặc kệ hàn thành tùng có nghe hay không, dù sao là nói. Bất quá hắn khẳng định tưởng chính mình giáo nhị vượng nói như vậy. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới nhị vượng cái này tâm nhắn nhiều. Không đi định bợ cha hắn, cư nhiên nguyện ý thủ chính mình. Có lẽ hắn còn nhỏ, tâm không nguyên cốt chuyện như vậy ích kỷ lương bạc, chậm rãi cũng có thể ấp nhiệt đi. Một lát, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân. Hàn thanh tùng bọc một đoàn sắc màu ấm hoàng làm vinh dự chạy bộ tiến vào, hắn cư nhiên bưng một chản đèn dầu. Nhị vượng cùng mạch tuệ tức khắc ánh mắt sáng lên, cha vẫn là chính mình cha, không phải sinh khí đi rồi, mà là đi lấy đèn. Xem ra cáo trạng vẫn là hữu dụng. hàn thanh tùng đem đèn dầu đặt ở đầu giường đất tường nội đảo đèn trong ổ nơi này cản gió gió thổi bất diệt hắn bắt tay vói vào ba lô sờ sờ liền móc ra một cái bàn tay đại đại bụng cái chai tới đặt ở trên giường đất dối tay đi vặn lâm lam đầu vai làm gì lâm lam theo bản năng mà né tránh hắn tay hàn thanh tùng xoa điểm rượu thuốc tán máu bẩm lâm lam nhìn nhìn kêu bình rượu thuốc đen tuyền ta chính mình xoa nhị vượng lập tức nói nương ta giúp ngươi hắn lập tức nâng lên lâm lam cánh tay xúc lên nửa thanh tay háo lộ ra đại cánh tay đến bả vai tím thanh đó là bị hàn lao thái thái chịu nương a ngươi nói yêm ma ma như thế nào như vậy tàn nhẫn a ngươi đòi tiền cấp tiểu vượng xem bệnh nàng một phân không tha cấp ngươi lấy tiền cũng không loạn hoa nàng còn đánh gần chết mới thôi ngươi ô ô nói giống như ngươi thiệt tình đau ta dường như lâm lam mí môi không có việc gì không đau Má ơi, đau đã chết, không đau là giả, nóng, rác, cánh tay đều phải nâng không đứng dậy. Mạch tuệ là thật khóc lên, nghĩ chính mình lần đó đem tiểu cô kem bảo vệ ra đánh vào trên mặt đất, bị tiểu cô cùng ma ma dùng chảy cán một chiều, một chút liền đau đến nàng muốn chết. Nương bị đánh thành như vậy, đến nhiều đau a? Như vậy khóc lóc lại nghĩ đến chính mình cha không ở nhà, ở bên ngoài kiếm tiền, kiếm lời ma ma không cho chính mình hoa, chỉ cấp tiểu cô trang điểm. nàng cái gì cũng không có nàng liền khóc đến càng ngày càng thương tâm lâm lam thấy rõ lại cũng không dám nói gì được rồi nhưng hạ thấy thân nhân khóc đi khóc chính là tốt nhất cáo trạng chính miên man suy nghĩ nàng cánh tay bị hàn thanh tùng nắm lấy trên người hắn nhiệt lượng kinh người tới gần thời điểm lâm lam liền cảm giác dương cương chi khí ập vào trước mặt càng đừng nói hắn kia nóng bỏng lòng bàn tay quả thực có thể bị phòng người nàng không được tự nhiên dễ rùa hạ, lại bị hắn nắm lấy. Đừng núp nhích. Hắn một tay vặn ra dược phẩm cái nắp, ở lòng bàn tay đảo một chút rượu thuốc, xoa vài cái liền cầm lâm làm cánh tay liền bắt đầu xoa bóp. a, không hề dự chịu đau làm lâm lam đột nhiên ngồi dậy. Đau, đau đau đau đau. Đau đã chết. Này sức lực là lột ra đâu. Không phải cố ý trả thù đi. Hàn thanh tùng lần cảm vô tội, hắn căn bản không dùng lực, nếu là thủ hạ những cái đó binh viên. trực tiếp soạt mấy cái qua lại căn bản mặc kệ bọn họ đau đến đưa ra mồ hôi lạnh lâm lam lắc lắc nước mắt ta ta chính mình tới chưng mười ba phân ra ăn không ăn cơm lạp hàn lao thái thái ở bên ngoài nghe lén trong chốc lát thật sự tức giận đến không được gân cổ lên kêu lên hàn thanh tùng lên tiếng hắn đem rượu thuốc đặt ở trên tường gác bản thượng hai người đi cấp nương cùng đệ đệ đoan lại đây nhị vượng vừa nghe liền khoa trương mà cười rộ lên cha Ngươi không biết nhà ta quy củ đi, tiêm ma ma nói không ăn liền đói chết, đưa cái gì đưa. Bên ngoài hàn lao thái thái tức giận đến lại làm người cho nàng lấy gậy gộc tới. Hàn thanh tùng, không được không quy củ. Nhị vượng le lưỡi, dù sao làm cha biết ma ma nói qua gì là được. Hắn lôi kéo mạch tuệ chạy ra đi, tới rồi nhà chính chạy nhanh làm đại nương cấp trang cháo, cầm hai bánh bột nô, đem mấy thứ đồ ăn bắt một chén, sau đó đưa về đồng xương. Hàn thanh tùng lánh hai hải tử đi nhà chính ăn cơm, lâm lam lúc này mới nhẹ nhàng tự tại lên, cùng tiểu vượng cùng nhau ăn cơm. Sau khi ăn xong, lao thái thái chạy nhanh đem bọn nhỏ đều tống cổ đi ra ngoài, đại đi tìm bích quy, tiểu nhân đi ngủ, nàng muốn chủ trì gia đình hội nghị. Cô ý giống lên một giọng nói, cái nào dám ghé vào bên ngoài nghe lén, ta đánh gậy hắn chân. Nhị vượng sợ tới mức lôi kéo mạch tuệ chạy nhanh chạy. lão thái thái loạn choạng đại quạt hương bù nói cái lời dạo đầu lại hồi ức một chút quá khứ gian khổ năm tháng dưỡng nhi nữa không dễ dàng gian nan năm tháng dày vò từ từ tóm lại chính là muốn kêu lên hàn thanh tùng trong lòng đối cha mẹ đau lòng ấy nấy rốt cuộc đều cho rằng nhiều năm như vậy hắn không ở nhà hầu hạ hai lão đau đầu nhức góc chịu khổ bị liên lụy hắn không đi theo cùng nhau dựa theo lão thái thái ý tứ hắn chính là vẫn luôn ở bộ đội hưởng phúc ăn ngon đói không làm hắn đi tham gia quân ngũ chính là đối hắn thiên vị. Đương nhiên, lúc này chút nào không đề cập tới khi đó phía trên quy định ra nghĩa vụ binh đi đánh giặc, trưởng tử muốn ở nhà giữ thể diện, con thứ hai nói ngọt sẽ hống người liên tiếp, bất đắc dĩ liền tống cổ mới 16-17 tuổi con thứ ba đi. Tự nhiên cũng không thèm nghĩ hàn thanh tùng ở bộ đội mấy lần vào sinh ra tử, trên người tân thương thêm vết thương cũ như thế nào không dễ dàng. càng không nghĩ là hàn thanh tùng đi ra ngoài tham gia quân ngũ gửi trở về tiền trợ cấp trợ cấp này cả gia đình người nàng chỉ cảm thấy nhi tử là chính mình dưỡng vất vả lôi kéo đại trưởng thành có tiền đồ nên hồi báo chính mình chính mình nên hưởng phúc nhi nữ đối cha mẹ hồi báo nên là vô trường mực vô điều kiện làm làm gì liền làm gì làm hưu thê phải hưu thê lao tam ngươi nói nương nói rất đúng không nhiều năm như vậy ngươi ở bên ngoài ta và ngươi cha bị bệnh mệt mỏi đều là đại ca ngươi nhị ca tiểu đệ bọn họ hầu hạ trong nhà việc cũng đều là bọn họ làm ngươi cách xa nương cũng biết cũng không cho ngươi xuất lực ngươi không ở nhà ta cũng làm mọi người nhiều chiếu cố lập tức nàng cùng mấy cái hài tử ta không sợ nói đối ly nói ta thật là cưng nàng cùng hài tử nàng nhưng hảo chó cắn lã động thân cha hắn ta liền làm cái này chủ làm cho bọn họ ly hôn lao tam là quan quân ly hôn muốn cái gì hảo tức phụ tìm không ra Tiêu nàng nói nên tìm cái quan chỉ huy khuê nữ môn đăng hộ đối xứng đôi lao tam cũng có thể giúp đỡ lao tam để bạt lao tam nhân ra người làm công tác văn hóa càng biết hiếu thuận không trở lại khí nàng còn hướng ra gửi tiền thật tốt hàn nhị ca cùng nhị tẩu vỗ tay đồng ý nương nói rất đúng tam đệ ngươi nhưng đến hảo hảo ngẫm lại hàn đại ca cùng đại tẩu sắc mặt không đành lòng cha mẹ muốn nói này tam đệ tức phụ nhi cũng không như vậy không được không đến mức liền ly hôn nhiều như vậy hải tử đâu này nếu là ly về sau lão tam lại cưới nhân ra có thể đương hồi sự sao hải tử có cái gì lo lắng liên lưu trong nhà có ta và các ngươi đâu còn có thể hủy khuất hải tử hàn lão thái thái không để bụng nàng một cái kính mà chọc lão hàn đầu làm hắn nói chuyện nàng tuy rằng có thể gào to nhưng chân chính lên tiếng còn phải nhà trai trường lão hàng đầu vẫn luôn muộn thanh xoạch tẩu thuốc nói lương tâm lời nói muốn đem lão tam tức phụ nhi chạy trở về hắn cảm thấy có điểm đối lý rốt cuộc lao tam tức phụ nhi cũng sinh năm cái hài tử làm việc nhi cũng xuất lực cũng không phải cái loại này gian lười thèm hoạt ham ăn biếng làm hắn đảo cảm thấy vẫn là phân gia hảo tách ra ăn trụ cùng nhau làm việc tỉnh nàng cùng chị em dâu bà bà chỗ không tốt lão nhân được rồi Ta biết ngươi nói không nên lời, liền như vậy định rồi. Hàn lao thái thái xua xua tay, lao tam, ngươi trở về cùng nàng nói, ngày mai liền đi công xã cách thủy hội, đem cái này hôn ly, làm nàng chính mình chạy nhanh hồi lâm ra chuẩn đi. Hàn nhị tẩu ở một bên thêm mắm thêm muối, như vậy đánh bà bà, đánh tẩu tử người, thật đúng là hiếm thấy đâu. Nàng sờ sờ chính mình đầu, ai nha ai nha mà kêu đau. Lão hàn đầu không nói chuyện, lấy mắt thấy hàn thanh tùng. lao thái thái cũng buộc hắn lao tam ngươi chạy nhanh nói câu thống khoái lời nói phòng trong không khí vẫn luôn có chút đình trệ không nghe thấy nói chuyện thanh liền riêu quạt hương bù hào hào thanh cũng dừng lại chỉ có tiếng thở dốc cùng với hôn tạp trong lúc môi ong ong thanh mọi người khẩn trương mà nhìn hàn thanh tùng miệng tại đây loại thời điểm hắn nguyên bản liền nghiêm túc mặt thoạt nhìn càng thêm nghiêm túc một đôi sâu thẳm đôi mắt phá lệ đen bóng hàn thanh tùng không được gì Lao Thái Thái không nghe minh bạch, cái gì kêu không được. Lời này chính là thông khoái, lại không phải thuận theo nàng tâm ý, là làm nàng không thoải mái. Lao Thái Thái mặt lập tức kéo xuống tới, Lao Tăng à, người đây là đường quan quân, cánh nạnh, trong mắt không quê quán nhân nhi a Hàn Đại ca chạy nhanh đẩy đẩy Hàn Thanh Tùng, làm hắn phân biệt vài câu, Hàn Thanh Tùng nói, nương, không có. Hàn Lao Thái Thái tức giận đến muốn chịu qua đi, biết hắn đánh tiểu sẽ không nói. nói chuyện liền nhận người phiền nhưng đều lớn như vậy tuổi như thế nào cũng học xong đi vậy ngươi ý tứ chính là ta khi dễ ngươi tức phụ nhi cùng hải tử bái hàn đại tẩu cũng chạy nhanh hòa giải nương tam đệ từ trước đến nay không thích nói chuyện miệng sẽ không hướng người hắn không cái kêu ý tứ chính là không nghĩ ly hôn bái hắn vì sao không rời hàn lão thái thái liền kém không nhảy lên hàn đại tẩu sợ nàng lặp đi lặp lại nhắc mãi Chạy nhanh khuyên Hàn Thanh Tùng giải thích giải thích. Hàn Thanh Tùng nói, Nhi tử ở bộ đội không thể chiếu cố nhị lão cùng hài tử, thẹn trong lòng. Đối cha mẹ hổ thẹn, với bà nương hài tử cũng hổ thẹn. Cha mẹ thông cả ngươi, bất hòa ngươi so đo, ngươi chỉ cần nghe nương nói là được, đem cái này cả ngày không hảo hảo sinh hoạt liền sẽ khí nương nữ nhân đưa trở về. Hàn Thanh Tùng gật gật đầu, vì nương khỏe mạnh suy nghĩ, vậy phân ra đi. tách gia trụ. Không ở một cái trong nồi ăn cơm, không ở một cái trong viện chạm chán, tự nhiên có thể thiếu sinh khí. Hàn Lao Thái thái há miệng thở dốc, nàng nói chính là ly hôn, như thế nào thành phân ra. Lao Tam khi còn nhỏ liền ốc, lúc này thoạt nhìn là căng ốc. Lao Nhân. Ngươi nghe một chút. Lao Hàn đầu nói, đây cũng là cái biện pháp. Hắn đem tẩu thuốc ở giường đất duyên thượng sứ kính khái khái, phân ra ngủ ăn cơm, chẳng phân biệt việc. cứ như vậy toàn gia vẫn là cùng nhau làm việc tránh công điểm, ấn đầu người phân đồ ăn. Lão Tam không ở nhà, một nữ nhân mang theo hài tử, tránh không ra ăn, tự nhiên vẫn là muốn giúp đỡ một chút. Đương nhiên Lão Tam tiền trợ cấp còn phải gửi cho đại gia đình mới được. Hàn nhị tẩu cùng Hàn nhị ca đầu góc chuyển mau, lập tức liền hỏi, kia Lão Tam tiền trợ cấp đâu? Hàn Lão Thái thái tàn khốc nói, đương nhiên là gửi cho ta. Nói xong nàng lập tức nói, nói cái gì mê sảng. Phân cái gì ra, phòng ở không phòng ở, dụng cụ nhi không có dụng cụ nhi, như thế nào phân ra. vây trên đường cái đi, nàng đã quên chính mình phía trước còn nói muốn đem lâm lam nương mấy cái đuổi ra đi, làm cho bọn họ ngủ chân tường hạ tốt lẻo. Hiện tại tưởng chính là thật muốn phân ra, đến lúc đó Lao Tam gia càng có lý do tới đòi tiền làm ở Mỹ. Nhưng là muốn cho nhi tử đem tiền trợ cấp gửi cấp kiêng người đàn bà đánh đá không cho chính mình, hàn Lao Thái Thái không tiếp thu. Phải biết rằng nàng liền làm lâm lam mang theo Hải tử tùy quân cũng không chịu, bởi vì tùy quân liền ý nghĩa bọn họ muốn đi theo ăn uống tiêu tiền, kia tiền trợ cấp liền không thể gửi về nhà. Kia chính là chính mình nhi tử, chính mình thật vất vả lôi kéo đại, hiện tại có tiền đồ, đương nhiên phải về báo chính mình. Nhi tử hồi báo cha mẹ, đó là thiên kinh địa nghĩa. Hàn Thanh Tùng nói, chỗ ở liền từ ta đi theo liên đội cách thủy hội xin. Kia cũng không có tài liệu. hàn lao thái thái không đồng ý hiện tại nhà ai có thể tùy tiện cái khởi nhà ở bao nhiêu người ra còn mười mấy khẩu tế ở tam gian trong phòng đâu toàn ra nam nữ già trẻ đều ở một mâm trên giường đất cũng không ít hàn thanh tùng tuy rằng mấy năm nay không ở nhà làm việc nhà nông nhưng là bộ đội cũng thường xuyên thâm nhập nông thôn hắn cũng hiểu biết không ít nương trước thấu sống cái hai gian tiểu phòng không dùng được cái gì tài liệu trước đối phó mấy năm nay về sau lại cái nhà mới Còn cái cái gì tân? Hàn Lao Thái Thái nói, Ngươi Tam Đại gia ra ngoài tường có cái tốt lều, Ngày thường phóng tuổi lửa, Đi nương trụ một chút là được. Hàn Đại ca khó xử nói, Nương, kia không hảo đi. Có cái gì không tốt, Kia lão lưu ra con thứ hai kết hôn không chỗ ở, Còn không phải là đi ngươi vĩnh thuận đạt đạt gia trụ. Hàn Thanh Tùng, Vẫn là ta đi trước hỏi một chút bí thư chi bộ đại gia. Trước kia kêu bí thư chi bộ, Hiện tại chính là liên đội. Thôn cách ủy hội chủ nhiệm, bất quá người trong nhà thói quen, cảm thấy vẫn là kêu bí thư chi bộ thuận miệng. Hàn đại tẩu vội nói, đều ở đại đội bộ thừa lương đâu. Lúc này các nam nhân cơ bản đều ở đại đội bộ vô nghĩa, đi nơi đó tìm người một tìm một cái chuẩn. Hàn thanh tùng gật gật đầu, cùng cha mẹ nói một tiếng liền phải đi qua. Lão thái thái còn nếu không chuẩn, lão hàn đầu nói, làm hắn đi thôi, ra đầu rồi, cũng không phải vài tuổi hài nha tử, có thể chủ sự. Lại nói, hắn trở về cũng đến đi bí thư chi bộ đội trưởng trước mặt trò chuyện. Hàn Lao Thái Thái vẫn là không vui, biểu môi sinh khí, nhớ thương tiền trợ cấp, nhớ thương ba lô. Hàn Thanh Tùng trở lại trong phòng, thấy lâm lam ở trên giường đất một bên thều thừa may vá việc một bên cấp bọn nhỏ kể chuyện xưa, không khỏi ngẩn ra. Ở hắn trong ấn tượng loại này hình ảnh so địch nhân không chống cự tự động đầu hàng còn không có khả năng. Hắn nhìn thoáng qua. ta đi tìm bí thư chi bộ đại gia. Lâm Lam gật gật đầu, vậy ngươi hẳn là mang điểm đồ vật đi. Đại thật xa trở về, đi xem bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng, như thế nào cũng không thể tay không. Hàn Thanh Tùng liền đem ba lô sách lại đây, mở ra thằng khấu, từ bên trong móc ra hai bình sữa mạch nha tới, mặt khác bắt hai thanh đường. Lâm Lam nhìn nhìn, từ đầu giường đất xảo phơi đồ thượng xả miếng vải cho hắn, làm hắn bao, đỡ phải quá trói mắt. Đầu năm nay sữa mạch nha chính là hiếm lạ, không phải ai đều có thể lấy về tới, liền tính Hàn Thanh Tùng trở về cũng không có khả năng ai đều cấp, khẳng định là có việc cầu người. Hàn Thanh Tùng đem đồ vật đâu lên, nói, trở về vội vàng, ba lô tắc đến lộn xộn. Lâm Lam nhìn hắn, ý gì, làm nàng cấp dọn dẹp một chút. Hắn sẽ không sợ nàng lấy bên trong đồ vật. Hàn Thanh Tùng xách lên bố bao, đem ba lô hướng Lâm Lam trong tầm tay một phóng. Lại nhìn mấy cái hài tử liếc mắt một cái, một người ăn một khối đường, nhiều hư nha. Nói xong liền đi rồi. Nương, nhị vượng cùng mạch tuệ kích động lên, cha đây là làm cho bọn họ ăn đường A. Lâm lam lại chạy nhanh hô, đừng quên thét to đại vượng cùng tam vượng về nhà. kia hai hùng hài tử chỉ định ở đại đội bộ nghe các nam nhân vô nghĩa đâu, có chút nam nhân chuyên môn xả hoàng thiên, nàng sợ đại vượng chịu ảnh hưởng. Nghe hàn thanh tùng tiếng bước chân đi xa. Lâm Lam do dự một chút, vẫn là mở ra ba lô, bàn tay đi vào đào đào, kết quả ba lô quá sâu, toàn bộ cánh tay đều thăm đi vào mới đủ rốt cuộc. Ba cái hài tử chờ mong mà nhìn nàng. Lâm Lam thanh thanh giọng nói, lấy ra một đống đường tới, vừa muốn rửa theo nàng kiếp trước ăn xài phung phí thói quen đem đường giải cho bọn hắn, đột nhiên nhớ tới đây là hàn thanh tùng không phải chính mình. Hắn nói không chừng còn có khác tác dụng, không thể như vậy giải đi ra ngoài. Nàng đếm đếm thả lại đi hơn phân nửa, ở bọn nhỏ nóng bỏng trong ánh mắt một người phân một hối. Nương mạch tuệ đà đà mà làm lũng. Lâm lam chịu không nổi đành phải một người lại phân một hối. Được rồi, cha ngươi còn có khác tác dụng đâu. Đều tàng hảo ngày mai ăn, buổi tối ăn sâu bỏ tiến trong miệng đem các ngươi hàm răng đều cắn lạ. Tiểu vượng đem đường nhét vào lâm lam trong túi, nương cho ta thu. Nhị vượng cùng mạch tuệ đã gấp không chờ nổi nhét vào trong miệng một khối bần cùng khẩn trương đại gia đình làm cho bọn họ biết ăn đến trong bụng mới là chính mình lưu trữ sẽ sinh biến cố nương ta đem cửa đóng lại nhị vượng nhanh nhẹn mà đi đóng cửa lâm lam quái nhiệt cha ngươi bọn họ còn không có trở về đâu nhị vượng đóng lại yêm ma ma vào không được cha không ở nhà ai biết nàng có thể hay không tới đoạt ba lô đâu quả nhiên thực mau lão thái thái liền tới đẩy cửa phát hiện đẩy không khai liền mắng chửi người làm đem lão tam mang về tới đồ vật đưa đến nhà chính đi nhị vượng lập tức kéo kéo lâm lam tay háo. lâm lam hiểu ý ai nha đau chết mất cánh tay cho ta đánh cho tàn phế nương làm cha ta ngày mai đưa ngươi đi huyện bệnh viện nhìn xem nhị vượng nói mạch tuệ trong miệng hàm chứa đường cũng hàm hồ nói cho nương xoa xoa lão thái thái thấy chị không được bọn họ hầm hừ mà ra cửa tìm hàn thanh tùng đi tìm một vòng không tìm được, nàng cũng chỉ đến trở về, ở nhà cùng lão Hàn Đầu cùng hai nhi tử thì thầm. Lại không chịu lãng phí dầu hỏa, khiến cho vài người sờ soạn nghe nàng nhắc mãi, kết quả thực mo lão Hàn Đầu tiếng ngáy như sấm, tức giận đến nàng thẳng đấm hắn. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên hàn thanh tùng trầm thấp thanh âm, cùng với Tam vượng không vui mà lẩm bẩm thanh, Lão Thái Thái lập tức bỏ dậy, Lão Tam đã trở lại, làm hắn chạy nhanh lại đây. Lão Hàn Đầu lúc này tỉnh Canh ba thiên mau ngủ đi, ngày mai còn phải xuống đất đâu. Lao thái thái, không được, không nói rõ, ta ngủ không được. Hàn nhị ca chủ động đi đem Hàn Thanh Tùng hô qua tới. Đại vượng vốn dĩ đi theo ra ra ma ma ngủ, lúc này kia trong phòng còn ở mở họng, tiểu hai tử không được nghe, hai tử khác đều hồi cha mẹ trên giường đất, hắn lại không nghĩ trở về đối mặt hắn lương. Hắn xoay người đi ra ngoài, ta đi cây cột ra vây. Tam vượng phạm sợ đối với cha hắn. Cũng hô, đại ca tử tử ta cũng đi. Hai hải tử bôi đen nhanh như chấp chạy, còn có thể nghe thấy tam vượng đánh vào ngoài cửa trên cây kêu đau cùng với đại vượng mắng hắn xuẩn lăng thanh âm. Hàn thanh tùng cảm thấy xa lạ lại mới lạ, có một loại nói không nên lời cảm giác. Trước kia chưa từng có cảm giác. Có lẽ đây là sinh hoạt, là ra. Tam đệ, nương gọi ngươi đó. Hàn đại ca đánh áp, ngày này thiên, quá có thể lan lộn. Hàn Thanh Tùng lên tiếng đem trong tay bố đặt ở đông xương cửa sổ thượng, sau đó đi theo vào chính phòng. Hàn Lao Thái Thái trực tiếp nói, Lao Tam, ngươi muốn phân ra cũng đúng, ta và ngươi cha các ca ca thương lượng một chút, liền đem bọn họ đàn bà mấy cái phân ra đi, bắt đầu làm việc làm việc còn giống như trước như vậy, như vậy phân lương thực chúng ta cũng chiếu ứng bọn họ. Bất quá, ngươi tiền trợ cấp còn đến gửi cho ngươi cha mẹ, không thể cho nàng. Ngươi cũng biết nàng kia tính tình. Đi lên một trận liền nổi điên, cho nàng nàng đều đặc hư. Hàn Thanh Tùng do dự một chút, vẫn là quyết định nói thật, nương, về sau khả năng không có tiền trợ cấp. mười 14 tân phòng, đán đo. Cái gì? Không chỉ là trong phòng nam nhân cả kinh nhảy dựng, liền từ trước đến nay Phật hệ Hàn Đại Tẩu đều dọa nhảy dựng, Hàn Nhị Tẩu càng là để chân trần liền lao xuống mà. Hán Tam đặt đạt, đây là sao tích, như thế nào không tiền trợ cấp? Không phải nói đương quan quân càng ngày càng nhiều sao. Nay cả gia đình tiêu tiền nhưng đều trông cậy vào hắn đâu. Hàn đại ca, chẳng lẽ tam đệ phạm vào sai lầm, bị bộ đội đuổi đi trở về. Hàn lao thái thái lông tơ đều dựng thẳng lên tới, nguyên bản vây quanh nàng Long Long chuyển mỗi cũng chưa thanh âm. Lao tam, sao hồi sự, Ngươi nói rõ ràng. Hàn thanh tùng, nhi tử vết thương cũ tái phát, không thể đảm nhiệm bộ đội nhiệm vụ, dựa theo quy định yêu cầu chuyển nghề. Chuyển nghề. hàn lao thái cỏ đến liền từ trên giường đất nhảy dựng lên thiếu chút nữa một cái té ngã tài giường đất trước trên mặt đất vẫn là hàn thanh tùng tay mắt lanh lẹ nâng nàng hàn lao thái thái gắt gao bắt lấy hắn cánh tay chuyển nghề có khả năng sao có hay không cho ngươi an bài cái gì chức vụ về sau lấy tiền lương vẫn là thế nào một năm miệng mười trong phòng cãi cỏ ồn ào đem hàn đại ca hỏi tam đệ vết thương cũ thế nào nói đều áp xuống đi hàn thanh tùng lắc đầu còn không biết muốn nghe bộ đội an bài, hàn lao thái thái há miệng thở dốc, lập tức không biết muốn nói gì, phải nói cái gì. này so với kia 260 đồng tiền bị lâm lam lấy đi còn đáng sợ, này ý nghĩa về sau vô số 260 đều bay đi, không được, tuyệt đối không được. lao tam là bộ đội buộc ngươi truyền nghề, vẫn là chính ngươi thật muốn truyền nghề. hàn lao thái thái không lộng minh bạch, nàng đợi này ngủ không yên. hàn thanh tùng lại không muốn nhiều lời. Rốt cuộc trước mặt là bên trong cách mạng giai đoạn, bộ đội hoàn cảnh phi thường phức tạp, không phải hắn có thể thấy rõ cũng không phải hắn có thể tả hữu, nói ra một chút chỗ tốt đều không có. Hắn xem bọn hắn, cha, nương, thời gian không còn sớm, nếu không vẫn là ngày mai lại nói. Nói như vậy đi xuống, trả lời một vấn đề khẳng định còn có khác, một đêm cũng nói không xong. Hắn cùng đại ca nhị ca tiếp đón một tiếng, làm mọi người đều về phòng nghỉ ngơi, ngày mai lại liều. chờ hắn đi rồi hàn nhị ca còn cùng lão thái thái oán giận hàn nhị tẩu giận dỗi phân ra liền phân ra cũng nên làm chúng ta có cái phòng trụ lao tam gia nam nhân không ở nhà còn chính mình chiếm đông sương các nàng nhị phòng cùng đại phòng không chỗ ở chỉ có thể tệ ở tây gian phân nam bắc giường đất ngủ nhiều ít không thói quen lẽ ra nên nàng đi đông sương trụ làm lao tam gia cùng đại phòng trụ tây gian mới đúng lao thái thái giận sôi máu máng đều lăn lăn lăn, tưởng phân ra ngày mai đều một khối cút đi, dù sao ta và các ngươi cha đã chết cũng không ai quảng. Biết nàng nói khí lời nói, đại gia lập tức giải tán. Lão thái thái lệnh qua trên giường đất, ai ra, lão nhân, ta này đầu thình thình, liền cùng kia đông lạnh hư bí đao giống nhau sợ không phải muốn chọc giận chúng gió, mau, cho ta rảo khối thuốc rán rán dán. Ở nàng cảm giác, nhi tử là liền lớn lên chính là cán bộ, Tuy rằng năm đó kháng nhật, chiến tranh giải phóng thời điểm, bắt lộ quân, giải phóng quân cũng ở địa phương đóng quân, nàng cũng gặp qua không ít ai liền trường, cảm giác không có gì bộ tịch. Tuy rằng năm 60 niên đại cũng có không ít thanh niên nhập ngũ, thậm chí kháng mỹ viện chiều trở về vài cái liền trường doanh trường, khá vậy không gặp đại gia như thế nào. Nhưng hiện tại không giống nhau. Khi đó bởi vì đánh giặc, sẽ người chết, cho nên rất nhiều người không nghĩ đi tham gia quân ngũ. quê nữ cũng không vui gả cho tham gia quân ngũ. Hiện tại tham gia quân ngũ nổi tiếng. Tham gia quân ngũ cùng công nhân, cơ quan giống nhau, kia chính là bắt sát. Tiểu tứ còn nói chờ cao chung tốt nghiệp nếu là phân phối không đến hảo công tác, liền đi bộ đội tìm tam ca đâu. Nếu là Lao Tam chuyển nghề, kia còn có thể làm gì? Lao Thái Thái cũng biết phụ cận trong thôn không ít tham gia quân ngũ phục viên về nhà, nghĩa vụ binh nói 3 năm phục viên, đó là cần thiết, không có gì hảo giảng. phục viên cấp điểm tiền trở về chính mình tìm công tác đơn giản chính là đại đội công xã chiếu cố một chút đừng cái dân binh hoặc là trong thôn trị bảo chủ nhiệm mà thôi Liên tính là tiểu cán bộ truyền nghề tai cũng có nhiều lắm ở liên đội đương liền trường hoặc là đi công xã cục công an quốc phòng bộ dân binh liền gì đó này đó lao thái thái đều tìm hiểu quá thật là không có tiền đồ tuy rằng địa phương xã viên nhóm cảm thấy này đó đều là mặt dài lại tới tiền công tác Nhưng hàn lao thái thái là người nào, nói như thế nào cũng là chính thức bộ đội liền lớn lên láo mâu thân. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt say xe, vốn dĩ nàng muốn cho hàn thành tùng nói rõ ràng, nhưng hắn lại chạy người, kết quả nàng một hơi nửa vời, thiếu chút nữa đem chính mình ngẹn chết. Nàng không nghĩ nghẹn chết chính mình, liền lôi kéo lao hàn đầu lại nhải. lão hàn đầu vây được đôi mắt đều không mở ra được, bắt đầu còn ân hừ một chút. Sau lại trực tiếp ở lão bà tử lại nhảy thanh tiếng ngáy rung trời. Ở hắn xem ra, trước kia đều ở nhà địa chủ chắt tìm hắn đều có thể sống nhật tử. Hiện tại đảng lãnh đạo Hồng Thái Dương, còn có cái gì hảo phiên lòng. Hàn nhị tẩu tắc lôi kéo đại tẩu hồi Tây Gian Nam trên giường đất nói thầm. Hàn đại ca vây được chịu không nổi, chỉ phải đi bắc giường đất cùng hàn nhị ca cùng nhau ngủ. Hàn thanh tùng trở lại phòng, trong phòng đèn đã sớm tắt. Trên giường đất truyền đến bọn nhỏ hết đợt này đến đợt khác tiếng hít thở. Nương bên ngoài mỏng manh quang mang, hắn nhìn nhìn, lâm lam ôm tiểu vượng ngủ đầu giường đất bên này, sau đó là mạch tuệ, lúc sau là nhị vượng. Hắn vô đệm chăn bị đặt ở giường đất đuôi Dựa theo bọn họ thôn đại bộ phận nhân ra cách nói, đầu giường đất là vị trí tốt nhất, cho nên là nhà trai lớn lên vị trí, sau đó là nữ nhân, mặt sau lại là bọn nhỏ. Xem dạng, chính mình là bị bài xích. Hắn đứng ở giường đất trước, trên giường đất lâm lam khẩn trương đến hắn là tả. Vốn dĩ mùa hè liền nhiệt, đông xương đặc biệt nhiệt, ngủ vì mở cửa cửa sổ thông gió, lại treo phá mảnh cỏ, môi còn thường thường mà đinh người, quả thực không phải người quá. Căn bản ngủ không được. Kết quả hàn thanh tùng còn đứng nàng trên đầu, nhiệt khí từng đợt bổ nhào vào trên mặt nàng, nàng liền buồn bực, hắn rõ ràng đã không phải tuổi dậy thì ho quá mức tràn đầy thiếu niên thanh niên. Như thế nào nhiệt lượng còn lớn như vậy Liên ở nàng cơ hồ muốn banh không được tưởng mở miệng giải thích một chút thời điểm Hàn Thanh Tùng đã bước qua đi thượng giường đất Lâm Lam nhẹ nhàng thở ra Yên tâm kiên định ngủ Hôm sau gà trống đánh minh Lâm Lam chạy nhanh đứng dậy Phát hiện Hàn Thanh Tùng đã không ở trên giường đất Nàng cũng không vội vã kêu bọn nhỏ đứng dậy Đều là trường thân thể thời điểm Làm cho bọn họ ngủ nhiều trong chốc lát Nông ra mua nhiều Cả đêm trên mặt nàng trên cổ bị cắn hai bao, ngứa thật sự, lung tung gãi gãi đi xuống đem phá mảnh cỏ bắt lấy tới, làm ánh sáng chiếu tiến vào, liền phát hiện tiểu vượng bị cắn đến lợi hại nhất. Nàng phải hỏi hỏi ai ra có lô hội, bạc hà thảo linh tinh, lộng cây trở về dưỡng, làm môi cắn xoa xoa cũng có thể giải ngứa. May mắn có hàn thanh tùng mang về tới rượu thuốc, nàng ngủ một đêm, cánh tay bả vai liền không như vậy đau, nếu không phòng trường hôm nay đến sưng đến nâng không đứng dậy. Nàng hoạt động một chút cánh tay, cảm thấy không có gì vấn đề, bất quá rất muốn lấy cơ cánh tay đau xin nghỉ không bắt đầu làm việc. Lâm Lam cảm thấy chính mình là thật tiểu khí, thật sự làm không được thể lực sống. Liên nói mấy ngày hôm trước bắt đầu làm việc, ngay từ đầu nàng đi bông trong đất lấy sâu, chưa cho nàng cách đứng chết. Những cái đó mấp máy các màu sâu, làm nàng cả người tê dại phát run. Sau lại lại sửa đi quốc, cầm đại cái quốc từng cái đào đất giấy cỏ. Không bao lâu liền eo đau bối đau, kia đại quắc nặng đầu với ngàn cân. Còn nữa mùa hè qua 9 giờ ngày liền nóng rác, cả người đều phải bị nướng làm cảm giác. Cho nên, hoặc là nàng có thể tìm được lấy tiền lương bắt sát, hoặc là Hàn thành tùng có thể vẫn luôn cho nàng sinh hoạt phí. Bất quá đầu năm nay ở nông thôn cán bộ, đều không phải thoát ly sản xuất, ngay cả trong thôn láo bí thư chi bộ đều đi theo xuống đất đầu, cho nên nàng lại có chiêu ở tuyệt đối chính sách trước mặt cũng không hào xử. Vậy chỉ có Hàn Thanh Tùng một cái lộ, hoặc là nàng có thể khuyên bảo hắn không chuyển nghề. Rốt cuộc dựa theo nguyên bản trong sách tinh tiết, Hàn Thanh Tùng sở dĩ chuyển nghề là bởi vì nguyên chủ làm đến quá mức, Hàn Thanh Tùng nản lòng phai trí, hơn nữa hiện tại bộ đội hoàn cảnh phức tạp phe phái tranh đấu kịch liệt, hắn vô tâm con đường làm quan, sau đó mới quyết định chuyển nghề về nhà. Hàn Lao Thái Thái sợ con dâu tùy quân tiêu tiền không thể hướng ra gửi tiền lương tiền trợ cấp, Nguyên chủ sợ hắn có hảo tiền đồ, hưu thê phản cao chi, cho nên tình nguyện không theo quân cũng muốn đem nam nhân lộng trở về. Nhưng chính mình không giống nhau à, chính mình không làm ở Mỹ, vô điều kiện duy trì hàn thanh tùng công tác ca. Đến tìm cơ hội tâm sự. Lâm Lam đi giếng trời, kinh ngạc phát hiện hàn lao thái thái cư nhiên không đứng dậy, thường lui tới sớm gõ gậy gộc kêu một nhà đứng dậy xuống đất. Thượng vê đút cờ ra tới, nàng phát hiện một đám đều treo hai đại quần thâm mắt. liền cùng mười ngày nửa tháng không ngủ chịu tra tấn giống nhau, tấm tác thật sự là đáng thương. Hàn nhị tẩu trên đầu liền một cái miệng nhỏ, đã băng bó hảo cũng không có gì vấn đề, nhưng nàng lăng là dùng một cái bàn tay to khăn bao thành sắc ướp, cũng không sợ nhiệt, ở nơi đó hừ hừ, ai nha, đau đã chết là không thể bắt đầu làm việc. Nương, ngươi như thế nào ra tới đâu? Nhị vượng không biết khi nào nổi lên, chạy ra đỡ lâm lam, nương, ngươi cánh tay không thể động. phải hảo hảo nghỉ ngơi đừng bắt đầu làm việc cha ta đều đã trở lại cha cũng không có nghe ma ma hưu nương cái này làm cho nhị vượng thập phấn đắc ý tận dụng mọi thứ liền phải khoe khoang một chút chính mình cha trở về những cái đó chê cười cha muốn hưu nương không cần bọn họ người hừ đều hảo hảo xem xem hàn nhị tẩu bĩu môi tức giận đến về phòng nằm hàn đại tẩu chuẩn bị nấu cơm kêu bọn nhỏ đi cắt thảo tránh công điểm giống nhị vượng mạch tuệ Tam vượng lớn như vậy hải tử đều phải đi cắt thảo tránh công điểm. Mạch tuệ kiều khí không nghĩ đi, còn muốn cho Lâm Lam giúp nàng nói chuyện, Lâm Lam lại giả ý không biết. Cắt thảo tính nhẹ nhàng việc. Mạch tuệ chỉ phải đi theo bọn tỷ muội đi. Lúc này Hàn thanh tùng gánh nước trở về, thấy Lâm Lam ngồi ở một cục đá thượng đối với kia phá chậu sành phát ngốc, liền đem thủy rót vào lưu nước, ra tới đôi Lâm Lam nói, chẳng có hai gian trống không nhà cỏ tử, ngươi hôm nay đi xem. nếu là không chê lâm lam lập tức nói không chê chê cười lại phá nhà ở cũng so ở nơi này cường hàn thanh tùng không dự đoán được nàng thế nhưng không xem không chọn như vậy thống khoái liền đáp ứng nguyên bản còn suy nghĩ đến tiêu phí điểm miệng lưỡi đâu thấy nàng đồng ý hắn gật gật đầu lại đem mắt kính đưa cho lâm lam Gọng kính chính là bẹp căng viên liền hảo không hư hắn chọn xong thủy liền lại đi ra ngoài hàn đại tẩu thấy thế thở dài Dùng chính mình đều ý thức không đến hâm ngộ ngự khí đối lâm lâm nói, đại vượng nương, ngươi đừng tổng trí khí. Kỳ thật ngươi xem, tam đệ vẫn là rất đau người. tim nhà ở, còn hỏi hỏi ngươi ý tứ, kia mắt kính cũng là hắn tu hào đâu, Biết trụ không vui, liền chủ động nói phân ra, còn chủ động tìm phòng ở. Gác nam nhân khác, quyết định chuyện gì, chính là bọn họ chính mình quyết định, rất ít sẽ cùng nữ nhân lên tiếng hoặc là thương lượng. Thậm chí rất lớn một bộ phận nam nhân. Trừ bỏ thương lượng làm việc nói nói mấy câu, ngay cả buổi tối tạo hài tử cũng bất hòa nữ nhân nói lời nói. Ở bọn họ xem ra, bất hòa chính mình nữ nhân nói nhàn thoại, chính là có nam nhân mùi vị. Lâm Lam cười cười, chưa nói cái gì. rửa mặt, nàng trở lại phòng, đem tiểu vượng cũng đánh thức, cho hắn mang lên mắt kính. Hoa, ta mắt kính. Tiểu vượng thực vui vẻ. Lâm Lam sở trường khăn cấp tiểu vượng lau mặt, cha ngươi cấp tu, nhớ rõ cảm ơn hắn. Tiểu vượng rầu dầu miệng, không đáp ứng. Lâm Lam cũng không ép hắn, nhỏ giọng nói, các ngươi cha tìm phòng ở, chúng ta có thể dọn ra đi, mau đi xem một chút. Nàng đem kia hai khối đường cấp tiểu vượng mang theo, mang theo hắn đi xem phòng ở. Tiểu vượng tuy rằng còn không thích hàn thanh tùng, nhưng là vừa nghe nói có thể chuyển nhà nhưng thật ra thực nhẹ nhót. Kia hai gian nhà ở là đại bộ đội trước kia, sau lại đại đội bộ xây dựng thêm co tân đại viện, này hai gian liền phóng tạp vật. Tuy rằng có chút rách nát, nhưng là thường, lương giá vẫn là tốt, liền đem nóc nhà thảo một lần nữa phô phô, bồi thượng hoàng bùn liền thành. Mặt khác chính là cửa sổ, nên đổi đổi, nên bổ bổ, lại bàn giường đất có thể. Hàn Thanh Tùng mang theo vài người chính bận việc đâu, chẳng những nhị vượng ở hỗ trợ, đại vượng cùng tam vượng cư nhiên cũng ở, mặt khác còn có mấy cái bùn ra tiểu tử. Tự nhiên cũng có xem náo nhiệt người ngầm chỉ chỉ trò trò. Nhìn một cái, Này Hàn Lao Tam vừa trở về liền phân ra, đây là nào vừa ra? Có phải hay không bị người đàn bà đánh đá đòi chết đòi sống bắt chẹn? Các ngươi sao không nói là bị Lao Thái Thái cấp đuổi ra tới đâu? Người bình thường ra phân ra, cơ bản chính là ở nguyên đất nền nhà cơ sở thượng lại cái gian nhà ở, cái không dậy nổi liền đáp cái túp lều, thậm chí đi hàng xóm buồn ra tá túp, rất ít có dọn ra tới xa như vậy. Lão Bí Thư Chi Bộ Hàn Vĩnh Phương nghe thấy được trách mắng. Hồ liệt liệt cái gì đâu, liền các ngươi giải quá lưỡi dài đầu. Toàn gia buôn cái nhi tử, liền như vậy tam gian chính phòng một cái tiểu đông sương, lão đại lão nhị hai nhà trụ một gian, tiểu tứ cũng đến kết hôn, chẳng phân biệt ra tới ở nơi nào. Hàn Vĩnh Phương nói như vậy lập tức liền lấp kín rất nhiều người miệng, đặc biệt tình huống không sai biệt lắm nhân ra. Bất quá cũng có nhân đấu kỵ Hàn Thanh Tùng có mặt mũi, cư nhiên làm lão bí thư chi bộ đem kia hai gian không nhà ở cho hắn trụ. Trong thôn vài người nhà đều nói qua, muốn mượn chủ kia hai gian nhà ở, nhưng lão bí thư chi bộ nói người nhiều như vậy, cho ai trụ. Kết quả chính là ai cũng không vớt được. Hiện tại nhưng thật ra hào phóng mà cấp hàn thanh tùng trụ. Hay là tặng lễ đi. Ai biết được, nhân ra đều là làm quan, tự nhiên hướng về. Không phải nói hàn Lão tam trở về ly hôn, không cần kêu người đàn bà đánh đá sao. Như thế nào còn phân ra sống một mình. nhà bọn họ rốt cuộc sao hồi sự sao hồi sự ta còn biết ta lại không phải nhà bọn họ lao thái thái ai nói lên lao thái thái sao không thấy người đâu nói thật ra hàng thanh tùng thật là cái hảo thanh niên ai năm đó nếu không phải kia gì xuân hương nên gả cho hắn mới là đâu đi ngươi nói bậy gì đó đâu hàng thanh tùng động tác thực mau nửa ngày thời gian liền chuẩn bị hai gian nhà ở tài liệu còn từ trong đội mượn tới có sắn gạch một bàn giường đất cũng may trong đội có tồn gạch một trực tiếp mượn tới bàn giường đất hai gian phòng lưu lại nửa gian đương nhà chính mặt khác một gian nửa đều đương ngủ phòng bàn một cái trường giường đất trung gian có thể lũy một cái hình chữ nhật cái dương trạng giường đất động độn khoai lang hai bên ngủ người nam nữ tách ra miễn cho hải tử lớn không có phương tiện hiện tại rất nhiều người đều là nam nữ chẳng phân biệt giường đất toàn ra ngủ một mâm giường đất Nhi nữ lớn cũng tê ở bên nhau. Càng đừng nói có chút kết hôn còn tê ở một phòng đâu. Cho nên, Hàn Thanh Tùng như vậy một thiết kế, đều đủ xã viên nhóm hâm mộ. Lâm Lam nhìn trong chốc lát trở về ăn một lát cơm sáng liền đi bắt đầu làm việc, bởi vì cánh tay đau không lên mặt cái quốc, phân đi bông mà lấy chạc cây lấy sâu nhi. Bên kia còn có người thuốc sổ, kia 1.605 hương vị, thuận gió phiêu mười dặm, nghe Lâm Lam liền trong lòng thẳng lộ buộng. thật vất vả ngao đến trưa lâm lam đầu váng mắt hoa chạy nhanh thoát đi sâu hoa nàng trở về thời điểm đi trước đại bộ đội nơi đó nhìn xem thấy hàn thanh tùng chính ngồi xổm trên nóc nhà quăng ngã hoàng bùn hắn ăn mặc một kiện công tự ngực lộ ra rắn chắc cường tráng cánh tay mồ hôi dưới ánh nắng sáng lấp lánh cùng đổ du dường như hắn thoáng nhìn mắt thấy thấy lâm lam tay ở nóc nhà một trống cả người trượt chân trượt xuống sau đó nhanh nhẹn mài nhảy xuống Lâm Lam bị hắn cả kinh một lòng đều nhắc tới cổ họng, ngươi như vậy nhảy nhót lung tung, có cái vết thương cũ tái phát bộ dáng. Hàn Thanh Tùng hai ba bước liền đến nàng trước mặt, buổi trưa đưa điểm cơm tới, ta liền không quay về ăn. Lâm Lam suy nghĩ một hồi đi lão thái thái nắm hỏi cái không để yên, chậm chế làm việc, chờ đều thu thập hảo lại đi cũng không muộn. Hành! Hàn Thanh Tùng liếc nhìn nàng một cái, cánh tay hảo. Lâm Lam xoa xoa, còn đau. Đau như thế nào không xin nghỉ? Hàn Thanh Tùng còn suy nghĩ dựa theo nàng thói quen, bị thương khẳng định sẽ xin nghỉ không bắt đầu làm việc, không nghĩ tới nàng cư nhiên không thỉnh. Này đây hỏi một chút. Lâm Lam, không bắt đầu làm việc ăn gì a đến tránh công điểm. Về sau không cần ngươi tránh công điểm. Hàn Thanh Tùng nói lại trở về bận việc lên. hắn đây là quan tâm chính mình đâu. Lâm Lam cân nhắc lời này, kia về sau có phải hay không liền không cần chính mình thân thể lực sống? nhìn dáng vẻ hàn thanh tùng bản tính không thay đổi vẫn là trong sách như vậy là cái có trách nhiệm có đảm đương người nếu quyết định trở về liền sẽ gánh vác khởi làm trượng phu cùng phụ thân trách nhiệm chính là phía trước quá hạn, không ở nhà không biết trong nhà mâu thuẫn thế nhưng từ lao nương cùng lao bà nháo thành như vậy xem ra là cái e quơ thấp lâm lam trước nhìn xem bọn nhỏ bọn họ cắt thảo trở về đều ở chỗ này hỗ trợ tiểu vượng đi theo mạch tuệ mang theo cảnh liệu mũ rơm Trong tay cầm vài miếng lá liêu phồng lên, Tiểu Quay hàm không ngừng thổi, một hai phải thổi ra tiếng huýt tới. Mạch Tuệ đối Lâm Lam nói: Nương, Tiểu Vượng có mắt kính chạy trốn cùng Tam Vượng dường như một lát liền không thấy ảnh Nhi. Chính hắn chạy đi làm gì đâu? Ai biết được? Hạt đợi, không cho đi thủy biên liền đi thảo bên trong. Hôm nay còn ghé vào một cái sườn núi con thỏ hoa nơi đó muốn hướng trong toản. Phi nói bên trong có động tĩnh. Kia khẳng định là có động tĩnh. Lâm Lam nói, mạch tuệ, đương nương đều bất công tiểu nhi tử, không có sai. Lâm Lam khiến cho nàng cùng nhị vượng trở về đoàn cơm làm cho bọn họ cùng cha ở chỗ này ăn. Buổi trưa hàn Lão thái thái còn không có hạ giường đất, chỉ ở đông gian trên giường đất hai nha, đây là chờ ta đã chết cũng không tới xem một cái A. Nàng chắc chắn con thứ ba hiếu thuận, chỉ cần chính mình nằm ở chỗ này hắn nhất định sẽ lanh lẹ mà tới buổi tội nhận sai, về sau ngoan ngoãn mà nghe lời. Từ trước chính là như vậy. Người trong nhà một đám tay chân nhẹ nhàng im như ve sầu mùa đông. Hàn đại tẩu cấp Lâm Lam sử một cái ánh mắt, Lâm Lam gật gật đầu. Nàng cầm một cái bánh bột ngô, bắt một chén đồ ăn, kẹp một chiếc đua dưa muối, muốn tránh đi trong phòng ăn. Nàng vừa muốn đi, trong phòng hàn lao thái thái hô, lao tầm ra, lao tầm ra. Chưng mười lăm giữ gìn. Lâm Lam rút chân liền chạy, lại bị Hàn đại tẩu ngăn lại, nương gọi người đó nhanh lên. lâm lam giả ngu kêu ta lao tham gia nhưng còn không phải là ngươi sao nói liền đem lâm lam chén đoan trở về làm lâm lam chạy nhanh đi vào lâm lam không tình nguyện mà vào phòng hàn lao thái thái nằm ở đầu giường đất thượng dựa vào bị hai cái mặt trời huyệt thượng dán tròn tròn móng tay cái đại thúc dán. lâm lam cũng nhìn không ra đây là cái gì tên tuổi bất quá nhìn dáng vẻ lão thái thái đảo như là già rồi vài tuổi dường như Hai con mắt đều lõm vào đi, phỏng trừng vẫn luôn không ngủ hảo. Lao tam gia, ta biết ngươi có câu hán hận. Hàn lão Thái Thái trước định rồi cái nhạc dạo. Lâm Lam không nghĩ bị nàng dán nhãn, Lao Thái Thái, ta nhưng cho tới bây giờ không phải không có lý lấy náo. Đều là các ngươi bức. Nếu không phải ngươi ngay từ đầu liền bất công, tổng đem nguyên chủ đương người ngoài, cũng không đến mức như vậy. Nếu lúc trước lão Thái Thái nguyện ý đem Hàn Thanh Tùng tiền trợ cấp lấy ra mấy khối cấp nguyên chủ, Phòng trừng cũng có thể hảo một chút. Rốt cuộc đây cũng là nguyên chủ hẳn là lấy. Đừng nói chút vô dụng. Lao Tam truyền nghề, có phải hay không ngươi lan lộn? Ngươi buộc hắn lạp vẫn là tìm hắn lãnh đạo cáo trạng. Lao Thái Thái suy nghĩ một đêm, cảm giác không thể là bộ đội đuổi nhi tử trở về, cũng không thể là nhi tử chính mình trở về. Ở nàng xem ra, Tam Tiểu Tử tuy rằng từ nhỏ có chút nốc, nhưng là thực hiếu thuận. tuyệt không sẽ không cùng chính mình thương lượng liền chặt đứt tiền mặt nơi phát ra. Vậy chỉ có thể nói là Lão Tam gia dở cho quỷ. Lâm Lam lắc đầu, không phải ta, tuổi tới rồi nên chuyển nghề bái. Bất quá nàng trong lòng vẫn là lộ bội một chút, nhớ tới chút chuyện này tới. Không phải Lão Thái Thái nhắc nhở, nàng cũng chưa nhớ tới. Lão Thái Thái xem nàng bộ dáng, thật đúng là nhìn không ra cái gì tới, càng thêm cảm thấy không thú vị. Ngay cả cái này người đàn bà đánh đá đều sẽ lừa gạt người. Gắt trước kia này người đàn bà đánh đá trừ bỏ la lối khóc lóc, thật đúng là sẽ không nói dối, cũng giấu không được chuyện nhi. Lâm Lam xem lão thái thái không lời gì để nói liền chạy nhanh ra tới, xem ra lão thái thái thực để ý hàn thanh tùng chuyển nghề chuyện này, rốt cuộc chặt đức tài lộ sao. Buổi chiều nàng không cần đi bắt đầu làm việc, liền về phòng thu thập một chút, chờ bên kia hảo là có thể dọn qua đi. dù sao cũng không có gì đồ vật một cái không lớn dương gỗ đem toàn ra phá siêm ý cất vào đi lại có cái cái sọt đem linh tinh vụn vặt cất vào đi cơ bản liền không sai biệt lắm bất quá về sau còn phải nấu cơm trang lương thực vẫn là muốn đẩy làm một ít nếu không rất nhiều nhân gia không yêu phân gia phân gia về sau dụng cụ nhi đều phải xong so phân mà lúc này nổi sát mặt lưu lương thực lưu chính là mở rộng ra tiêu có chút nhân gia tích cóp mấy năm đều phân không được ra cũng đích xác thực bất đắc dĩ. Nay cũng phụ trợ ra hàng thanh tùng tiền trợ cấp cùng tiền lương, thật là một số tiền khổng lồ. Lâm Lam đi đại đội bộ nơi đó nhìn nhìn, giường đất cư nhiên đều bàn hảo, lúc này thiên nhiệt lượng hai ngày thiêu nhóm lửa là có thể ngủ. Lương, ngươi thích sao? Tiểu vượng một tay đỡ mắt kính chạy chậm lại đây, cánh tay thượng còn kéo một cây cánh liễu. Lâm Lam gật gật đầu, thích, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó. Kết hôn nên phân ra. một cái trong nhà nên chỉ có một nữ chủ nhân có hai bà chủ liền sẽ xảy ra chuyện nàng xem đại vượng ở bên kia liền qua đi tưởng nói hai câu lời nói ai biết đại vượng vừa thấy nàng lập tức đi rồi tam vượng lúng túng nói nương ta đại ca hắn có việc tiểu vượng có phải hay không ta đại ca sinh khí chưa cho hắn đường tam vượng ha các ngươi ăn đường nhị vượng chụp hắn một cái tát có chuyện gì nhi a còn không phải là tưởng lấy lòng ma ma Lâm Lam ngăn cản nhị vượng nói tiếp, đừng nói bậy, đại ca ngươi cũng không phải là người như vậy, hắn chỉ là không thích nói chuyện. Nàng từ trong túi sờ soạng hai khối đường cấp tam vượng, lại lấy ra một khối tới làm nhị vượng cùng tiểu vượng phân. Lúc này Hàn Thanh Tùng từ phía sau lại đây, nàng khiến cho bọn nhỏ ngoạn nhi nàng đi múc nước, tiếp đón hắn rửa tay. Hàn Thanh Tùng trực tiếp đem dính đầy bùn ngực thời ra, lộ ra tinh tráng thượng thân. Như vậy một lời không hợp liền thoát y rể. làm lâm lam có điểm ăn không tiêu nàng phản ứng đầu tiên chính là rời đi tầm mắt lại cũng nhìn đến trên người hắn có vài chỗ vết sẹo có đau thương có súng thương thoạt nhìn thực doạ người phía sau lưng chỗ có một khối hao hãm nhìn đảo như là súng thương hơn nữa là trí mạng hắn có thể sống sót cũng là mạng lớn đâu nàng múc một cái muỗng thủy trước giúp đỡ hàn thanh tùng hướng bùng tay chờ bắt tay rửa sạch sẽ lâm lam liền hướng chậu xanh đổ nước làm hắn hảo hảo tẩy tẩy Hàn Thanh tùng lại không lưng, ý bảo nàng hỗ trợ sau này trên lưng đổ nước, tẩy tẩy phía sau lưng. Lâm Lam, đây là nước giếng, thực lạnh, Không có việc gì. Lâm Lam, nếu không vẫn là làm đại vượng bọn họ đi nâng điểm nước sông. Nước sông nóng hầm hập. Không có việc gì, đảo. Hàn Thanh âm trầm thấp tư tính, mang theo một loại làm người không thể kháng cự lực các bách. Ma xui quỷ khiến, Lâm Lam dầm một gáo thủy ngã xuống đi. Đảo xong mới cảm thấy không thích hợp, nàng vừa rồi sao bị khống chế giống nhau, như vậy nghe lời. Mắt lạnh nước giếng tới ở trên người, tức khắc kích khởi một trận nổi da gà, lại là khó có thể miêu tả sảng khoái. Vọt một chút, hàn thanh tùng lại thuận tay đem chính mình ngực rửa rửa, đáp ở một cây cây nhỏ thượng lượng, liền như vậy vai trần. Lâm Lam nói với hắn lời nói thời điểm tầm mắt liền có chút phiêu, không nghĩ tới trên người hắn như vậy bắt đầu. Rõ ràng mặt tứ chi đều bị phơi đến tiểu mạch sắc, an mặc ngược địa phương lại như vậy bạch, thật là... hỉ cảm. Nàng vô ý thức mà gợi lên khoẻ môi. Hàn Thanh Tùng vừa lúc nhìn qua, thấy nàng buông xuống lông mi, một bộ ở cười trộm gì đó bộ dáng, tức khác cảm thấy buồn bực. Không biết là hắn trước kia ký ức có vấn đề, vẫn là nơi nào có vấn đề, này sao cũng không phải đại gia nói người đàn bà đánh đá. Chẳng lẽ lúc này đây nàng thụ giáo hấn? Đột nhiên sửa lại con đường không thành. Cơm chiều thời điểm, hàn lao thái thái xuống đất, chính là ánh mắt kia có điểm khiếp người, đặc biệt xem hàn thành tùng cùng lâm lam thời điểm. Nàng huyệt thái dương thượng còn hồ thuốc gián đâu, trong miệng cũng hừ hừ, lúc ấy ta liền nói lao tam gia đến đại lợi nguyệt vào cửa, phi không nghe, dẫm lên long đầu tiến vào, Này nhưng hảo, nhưng dẫm lên ta đầu. Ta này đầu cả ngày đau, tư tư, liền cùng bị vó ngựa tử bảo dường như. Lời này nói hảo chút năm, chỉ cần nàng sinh khí hoặc là đau đầu nhức óc, đều phải lấy ra tới nói một lần, dù sao nàng đau đầu cũng hảo chân đau cũng thế thậm chí kéo không ra phân tới, đều có thể tới lại đến Lao Tam tức phụ nhi không đại lợi nguyện xuất giá chuyện này thượng. Đại gia đã mắt điếc thai ngơ, chỉ là nàng bất động chết lúa, người khác cũng không dám ăn trước. Lao Hàn đầu đói bụng, ăn cơm đi. Lao Thái Thái lúc này mới thật dài mà thở hổn hển khẩu khí, Lao Tam a hàn thanh tùng lên tiếng nương chuyện gì ngươi là thật sự muốn chuyển nghề a không sai biệt lắm đi xem bộ đội an bài lao tam a ngươi có phải hay không đối nương có oán nhanh ăn cơm đi lão hàn đầu xem lão bà tử làm cho toàn gia già trẻ mặt ở chỗ này lại nhải thật sự là mất mặt đánh gãy nàng hàn lao thái thái đột nhiên liên tạc sao lạp sao lạp còn không cho ta nói chuyện nhiều ít năm cứ như vậy khi đó hầu hạ lao bà bà lao công công ngày nào đó ta không phải tiểu tâm tiểu ý mới vừa gả lại đây trong nhà nghèo đến không xu dính túi ăn không nổi mặc không đủ ấm lao bà bà liền ném cho ta cái phá áo làm ta phùng kia pha áo toái đến mặt trong mặt ngoài đều lạ đông đều là lan bao có thể phùng sao có thể phùng sao ngươi ngươi xả lạn hạt kê trần hạt mẹ làm cái gì lao hàn đầu cũng thật mất mặt Mẹ chồng nàng dâu đều là một món nợ hồ đồ, nhà ai đều đừng chê cười nhà ai. Như thế nào ta làm tức phụ nhi thời điểm phải tiểu tâm hầu hạ, lúc này ta thật vất vả ngao thành bà bà. Tức phụ nhi liền kỵ ta trên đầu Ý phân, ta còn có sai rồi. Ta hiện tại đương bà bà còn không thể giãn ra giãn ra, còn phải kẹp chặt cái đuôi đâu. Đại gia cũng đều biết lao thái thái là mượn đề tài đâu, những lời này nhi ở bọn họ khi còn nhỏ cũng không thiếu nghe. Lỗ thai đều khởi cái kén. Nương, ăn cơm trước, cơm nước xong chúng ta mở họp thành không. Hàn Đại ca phụ trách hòa giải. Lão thái thái bắt đầu gặt lệ, như thế nào các ngươi nháo lên liền không quan tâm, cũng không sợ hài tử chê cười, đến phiên ta liền sợ tam sợ bốn. Hàn Thanh Tùng nói, Nương, ta không phải cố ý chuyển nghề, đều là bộ đội an bài. Ngươi cũng biết, chúng ta nông hộ nhân gia không có chiêu số, đến ta cái này số tuổi. Đã thêm vào nhiều lấy đã nhiều năm tiền. Này nói cũng không kém, cùng hắn cùng nhau tham gia quân ngũ, nhiều ít vạn người đâu, tuyệt đại bộ phận đều phục hồi như cũ, ít nhất buồn huyện nông gia tiểu tử, hắn hôn tính nhất tiền đồ. Nhưng cũng dừng bước như thế, đây là hiện thực, không thể không thừa nhận. nay đó hàn đại ca, hàn nhị ca bọn họ đều tìm hiểu quá, cảm thấy lao tam chưa nói dối. Đương nhiên hàn thanh tùng cũng không đem sự tình nói toàn diện. Hàn Lao Thái Thái chừng mắt nhìn hắn, là bộ đội an bài ngươi chuyển nghề, không phải ngươi cố ý. Không phải bị tức phụ nhi bắt chẹt, hoặc là bị tức phụ nhi mê hoặc. Hàn Thanh Tùng nhàn nhạt nói, nương, ngươi tưởng cái gì đâu. Hàn Lao Thái Thái nói thầm một tiếng, cầm lấy chiếc đua ở trên bàn một chút, bưng lên cháo chén tới, ăn cơm. Nói hy ly khỏ khẹ mà ăn lên, phía trước làm ẩm ý giống như không phải nàng giống nhau. Lâm Lam Tưởng. Nhà này phỏng chừng ở công sát đều tính có thể làm ở mỹ, khẳng định vì mặt khác xã viên gia tăng thêm không ít cười liêu. Ăn cơm xong về sau, hàn lao thái thái không có việc gì người giống nhau, lại tìm hàn thành tùng đi hỏi một chút, chuyển nghề hẳn là có công tác gan bài đi, có hay không một bút chuyển nghề kim cấp. Những cái đó phục viên đều có một số tiền đâu, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nhi tử là liền trường, hẳn là nhiều điểm, đánh giá đến có mấy trăm khối đi. Nếu có tiền lương công tác, kia cũng đến nói tốt về sau tiền lương cho chính mình cầm. Hàn Thanh Tùng nhưng thật ra chỉ có một câu, đó chính là nghe tổ chức an bài, rốt cuộc chính hắn không thể quyết định này hết thảy, như thế nào an bài hắn cũng không biết đâu. Hàn Lão Thái Thái đột nhiên phát hiện năm đó tiểu tử ngốc hắn thay đổi. Khi còn nhỏ hắn không chịu nàng đại thấy, lời nói cũng ít nói, chỉ biết làm việc, nương nói cái gì chính là cái gì. cho nên mới có thể làm hắn còn tuổi nhỏ thế các ca ca tham gia quân ngũ. Đối mặt như vậy nhi tử nàng thực vô lực. Nàng cũng không biết đây là vì cái gì, nhi tử giống như có điểm không giống nhau, nếu là từ trước, chính mình nói cái gì là cái gì. Nhưng lúc này đây, nàng có một loại chính mình hỏi cái gì, hắn đều trốn tránh cảm giác, chính là không đem nói thấu. Thậm chí hắn nhìn về phía chính mình ánh mắt, đều mang theo một loại sắc bén tiểu đao tử giống nhau cảm giác. Giống như có thể nhìn đến nàng trong lòng đi, làm nàng thực không thoải mái. Muốn nói cô ý, nàng tự tin con thứ ba không cái này tâm nhãn, cần phải không phải cô ý, kia vì cái gì chính mình có một loại đắn đo không được cảm giác. Cảm giác này tao thấu. Liên cung nàng lần đầu tiên biết hôn sau đắn đo không được lão nhân giống nhau. Nếu không phải lão bà bà đã chết, nàng hiện tại còn chịu bất tận khí đâu. Càng nghĩ càng tới khí, nàng lại đem chiếc đũa một quăng ngã. Cả kinh mọi người vội hỏi như thế nào lạc. Nàng chết dạng không khí sôi động, ai nha, không thoải mái, ngực buồn, thở không nổi. Nếu là gác trước kia, lão Tam lập tức phải nói nương ta đi cho ngươi thỉnh đại phu nương ngươi có phải hay không muốn ăn đồ hộp, ta đi cho ngươi mua nương. Hiện tại Hàn Thanh Tùng thở ơ, tựa hồ không nghe thấy không phát hiện giống nhau. lão Thái Thái chờ Hàn Thanh Tùng đứng dậy đỡ nàng vào nhà, chờ hắn nói nương ngươi nói cái gì chính là cái gì. nàng lấy mắt dùng sức mà trừng mắt hàn thanh tùng kết quả hàn thanh tùng thế nhưng không có việc gì giống nhau ở ăn cơm hàn lão thái thái cái này khí a hàn thanh tùng buông chiếc đũa cùng lâm lam nói chuyện cơm nước xong qua bên kia thu thập một chút mặt tường cùng phòng ba còn phải dọn dẹp lâm lam ừ một tiếng làm bọn nhỏ cũng nhanh lên ăn, nhị vượng ngày mai đi theo đại ca ngươi đi cắt điểm cành mận gai trở về chúng ta trói cái hư lều hư lều lọng tre trần nhà dù sao liền như vậy cái đồ vật không kia đồ vật nó dễ dàng lạc hôi mê mắt nhị vượng thống khoái ứng mạch tuệ nói cũng phải đi đại phòng nhị phòng mấy cái hải tử cũng có nói muốn đi an tâm đạt đặt đường tự nhiên muốn hỗ trợ đại vượng không nghe thấy dường như cố tự ăn cơm hàn thanh tùng đại vượng đại vượng lạnh lẽo sao sự hàn lao thái thái biết nhi tử đây là trách cứ đại vượng không lập tức ứng thửa lâm lam nói giáo dục nhi tử đâu Nàng lập tức quay rồi nói, làm gì đâu, làm gì đâu, nhà ta ăn cơm nhưng không thỉnh hành đánh hải tử a đại vượng, có đại vượng chuyện này, cắt cành mận gai còn dùng hắn. Đại vượng ném xuống chiếc đuối liền đi rồi, không kiên nhẫn bộ dáng Hàn thanh tùng mày dầm một ninh liền phải phát tác. Lâm lam chạy nhanh kéo hắn một chút, làm hắn không cần sinh khí, giáo dục hài tử muốn tìm cơ hội trầm dại giáo, rốt cuộc lớn như vậy, làm cho cả gia đình mặt đánh chửi một chút dùng cũng không có. Chờ lao hàn đầu buông chiếc đũa, nàng lập tức cũng buông đứng dậy, về phòng thu thập một chút, làm mạch tuệ hống đệ đệ ngủ, nàng tắc đi theo hàn thành tùng đi tân gia nhìn xem. Bọn họ vừa đi, hàn Lão thái thái liền tặng bao, lấy chiếc đũa chỉ chỉ trò trỏ, các ngươi nhìn xem, nhìn xem a, thật là kỳ cục, một cái các lao gia cùng Lão nương nhóm như vậy dính làm gì? Này không phải làm người ta nói nhàn thoại. Trong thôn nam nhân nhà mình cùng bà nương một khối ở bên ngoài xuất hiện thời điểm đều thiếu, đều là nam nhân cùng các nam nhân tụ tập, nữ nhân cùng các nữ nhân kéo hoa, càng đừng nói loại này nam nhân cùng chính mình bà nương hai người đại buổi tối đơn độc đi ra ngoài, không buồn phận, không đứng đắn Hàn lao thái thái huyệt thái dương lại bắt đầu nhảy, cảm giác muốn cổ phá dường như...